Trước như như một i như m khối chất keo màu hồng phấn dày cỡ viên gạch phía trên d à y đặc vật thể dạng sợi nhỏ như sợi tóc màu lam nhạt mấy vật thể dạng sợi này giống như r o n g trong nước lay động nhẹ nhàng mà c h ấ m rãi diệp trung đ ỗ n g nghĩ tới mình từng tìm thấy một cục gì đó gần như hoàn toàn giống ý như thứ này trong căn cứ của khuê ở hành tinh lũ linh nhưng hắn vẫn luôn không có thời gian nghiên cứu kỹ t h ứ này rốt cuộc là có tác dụng gì hôm nay ở chỗ này đã phát hiện một cục gần như giống ý như lúc lập tức làm diệp trùng chú ý sợi mảnh sinh trưởng trên bề mặt chất keo màu hồng phấn là một loại nấm diệp trùng chưa từng thấy qua theo lý mà nói loại nấm mà người kế thừa học thức của quản phong tử là diệp trùng không biết đã cực kỳ hiếm có loại nấm màu lam này chắc là thuộc về chủng loại cực kỳ hiếm thấy diệp trùng biết rất rõ ràng một số t h ư hắn vốn dĩ cho rằng rất hiếm thấy trong con c h i p của quản phong tử đều không ngoại lệ có ghi chép lại còn loại nấm màu lam nhạt này lại không có điều này đủ nói do mức độ hiếm thấy của nó nhưng vũ trụ rộng lớn có mấy loại nấm quản phong tử chưa từng thấy cũng không có gì lớn lúc đó diệp trùng cũng không nghĩ quá nhiều cục chất keo màu phấn hồng này và một đống linh tinh đặt ở trong góc phía trên rơi đầy bụi bẩm từ đây có thể thấy cũng không được đám người tổ nghiên cứu đó coi trọng nếu như không phải loại nấm này hình dạng đặc biệt diệp trùng chỉ sợ cũng không nhớ trong công t ắ c không gian của thần lại còn có một thứ như vậy nhưng ở tô thành đã phát hiện một cục giống như khuôn đúc chất keo màu phấn hồng trên tay hắn ngay cả loại nấm phía trên cũng ý trang nếu chỉ giống một thứ trong đó hắn cũng sẽ không kinh ngạc nhưng chất keo và loại nấm đều hoàn toàn giống nhau điều này ít nhiều làm người ta kinh ngạc húng chi loại nấm hiếm thấy giống thế này yêu cầu của nó đối với hoàn cảnh cực kỳ hà khắc chúng phần lớn sinh trưởng ở một số địa hình đặc thù cục không biết này và cục trên tay mình đó có liên hệ gì diệp t r u n g đánh giá tỉ mỉ gã d â u d ầ m này đôi tay hắn có một lớp chai cực kỳ dày đây rõ ràng là thứ hình thành sau thời gian dài luyện tập xuống、ống. với lại ánh mắt của hắn cực kỳ ngưng đọng diệp trung ước chừng hắn chắc là một xạ thủ không dưới cấp sáu diệp trung lách tới trước gian hàng của gã dâu rậm cầm khối chất keo màu hồng phân đó lên quan sát tỉ mỉ một lượn càng xác nhận cái này và cục mình có hoàn toàn giống nhau diệp trung rất hoài nghi nhặt từ cùng một chỗ đây là cái gì diệp t r u n g hỏi gã dâu rậm ngước nhìn diệp t r u n g một cái toàn thân diệp t r u n g đều bao phủ trong áo khoác màu xám nhìn không ra manh mối gã dâu rậm lắc đầu tôi cũng không biết không biết diệp t r u n g có chút lấy làm lạ ngước đầu vậy thứ này ngươi có được từ chỗ nào đây là cha ta một lần mang về từ chỗ sâu của đất n ư t c nhưng lần đó ông bị thương nặng trở về chẳng bao lâu thì đã qua đời giọng nói gã d â u rậm chấm thấp đất n ư t c diệp t r u n g chấn động trong lòng hắn không ngờ cục chất keo này lại ra từ đất n ư t c nếu như cái này là ra từ đất n ư t c vậy cục trong căn cứ của tổ nghiên cứu đó lại là từ đ â u ra hai cục chất keo này hoàn toàn giống nhau rất hiển nhiên là ra từ cùng một chỗ diệp trung hiện giờ vẫn không xác định đây rốt cuộc là bồi dưỡng nhân tạo hay là thiên nhiên nếu như thật sự là từ chỗ sâu của đặt n e t thu được vậy khả năng thiên nhiên sẽ chiếm phần lớn diệp trung lại nghĩ tới một vấn đề khác mình chính là từ căn cứ của tổ nghiên cứu đông cái tới hành tinh xa lạ này chẳng lẽ căn cứ của tổ nghiên cứu và hành tinh này có liên hệ đặc thù gì gã dâu d ậ m nhìn thấy gã toàn thân đều bao phủ trong áo khoác trước mắt này cầm cục chất keo màu hồng p h ấ n này rơi vào trong trầm tư gã dâu d ậ m phân c h ấ n tinh thần cục này là lúc nhỏ cha hắn mang về từ đất nest cha hắn rất mau thì kiên trì không nổi cha hắn qua đời không kịp nói đây là cái gì mà trong khoảng thời gian sau đó hắn không ngừng đi tìm kiếm hỏi han muốn biết đây rốt cuộc là cái gì nhưng lại không người nào biết nhiều năm vậy qua đi thứ cổ quái này vẫn không có bất cứ thay đổi nào với lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhưng tâm tư lúc đầu đó của hắn cũng đã sớm nhặt đi hắn bây giờ đã là một xạ thủ cấp bảy hắn lần này là muốn đổi một món vũ khí tiện tay từ sau khi hắn tăng cấp thành xạ thủ cấp bảy hắn đã tiến vào đặt n e t mấy lần nhưng hiện giờ phạm vi tới được cũng chẳng qua chỉ là vòng ngoài khu vực cắt và khu vực sương mù chiến cơ không cách nào qua được vì vậy một cây vũ khí tiện tay tỏ rõ là cực kỳ quan trọng mấy năm này tiến vào đặt n e t mấy lần ngược lại hơi có thu hoạch lần này nhân cơ hội cuộc thi chế tạo vũ khí Toàn bộ tất cả những thư những bộ cả có g i á trị tới một t đều đổi muốn khẩu quăng mang chính súng không cả là ệ Hắn không ngờ l ạ p chúng ó t ấ y hương h t hỏi chỉ đổi không bán cần một khẩu súng quang cấp năng lượng từ bốn triệu trở lên diệp trung dùng một cây súng quang tự mình chế tạo đổi cục chất keo này gã d â u rậm đối với kết quả này cực kỳ vừa ý hắn rất rõ giá trị của khẩu súng quang này cùng là cấp năng lượng bốn triệu súng quang bình thường mua trên thị trường và thứ do đại sư chế tạo uy lực khác biệt như trời với đất đây cũng là tại sao xạ thủ có điều kiện đều tìm kỹ sư chế tạo vũ khí chuyên môn đặt hàng hoàn thành giao dịch diệp t r u n g tiếp đó lại không nhìn thấy thứ gì đáng để chú ý nhưng thu hoạch hôm nay với hắn vô nghi là cực lớn trở về trang viên hắn tìm ra cục n ấ m chất dẻo thu được từ căn cứ của tổ nghiên cứu so sánh một lát phát hiện hai cái trừ kích cỡ và hình dáng ra thì hoàn toàn giống y c h a n g diệp trung lập tức bắt đầu tìm kiếm con chim hy vọng có thể tìm được lai lịch của cục chất dẻo trong căn cứ tổ nghiên cứu đó nhưng không thu được gì xích vĩ thú vòng tròn đen trong tổ nghiên cứu đó hai cục n ấ m chất dẻo giống nhau một cục ở trong góc căn cứ một cục khác lại ra từ chỗ sâu của d a n e t mà mình lại ủ ủ cặc cặc tới hành tinh xa lạ này mang tất cả sự kiện đặt ở trước mặt diệp trùng phát hiện trong này dường như có một manh mối như có như không mang tất cả mọi thứ sâu lại với nhau nhưng diệp trùng lại rất khó nắm bắt được manh mối này ở trước mặt hắn mê vụ trùng trùng mà tất cả mọi thứ dường như đều chỉ thẳng đất chẳng lẽ thật sự chỉ có tiến vào đất tất cả nghi hoặc này mới thật sự giải đáp được sao nhìn đám thiếu niên đang nỗ lực huấn luyện trên sân huấn luyện trên màn hình diệp trùng lập tức phủ định suy nghĩ này một mình mình tiến vào điều đó quá nguy hiểm mấy thiếu niên này muốn hình thành sức chiến đấu vẫn quá sớm việc này gấp không được nhưng nếu như chỉ là tiến vào thăm dò một chút thì sao diệp trung đ ố n g nghĩ tới đây ngược lại là một cách nghĩ không tồi tin tức mà mình biết về đ ạ t nets toàn bộ đều là từ chỗ người khác mà có không có một hiểu biết trực quan mình rất khó đưa ra phán đoán chính xác như vậy tùy tiện mang theo nhiều người như thế đi là một việc cực kỳ nguy hiểm diệp trung tính toán tỉ mỉ trong lòng nếu như phải đi đ ạ t nets một chuyến một mình mình khẳng định không được không có ai dẫn đường hắn ngay cả đặt nets ở hướng nào cũng không biết ừ m sa á có thể dẫn đi nàng có kinh nghiệm chỉ là hai người đi dường như lực lượng có chút mỏng ừ m không biết tuyên l i n h có nguyên ý đi hay không nếu như phải dùng một khẩu súng quang tốt để đổi tỷ lệ thành công có bao nhiêu nhỉ sa á mấy ngày nay đều đóng cửa châm tư từ sau hôm diệp t r ú n g mang chi tiết giao chiến giữa mình và tuyên l i n h nói với nàng cực kỳ t ư ở n g tận đó sa á liền lâm vào trong loại trạng thái này diệp chúng biết loại trạng thái này hắn lúc trước cũng thường như vậy ngược lại không lấy làm lạ hắn cũng biết lúc này không tiện làm phiền n à n g ta đã xác định chủ ý diệp t r u n g đi một chuyến tới sân huấn luyện kiểm tra kết quả huấn luyện của mấy thiếu niên này một chút có hơi vừa ý nhiệt tình của liêu tam đối với huấn luyện tân binh cực cao mấy thiếu niên này hiện giờ tuy trông ai nấy đen thui trên mặt vẫn còn vết ban đỏ do bị giỏi dữ dội mà thành nhưng ai nấy tinh thần r ồ i r à o ngay cả mấy con em quý tộc đó bây giờ cũng giống như thoát thai hoàng cốt tinh thần diện mạo không thể so sánh với nhau điều làm diệp trùng cảm thấy kinh ngạc vẫn là hai đội ngũ các cô gái do quỷ quỷ tự mình giám sát hoa dung nguyệt mạo trong ngày thường nào đã chịu sự hủy hoại thế này các nàng hiện tại và mấy gã đàn ông đó xem ra gần như hoàn toàn y chang chỉ duy có chị em thù mạc nhi không có thay đổi gì trên mặt vẫn trắng non như lúc trước ánh mắt thù mạc nhi nhìn về phía diệp trùng cực lạnh còn ánh mắt của thù mạc nhi mang theo sự kinh hoàng còn có sự sợ hãi vô cùng mạnh mẽ ánh mắt diệp trùng chỉ dừng lại trên người hai người một giây với hắn mà nói trước giờ chỉ coi trọng kết quả mà mà oán hận của hai người này đối với hắn hắn không hề để ý bàn giao một chút nội dung huấn luyện gần đây diệp trùng liền chạy thẳng tới tô thành chiến cơ diệp trùng điều khiển là một cái điệp ba bình thường loại hình chiến cơ này cực kỳ phổ biến điều khiển chiến cơ cần sự khống chế của thân nhiệm đối với hồn viên nghi diệp trùng không hề có thân nhiệm nhưng điều này đối với hắn mà nói không hề là vấn đề lớn n gì trên thực tế trừ ngoại hình của cái chiến cơ này là đứa ba gần như tất cả toàn bộ linh kiện bên trong nó đều bị diệp trùng thay thế bản thân thứ như là hồn viên nghi bị diệp trùng q u ă n g đi mà thay vào đó chính là cần điều khiển giống như quang giáp tông ủ i động cơ cũng trải qua cải tạo giống như vậy tốc độ của nó so với điệp ba bình thường thì nhanh hơn nhiều tác dụng duy nhất của cái chiến cơ này chính là công cụ thay cho đi bộ cự ly giữa tô thành và trang viên của diệp trùng không phải là một điểm nửa điểm ngươi cần tìm tiên linh tô môn tây ra hoa rất kinh ngạc hắn nhìn chằm chằm diệp trùng muốn làm rõ diệp trùng rốt cuộc có ý định gì diệp trùng gật đầu ừng hắn không hề biết nhà của tuyên ninh ở chỗ nào chỉ đành thông qua loại phương thức này tô môn tây ra hoa quay đầu dặn dò kẻ dưới cho tuyên ninh tới phòng sách của ta một thị vệ lập tức chạy ra tô môn tây ra hoa quay đầu lại đánh giá diệp trùng trên dưới một lượn chậm rãi mở miệng lần này thật sự gây cho ta phiền phức không nhỏ ừ thi đấu biểu diễn đánh thành như thế ngươi chẳng lẽ không biết ngươi suýt nữa đã giết tuyên ninh rồi diệp t r u n g thần sắc bình tĩnh ta đã sớm nói qua ta chỉ biết chiến đấu được rồi tô môn tây ra hoa phẩy tay việc này không tính toán với ngươi nữa tuyên ninh lần này cũng coi như nhờ họa được phúc xạ thủ cấp chín hì hì nước đông vân chúng ta cuối cùng đã có xạ thủ cấp chín tuyên ninh tiến vào phòng sách của tô môn tây ra hoa hắn nhìn thấy diệp t r u n g ở chỗ này lộ ra biểu tình có chút bất ngờ b ậ y hạ tuyên l i n h vẫn hành lễ không chút sơ s u ấ t với tô môn tây ra hoa tô môn tây ra hoa cười nhẹ nói với ngươi bao nhiêu lần rồi không cần đa lễ ừ lần này là diệp đại sư tìm ngươi có việc ừ a v y bất ngờ trên mặt tuyên l i n h càng nồng thêm không biết diệp đại sư tìm ta có việc gì ta muốn tìm người cùng đi đặt next một chuyến đặt next tuyên l i n h và tô môn tây ra hoa nhìn nhau hơi kỳ quái nói diệp đại sư tại sao muốn đi tới đó chẳng lẽ ngài thiếu tài liệu gì đó sao theo ta được biết trong kho của vương thất các loại tài liệu quý hiếm đều cực kỳ đầy đủ ngài không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy tiến vào đặt n e t diệp trung lắc đầu mà hỏi rất trực tiếp không phải người đi hay không nếu như đi cần điều kiện gì tuyên l i n h sâu sắc nhìn diệp trung một cái trầm ngâm một lát mới từ từ nói cùng diệp đại sư đi đặt n e t một chuyến cá nhân ta ngược lại không có vấn đề gì thù lao gì đó cũng không cần thiết coi như là quả đáp lễ cảm ơn diệp đại sư hỗ trợ ta đột phá cấp chín nhưng tại hạ có công chức trên người việc này vẫn cần bệ hạ đồng ý ánh mắt diệp trùng chuyển tới trên người tô môn tây g i a hoa cái này a trong mắt tô môn tây g i a hoa xoay chuyển trên mặt cố ý lộ ra thần tình có vài phần khó xử ngươi cần cái gì diệp trùng hỏi rất dứt khoát gương mặt tô môn tây g i a hoa đỏ lên bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường do dự một lát mở miệng nói ngươi cần tuyên n i n h đi cùng ngươi cũng không có gì nhưng để trao đổi ta cần chọn bộ kỹ thuật pháo trận pháo trận của diệp trùng uy lực kinh người là lợi khí chiến trường nhưng hết cách giá diệp trùng đưa ra quá cao một bộ cần hai mươi triệu làm tô môn tây g i a hoa cảm thấy đối vô cùng hắn đối với bộ kỹ thuật này cũng nhìn mà thèm đã lâu nhưng kỹ sư chế tạo vũ khí dưới tay trước sau p h ỏ n g chế không được lần này không dễ dàng gì tóm được một cơ hội hắn liền lập tức quăng ra điều kiện này được diệp trùng đồng ý cực kỳ nhanh lẹ bộ kỹ thuật của pháo trận đó ở trong mắt diệp trùng không hề coi là cái gì kỹ thuật trên tay hắn rất nhiều dùng bộ kỹ thuật này đổi sự trợ trận của một xạ thủ cấp chín với hắn cực kỳ thỏa đáng ha ha tô môn tây g i a hoa mừng rỡ hắn vốn dị đã chuẩn bị sẵn sự trả giá của diệp trùng nào biết diệp trùng một hơi liền đồng ý điều này làm hắn mừng vô cùng nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một tia n g h i hoặc diệp trùng tại sao đột nhiên muốn đi đanes ta t tới lúc sẽ tới tìm ngươi diệp t r ù n g nói với tuyên linh rồi lại quay về phía tô môn tây g i a hoa kỹ thuật ngươi phái người tới lấy nói xong hắn liền rời khỏi phòng sách của tô môn tây g i a hoa ngươi đối với lần đi đặt nẹt này của hắn thấy thế nào tô môn tây g i a hoa bỗng hỏi tuyên ninh tuyên ninh cũng khó hiểu vô cùng lắc đầu cái này thuộc hạ cũng không biết diệp đại sư thần quỷ khó đoán làm người ta khó mà mò được tô môn tây g i a hoa gật đầu nhưng không nói gì mặc kệ thế nào kỹ thuật của pháo trận tới tay đó cũng có nghĩa là trong quân đội có thể trang bị loại vũ khí có uy lực mạnh mẽ này với quy mô lớn tới lúc đó mặc kệ là nước tây hàn hay nam châu đều sẽ run rẩy dưới hỏa pháo của pháo trợn thật là làm người ta mong chờ a ánh mắt tô môn tây ra hoa nóng bỏng vô bì chân trước diệp trùng vừa về tới trang viên chân sau đại sư tạp lỗ đã tới đại sư tạp lỗ thở hừng hộp ta nói này ngươi đã quên n g ư ơ i là giám khảo chính rồi sao nhanh lên cùng đi tới hiện trường với ta đều đang đợi người đánh giá đó còn nữa kỹ thuật của pháo trợn đưa cho ta ta vẫn luôn mày mỏ rất lâu rất nhiều chỗ đều không hiểu diệp t r u n g lúc này mới nghĩ tới thân phận giám khảo chính của mình chương năm trăm năm m h i y ngôn đợi khi diệp t r u n g theo đại sư tạp lỗ tới hiện trường mấy tuyển thủ đó đã sớm đợi s ắ p xỉ một tiếng đồng hồ bất quá mấy người đều không lộ ra vẻ khó chịu phải biết giữa kỹ sư chế tạo vũ khí có sự phân biệt đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt đại sư tạp lỗ thở phào một hơi nói với diệp t r u n g vào vòng cuối cùng chính là mấy người này ừ m tác phẩm đều ở chỗ này ngươi tới xếp hạng chúng đi trước mặt diệp trùng tổng cộng có năm người người trẻ nhất là một thiếu niên trên người mang sức sống đặc hữu của tuổi trẻ mà ông lão lớn tuổi nhất tóc bạc trắng phao ánh mắt lão luyện có hai người trung niên trong năm người còn có một cô gái năm người nhìn thấy diệp trùng và tạp lỗ đồng loạt lộ ra vẻ cung kính mà xung quanh năm tuyển thủ này còn có sáu vị giám khảo khác đang đứng nghiêm trang bọn họ cũng vẻ mặt cung kính giống như vậy toàn bộ sáu vị giám khảo này đều là đại sư chế tạo vũ khí có thực lực cực cao của nước đông vân trong đó có hai vị phục vụ quân đội nước đông vân ánh mắt hai vị này nhìn về phía diệp trùng tràn đầy s u n g bái đại sư tạp lỗ tự nhiên khỏi cần nói lão là nhân vật thần thoại trong giới chế tạo vũ khí danh tiếng cực lớn còn diệp trùng khoảng thời gian này nổi lên dữ dội hiện càng không ai sánh được hiện giờ hắn đã thay thế địa vị kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu của đại sư tạp lỗ cũng đã đủ nói rõ thành tựu của hắn ở phương diện này diệp trùng so với đại sư tạp lỗ càng thêm thần bí càng có nhiều màu sắc truyền kỳ hơn ngay cả mấy vị đại sư chế tạo vũ khí đứng nghiêm túc cung kính đối với diệp trùng cũng đầy tò mò tới tận bây giờ trên thị trường vẫn chưa xuất hiện một tác phẩm nổi tiếng của diệp trùng mà ánh mắt nhìn về phía diệp trùng của hai vị đại sư chế tạo vũ khí phục vụ cho nước đông vân đó tràn đầy mong đợi giống như ánh mắt chứa đầy kính ý nhìn về phía thầy giáo nội tình bọn họ biết so với bốn vị đại sư chế tạo vũ khí còn lại còn nhiều hơn mỗi một tác phẩm của diệp trùng với cái nhìn của tô môn tây gia hoa và đại sư tạp lỗ đều thuộc vào cơ mật cấp quốc gia làm sao có thể lưu thông trên thị trường năm tuyển thủ vừa tò mò vừa khẩn trương diệp trùng rời ánh mắt về phía năm tác phẩm đặt trên bục trưng bày món thứ nhất là một khẩu súng quang kết cấu thân súng nghiêm cẩn thân súng màu tím dùng t ử liệu trương chế tạo mà thành có thể nhìn ra được người chế tạo có căn cơ vững chắc thâm hậu thân súng không hề có quá nhiều trang trí nhưng lại có hơi thở cực kỳ xúc tích cả cây súng chỉ có màu tím than đặc hữu của tử liệu trương phát sáng rực rỡ kín đáo mà không lộ liễu mà uy lực của nó cũng kinh người như thế món thứ hai là một lưỡi đao q u a n g năng cái này phi thường ít thấy ở nước đông vân bởi vì nơi này không có võ thuật gia sử dụng loại vũ khí này lưỡi đao quang năng này dài khoảng một m bảy rìa lưỡi quang đao có răng la s e r hình ngọn lửa nhỏ xíu mà mấy răng laser này có thể không ngừng di chuyển tốc độ cao giống như lưới c ư a laser tốc độ cao uy lực đáng sợ ngoài ra răng laser và lưới đao laser bên ngoài không quấy nhiều lẫn nhau mà lại bù đắp tới mức kín kẽ như áo trời lưới đao laser cực kỳ cô đọng vật thể bị cắt không thấy rung rung tí nào cho nên lưới đao laser này tuy là ngành ít được chú ý nhưng cũng vẫn vào vòng trong món thứ ba là một máy phóng chứng quang đơn binh máy phóng trông giống như một hộp cô lớn mở nắp ra liền có thể nhìn thấy họng súng âm u bên trong điều làm người ta nói tuyệt nhất lại là phương thức thay đổi năng lượng của nó hỏa lực nặng giống thế này tiêu hao năng lượng nhất cho nên thường khó hình thành áp chế hỏa lực thời gian dài mà máy phóng chứng quang đơn binh này đổi năng lượng chỉ cần ba giây cho nên về mặt lý luận chỉ cần một người mang theo đủ năng lượng hắn liền có thể hoàn toàn làm máy phóng chứng quang này trước sau bảo trì áp chế hỏa lực điều này cực kỳ đáng sợ món thứ tư là một bộ q u a n g tiêu phi tiêu con năng Quang tiêu hình sao hình hình hoàn không tạo phù hợp không khí mỹ,、so、đặc biệt là mấy xạ thủ có thần niệm cường đại đó thiết kế của người thiết kế của bộ quang tiêu này cực kỳ xảo diệu hắn mang hồn viên nghi của chiến cơ dùng trên quang tiêu phải biết rằng việc thu nhỏ hồn viên nghi vẫn luôn là một trong những đầu đề có độ khó cao nhất mà người thiết kế này tuy vẫn chưa thành công nhưng lại đưa ra một cách nghĩ hoàn toàn mới s ạ thủ có thể thực hiện điều khiển bằng thần nghiệm ở một mức độ nhất định đối với bộ quang tiêu này tuy vẫn không sao điều khiển như ý giống như chiến cơ nhưng cũng đã là một đột phá không tồi tác phẩm thứ năm lại không phải vũ khí gì mà là một bộ động cơ bộ động cơ này trông dáng vẻ không đẹp linh kiện đủ màu đủ sắc ghép lại với nhau trông giống như cái vại gốm rán đầy miếng rán đầy màu sắc vậy theo như đại sư tạp lô nói động cơ này lúc mới đầu không tạo được sự chú ý của giám khảo nhưng về sau thông qua kiểm tra bằng máy móc chuyên nghiệp mới phát hiện được công suất to lớn của bộ động cơ này có chút dọa người nhưng không có ai xem hiểu ảo diệu ở bên trong điều này làm mấy giám khảo này nhìn lẫn nhau mà sở dĩ đại sư tạp lỗ mời diệp t r u n g tới đây cũng là một nguyên nhân quan trọng trong đó diệp t r u n g rất mau liền đưa ra xếp hạng của mình không chút nghi ngờ động cơ đó xếp hạng nhất thứ tự tiếp theo là q u a n g tiêu lưới đao quang năng răng cưa máy phóng chứng quang đơn binh súng quang mọi người đều vẻ mặt cung kính chờ đợi giảng giải của diệp trùng có thể có cơ hội nghe giảng giải của đại sư là một việc cực kỳ khó có được ngay cả đại sư tạp lỗ cũng lộ ra vẻ lắng hay nghe động cơ này cấu tứ không tệ kết cấu của nó và động cơ thông dụng ở chỗ này của các người không giống nhau thứ nó dùng là một loại kết cấu hoàn toàn mới ta gọi nó là kết cấu song cặp ưu hiệu suất sử dụng hiệu quả của kết cấu song gũ đối với năng lượng cao hơn đây cũng là tại sao công suất của động cơ này rất lớn diệp t r u n g chỉ động cơ xếp hạng nhất ngoài ra người chế tạo cũng cực kỳ bỏ công đối với động cơ này linh kiện khác nhau hắn dùng tài liệu khác nhau để chế tạo thành tổng thể mà nói cực kỳ không tệ mọi người đều lắng nghe tỉ mỉ giảng giải của diệp t r u n g nhưng giảng giải thế này đối với người như là đại sư tạp l ô mà nói còn lâu mới đủ diệp t r u n g không có kiên nhẫn đi giảng giải tỉ mỉ từng chút một hắn cực kỳ nhanh nhẹn tách động cơ này ra nệm hơi chỗ này quá dày cần giảm một phần ba ngoài ra ống thông khí này hoàn toàn không cần thiết có thể bỏ đi còn chỗ này nữa tốt nhất tăng thêm một van áp lực diệp t r u n g một mặt chỉ bộ phận khác nhau của động cơ một mặt thuận miệng nói kết cấu động cơ này diệp t r u n g nhìn cực kỳ quen mắt rõ ràng chính là kết cấu song u kinh điển hắn cực kỳ quen thuộc chỉ là muốn so với kết cấu song gu quen thuộc đây chỉ là một hình thái sơ khai cần thay đổi ở một số chi tiết nhưng có thể đưa ra một kết cấu hoàn toàn mới điều này đủ nói rõ thiên phú và tài hoa của tuyển thủ này trong năm người chỉ có tuyển thủ trẻ tuổi nhất đó thần tình trên mặt cực kỳ kích động đại sư tạp lỗ lại thở dài trong lòng học thức của diệp trùng này quả nhiên sâu không thể dò tuy giảng giải thiếu sức nhưng mấy chỗ thay đổi này lại hiện rõ tài năng thực sự của hắn sâu không thể dò có vài người lộ ra vẻ có chút không tin giảng giải vừa rồi của diệp trùng không chứa cân nặng gì mà hắn chỉ nhìn một cái thì nói thay đổi gì đó không ít người đều cảm thấy có chút ăn nói lung tung máy móc tài liệu ở chỗ này cực kỳ đầy đủ rất mau người trẻ tuổi đó liền theo ý kiến của diệp trùng tiến hành thay đổi động cơ này kết quả kiểm tra làm mọi người đều chấn mắt há mồm công suất động cơ này so với lúc trước tăng lên 20%. thái độ lúc này của mấy người vốn dĩ vẫn còn nghi vẫn đối với diệp trùng thay đổi lớn trong ánh mắt của bọn họ chỉ có sùng kính và ngưỡng mộ ánh mắt đại sư tạp lỗ nhìn về phía diệp trùng giống như nhìn quái vật vậy t h i ệ n tay thay đổi liền có thể có hiệu quả này tên này có còn là người không sự thật thắng hùng biện nếu như nói vừa rồi hãy còn nghi vấn bây giờ cũng không còn ai còn có nghi vấn đối với thực lực của diệp t r u n g diệp t r u n g lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt trừ khẩu súng quang đó ra mấy tác phẩm còn lại đều cực kỳ không tệ thiết kế cực kỳ xào d i ệ u không ít cách nghĩ ngay cả hắn cũng tán thán không thôi thiếu niên chế tạo động cơ này diệp t r u n g nhìn thế nào cũng cảm thấy có vài phần giống liên nguyện lưới lao quang năng đó đối với diệp t r u n g mà nói là một món vũ khí không tồi chỗ tốt lớn nhất so với kiếm hợp kim của lưỡi đao quang năng chính là trọng lượng nhẹ mang theo rất tiện lưỡi đao quang năng dài một m bảy này bình thường khi không dùng chỉ có cắn kiếm có lẽ cũng chính là kích cỡ truy thủ bình thường đương nhiên lưỡi đao quang năng cũng có khuyết điểm khuyết điểm của nó chính là tiêu hao năng lượng lưỡi đao quang năng này có thể bán hay không trao đổi cũng được diệp t r ú n g hỏi cái gọi là học thức kỹ năng tự có chuyên môn nghiên cứu riêng với năng lực của diệp trùng muốn chế tạo ra lưới đao quang năng tinh xảo thế này cũng không phải việc dễ dàng trong mấy tác phẩm chỉ có lưới đao quang năng này thích hợp cho diệp trùng sử dụng súng quang tự không cần nói diệp trùng chế tạo so với cây này còn tốt hơn nhiều mà bộ quang tiêu đó cần thần niệm điều khiển súng phóng trứng quang đơn binh diệp trùng có thể chế tạo ra sản phẩm còn tiên tiến hơn động cơ trong đầu diệp trùng cũng có sơ đồ kết cấu của mấy động cơ mà trong con chịm khuê đưa cho hắn sơ đồ thiết kế động cơ càng nhiều không kể xiết đếm đi đếm lại cũng chỉ có lơi đao quang năng này thích hợp với hắn đại sư tạp lỗ ngứa người giám khảo chính muốn mua tác phẩm loại việc này thật sự vẫn chưa có tiền lệ lão lập tức có chút khó xử bởi vì một khi mở ra tiền lệ này vậy thì sau này sẽ không ổn hành vi thế này đối với tuyển thủ mà nói là một việc lưỡng nan bởi vì phán đoán của giám khảo chính là nhân tố chủ yếu nhất quyết định thành tích cuối cùng của bọn họ nếu như là người khác đại sư tạp lỗ đã sớm từ chối dứt khoát nhưng diệp trùng mở miệng lao lại cảm thấy có chút khó xử vô luận từ góc độ nào diệp trùng đều không phải là người lao có thể đ ắ t tội ngước mắt nhìn về phía giám khảo khác giám khảo khác nếu không mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thì là ánh mắt láo liên né tránh ánh mắt dò hỏi của đại sư tạp lỗ đại sư tạp lỗ xấu hổ sờ mũi mình cười ha h a cái này cái này có vấn đề sao ánh mắt diệp trùng rơi trên người đại sư tạp lỗ đại sư tạp lỗ ấp úng bình thường mà nói tác phẩm ưu tú cuối cùng đều công khai đấu giá trong buổi đấu giá sau cuộc thi chế tạo ư diệp trùng gật đầu không nói gì thêm đại sư tạp lỗ sợ h ã i trong lòng bất an nhìn diệp trùng trong lòng kêu khổ nếu lần này đắc tội vị đại thần này ngày tháng sau này làm sao sống đây lão biết thiếu niên nhìn không bắt mắt này gần như nắm kỹ thuật đỉnh cao nhất trên thế giới này mà bệ hạ thân yêu của bọn họ vẫn luôn nghĩ cách muốn lấy chút kỹ thuật tiên tiến nào đó từ tay hắn ngài cảm thấy có hứng thú với lơi ư đao q u a n g này quả thật là vinh hạnh lớn nhất cả đời này của tôi đúng lúc này một người trung niên đứng ra hắn chính là người chế tạo lưỡi đao quang năng này hắn cứ gọi là h i ngôn h i ngôn năm nay bốn mươi độ tuổi này đối với kỹ sư chế tạo vũ khí mà nói không hề coi là lớn h i ngôn hơi gầy làn da đen thui cặp mắt cực kỳ có thần theo quy định của cuộc thi trước khi có kết quả đích sắc không thể thực hiện mua bán tác phẩm nhưng cuộc thi lại không có quy định không cho phép tôi mang tác phẩm của mình tặng cho đại sư diệp trùng đại sư tạp lỗ tôi nói đúng không khi ngôn đống nói với đại sư tạp lỗ đại sư tạp lỗ ngây người gật đầu theo bản năng tạng điều này ngược lại không có cấm vậy thì dễ x ử rồi khi ngôn cười mỉm nói câu nói tiếp theo của hắn lại chấn động kinh người tôi tự nguyện tặng đại sư diệp trùng lưỡi đao còn năng với lại tự nguyện từ bỏ tư cách cuộc thi lần này cái gì mấy người đại sư tạp lỗ cả kinh xếp hạng cuộc thi vũ khí đối với kỹ sư chế tạo vũ khí mà nói có thể nói là vinh dự trí cao vô thượng hiện giờ hy ngôn lại tự nguyện từ bỏ điều này nói mọi người làm sao không kinh ngạc tôi chỉ có một thỉnh cầu hy ngôn vào lúc mọi người vẫn chưa hoàn h ồ n lại ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm diệp trùng tôi hy vọng có thể tiến vào làm môn hạ đại sư diệp trùng cả đời đi theo đại sư diệp trùng lời này vừa tốt h càng giống như quăng vào trong dầu sôi một quả bom nặng ký nhưng mấy vị tuyển thủ này lại trước mắt sáng b ừ n g vừa rồi thực lực của diệp trùng rõ như ban ngày ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều tập trung trên người diệp trùng trong giới chế tạo vũ khí truyền thừa kỹ thuật cực kỳ nghiêm khắc có điểm giống như võ thuật của năm thiên hà lớn đề nghị này cũng ra ngoài ý liệu của diệp trùng hắn trầm ngâm một lát mới mở miệng ngươi muốn thành học sinh của ta vấn đề cũng không lớn nhưng phải có chuẩn bị phiêu bạt tứ sứ không cách nào về nhà phiêu bạt tứ sứ chẳng qua chỉ là một cách nói che thai mắt người nhưng ý tứ của diệp trùng lại rất rõ ràng ngươi muốn theo ta có thể nhưng ngươi phải chuẩn bị từ giờ không về nhà được cho tốt đại sư tạp l ô máy động trong lòng phiêu b ạ n tứ x ứ nhân vật như diệp trùng thế này bệ hạ vạn vạn lần không cho hắn phiêu b ạ n tứ x ứ xem ra mình phải nhắc nhở bệ hạ nếu như diệp trùng không cẩn thận rơi vào tay địch quốc vậy thì hậu quả khó mà tính được hy ngôn cười thoải mái hy ngôn từ nhỏ thì đã một mình đơn độc thầy yên tâm thứ này về sau hy ngôn sẽ theo bên cạnh thầy trong lòng hy ngôn tràn đầy niềm vui không giống các tuyển thủ khác hắn không hề có sư thừa chính thức gì từ nhỏ thì đã tự mình mày mò có thể có thành tích như hôm nay toàn bộ xuất phát từ sự khắc khổ vượt xa người thường của hắn nhưng hắn vẫn luôn khổ vì không có minh sư chỉ điểm bây giờ gặp được một vị đại sư thế này cơ duyên trời cho này hắn làm sao lại chịu bỏ qua đối với xếp hạng gì đó hắn không hề có hứng thú lớn hắn chỉ là một nhân viên kỹ thuật cực kỳ thuần túy với lại hắn đã quá bốn mươi lại có vị đại sư nào nguyện ý thu một học sinh tuổi cao thế này diệp t r u n g gật nhẹ đầu vậy thì tốt ngươi sẽ đi theo ta căn cứ của hy ngôn cực kỳ vững chắc chỉ cần hắn hơi chỉ điểm chút thì có thể tiến bộ mau chóng hy ngôn không giống cờ dỉ tỉn hắn có thể theo mình một học sinh kỹ thuật vững chắc thế này giúp đỡ đối với diệp t r u n g là cực kỳ lớn cờ dỉ tỉn sau này cuối cùng vẫn sẽ ở lại nước đông vân người nhà và bạn bè nàng ta đều ở chỗ này cứ cho là tìm thấy đường trở về thiên hà hà việt diệp t r u n g cũng sẽ không dẫn nàng ta rời khỏi mấy tuyển thủ khác chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn h i ngôn bọn họ không chỉ có sư thừa của mình ngoài ra cũng không thể thoải mái như h i ngôn bọn họ có người nhà của mình có thể bái đại sư như diệp t r u n g thế này làm thầy đó là việc có thể gặp không thể cầu cũng khó trách bọn họ vẻ mặt ngưỡng mộ đại sư tạp lỗi chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn h i ngôn cứ như thế mà bái làm môn hạ của diệp t r u n g nhân tài giống như h i ngôn thế này vô luận ở ngành nào đều sẽ cật lực chiêu nạp bây giờ tới dưới tay diệp t r u n g vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa ngay cả bệ hạ cũng cẩn thận thương lượng với diệp trùng tạp lỗ tự hỏi không có năng lực đó có thể lôi kéo người trên tay diệp trùng dù sao không rơi vào tay nước khác đại sư tạp l ỗ chỉ có thể an ủi như vậy diệp trùng lại tùy ý giảng giải ưu khuyết mấy tác phẩm khác mỗi phen đánh giá đều một lời là chúng cực kỳ s ắ c bén mọi người không ai không nghe tới mức cực kỳ n h ậ p thần trong mắt bọn họ đại sư diệp trùng giống như năng lực thần kỳ biến hư thành tốt gì đó trông thì thay đổi một chút cực nhỏ nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng mọi người nhìn mà chấn động tâm thần thán phục không thôi diệp trùng không hề nghĩ qua người khác cảm tưởng thế nào thế này hắn cũng coi như là mở rộng tầm mắt mấy loại thiết kế này với hắn có chút mở mang kiến thức thu hoạch hôm nay đích sắc không tồi sau khi năm tác phẩm đều giảng giải xong diệp trùng liền dẫn h i ngôn rời khỏi mà mọi người trong phòng vẫn chìm đắm trong giảng giải đặc sắc và cả thay đổi thần kỳ đó của diệp trùng h i ngôn ngồi sau l ư n g diệp trùng điệp ba vẹo cái bay về phía trang viên phương thức thao tác bằng tay của điệp ba làm hy ngôn cảm thấy cực kỳ mới lạ trong suy nghĩ của hắn diệp trùng đã biến thành gần như không gì không thể muốn điều khiển chiến cơ tất phải có bằng lái mà một tiêu chuẩn quan trọng nhất của bằng lái chính là thần nghiệm người không có thần nghiệm không cách nào điều khiển chiến cơ hy ngôn chưa từng nghĩ qua một người không có thần nghiệm lại có thể điều khiển một cái chiến cơ điều này quá sức tưởng tượng rồi hai mắt hy ngôn phát sáng nhìn chằm chằm cần điều khiển trước mặt diệp trùng d i ệ p chúng nhìn thấy hy ngôn cảm thấy hứng thú đối với cần điều khiển này liền thuận miệng giải thích hai câu lợi dụng cơ giới chuyển động có thể thực hiện điều khiển đơn giản ta không có thần n i ệ m nên chỉ có thay đổi thế này hy ngôn gật đầu nửa h i ể u nửa không cảnh vật phía dưới mau chóng lướt ra sau hy ngôn do dự một lát nhưng quả thật k i ể m chế không được mở miệng hỏi thầy động cơ của điệp ba này cũng từng cải tạo quả phải không tốc độ của cái điệp ba này so với điệp ba bình thường nhanh hơn nhiều ừ nhưng không cải tạo bao nhiêu Vỏ và hỏa ngoài không động chiến thống còn thống Trung không tạo bảo đổi, cải đổi. Diệp lời. thứ chỉ chủ thể hệ hộ, hệ thay đã để trả có cơ cơ, có lực ý mồ hôi lạnh của hy ngôn lập tức t u ô n ra động cơ chủ thể chiến cơ hệ thống bảo hộ hệ thống hỏa lực đều thay hết còn nói không có cải tạo bao nhiêu đây cơ bản chính là mấy bộ phận chủ yếu nhất của một cái chiến cơ cẩn thận phía trước có khí lưu không ổn định diệp trung bỗng mở miệng cắt ngang suy nghĩ lung tung của hy ngôn kế tiếp đó k h i ngôn chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay chuyển trong mắt mình cảm giác choáng váng đặc hưu của rẽ ngoặc vận tốc cao làm hắn sinh ra cảm giác buồn nôn cực kỳ mãnh liệt diệp t r u n g nhìn chằm chằm phía trước thân xác không đổi dưới sự điều khiển của đôi tay hắn vị trí cần điều khiển không ngừng biến hóa chỉ thấy cái điệp ba này xoay một vòng lớn tiếp đó là một cái xuyên thâu xoắn úp lấy phương hướng tiến tới trước làm trục chính chiến cơ vừa cao tốc tiến tới trước vừa cao tốc xoay chuyển giống như một cái đinh tự xoay với tốc độ cao mạnh mẽ xuyên qua từ trong khí lưu không ổn định vì chiến cơ thành công thoải khỏi vùng khí lưu không ổn định này bãi đáp của trang viên phía trước nhìn thấy từ xa diệp trùng nâng cần điều khiển chiến cơ b ỗ n g bước lên kế tiếp lao xuống nào về phía bãi đáp k h i ngôn ở phía sau sắc mặt trắng bệnh ở độ cao cách mặt đất không tới một trăm mét diệp trùng bông kéo cần điều khiển chiến cơ lập tức nhắc đầu lên dán sát mặt đất xông về phía bãi đáp chiến cơ cuối cùng dừng gấp Huy như tờ giấy, tay vịn thân giấy, ngôn trắng vịn mặt tờ tay chương i ế n năm trăm năm mươi ba công tác chuẩn bị phải làm cho tốt s a á vẫn đang đóng cửa c h ầ m tư diệp t r u n g tùy tiện sắp xếp cho hy ngôn phong ốc chống ở chỗ này quả thật quá nhiều đã có được sự đáp ứng của tuyên ninh vậy thì diệp t r u n g tự nhiên phải bắt đầu bắt tay chuẩn bị hai cục n ấ m chất keo diệp t r u n g đều lấy ra hắn muốn biết hai cục nấm chất keo này rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào diệp t r u n g lôi toàn bộ tất cả máy phân tích có thể tìm thấy được ra hết hắn thực hiện kiểm tra toàn diện nhất đối với hai cục nấm chất keo này nhưng điều ra ngoài ý liệu của diệp t r u n g là gần như toàn bộ máy móc đều không có tác dụng đối với hai cục chất keo này điều này quá cổ quái hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này chỉ tới ngày thứ ba phí hết tâm sức diệp t r u n g mới hiểu rõ hai cục chất keo này lại có thể ngăn cách cảm ứng vô luận là quét điện tử hay là quét vi quang lao lì tơ toàn bộ đều vô hiệu đối với hai cục nấm chất keo này diệp t r u n g vẫn là lần đầu tiên gặp được sinh vật có tính chất thế này với cái nhìn của hắn điều này có điểm thần kỳ hắn kéo cờ gì tìm tới kiểm tra một hồi quả nhiên thần n i ệ m cũng vô hiệu với hai cục chất keo này quả nhiên là bà bối diệp t r u n g rất nhanh tìm thấy chỗ dùng của loại nấm chất keo này nếu như đủ số lượng mang nó chế tạo thành một loại sơn vậy thì vấn đề khóa mục tiêu của thần nghiệm vẫn luôn làm khó hắn liền giải quyết dễ dàng nhưng đối với một cái quang giáp mà nói số lượng hai cục nấm chất keo này quả thật quá ít may mà diệp trùng có biện pháp khác đừng quên hắn còn là một vị điều bồi sư xuất sắc chỉ cần tìm được lượng lớn phương pháp bồi dưỡng vậy thì thần liền có thể trở thành vua hắc cám chân chính tới lúc đó tất cả phương thức trinh sát đều vô hiệu đối với hắn phát hiện kinh người này làm tinh thần diệp trùng phân chấn hai cục nấm chất keo này quá có giá trị với hắn cũng r ấ trong có tác、dụng. Phòng thí nghiệm số máy móc diệp trùng vơ vét được từ căn cứ của tàu nghiên cứu máy móc có liên quan với khoa học sinh vật chiếm gần như một nửa có mấy máy móc cực kỳ tiên tiến này làm cơ sở Phòng trước h nghiệm số 2 cũng nhảy í cũng cái số vọt t ở thành phòng thí nghiệm trang bị hoàn mỹ nhất trong Trung tích tự thực tìm phòng nghiệm hoàn chế phân họ quản. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của hắn, mà vào căn động quản, nếu muốn Diệp mỹ May dựa của bị cả cứ. có cơ lực đ ợ c công thức phối chế bồi dưỡng loại nấm chất keo này, không có cũng cần không không dưỡng nấm này, năm nửa năm, nghĩ nghĩ. một t phối bồi loại ư keo r đây rất lâu diệp trung đã phục chế cơ chế phân tích tự động họ quản thành hai phần ở chỗ mục thương còn có một phần nữa lại một lần nữa cảm khái sự cường đại của cơ chế phân tích tự động họ quản diệp trung cũng nghĩ tới quản phong tử bất giác hắn bông cảm thấy có chút thẻ ngắt gần như hễ có chút thiên tài vận mạng của bọn họ so với thiên phú và tài hoa của bọn họ hoàn toàn ngược lại thí dụ quản phong tử lại thí dụ như cố thiếu trạch lên tinh thần diệp t r ú n g nỗ lực gạt bỏ những suy nghĩ sẽ ảnh hưởng bản thân này khỏi đầu góc mình hắn ngẩng đầu nhìn công thức phối chế dung dịch bồi dưỡng trên quán não thủy trạch lam thiết thép lam đầm nước vân mẫu cổ cô ban vân mẫu tả xuyên nhân tân kém đốt tả xuyên lông mày diệp chúng không khỏi nhữ lại trên một chuỗi danh sách gần như toàn bộ đều là kim loại cổ quái diệp t r u n g vẫn là lần đầu tiên gặp phải công thức phối chế thế này theo công thức phối chế này suy đoán loại nấm chất keo này chắc là sinh trưởng ở nơi kim loại cực kỳ phong phú hắn đ ô n g máy động trong lòng xem dáng vẻ loại nấm chất keo này là sinh trưởng ở đất nơi đó không phải đồn là khắp nơi đều là kim loại sao công thức phối chế này dường như đã chứng thực một điểm này nhưng diệp t r u n g lại khó xử nếu như ở chỗ khác mấy kim loại này ngược lại vẫn không là việc khó khăn gì chẳng qua chỉ cần tốn chút tiền bạc nhưng ở nơi hoàn toàn không sản xuất kim loại này muốn tìm thấy kim loại có chủng loại phức tạp thế này đó hoàn toàn là việc không thể nào trừ phi trừ phi tiến vào đặt nets mới có khả năng tìm được mấy kim loại này trong những t h ư diệp trùng vơ vét được từ phòng thí nghiệm của tổ nghiên cứu tuy có không ít kim loại nhưng ở trong công thức phối chế này ít nhất vẫn có một nửa kim loại thiếu sót không có giấc mơ đẹp bồi dưỡng loại nấm chất keo này với quy mô lớn của diệp trùng cũng không thể không tuyên cáo tạm thời tan vỡ nhưng điều này cũng càng làm kiên định quyết tâm tiến vào đặt nets một chuyến của diệp trùng s a A vẫn đóng cửa châm tư với đúng khoảng thời gian này diệp trùng cần làm một số công tác chuẩn bị vô luận là ai vừa nhắc tới đặt nets ai nấy đều nói là nơi hắc cá nguy hiểm diệp trùng không muốn vì mình chuẩn bị không đủ mà dẫn tới xảy ra việc ngoài ý muốn gì nghe nói nước trong đặt nets phần lớn đều chứa chất kích độc vậy thì nước và thức ăn mang theo chính là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng thức ăn thì dễ xử diệp trùng có thể chế tạo viên thức ăn loại viên nhỏ có năng lượng siêu cao này cực kỳ tiện mang theo gần như không chiếm chỗ gì còn nước diệp trùng cũng có mấy biện pháp khả thi nhưng đều không bảo đảm cuối cùng diệp trùng vẫn quyết định mang theo đủ nước uống tiến vào đắk t như vậy an toàn nhất cũng bảo đảm nhất diệp trùng tranh thủ đi sân huấn luyện một chuyến vô luận là bình dân hay quý tộc ở trước mặt loại quản lý quân sự hóa thuần túy này ai nấy đều thành thật chứ thế này tiến bộ của mọi người cực kỳ nhanh bản năng thể chất của bọn họ đã vượt xa ngày trước thật ra liêu tam có chút không hiểu mấy ngày này hắn không chút cẩu thả hoàn thành nhiệm vụ diệp trùng dao hắn cũng nhìn thấy sự trưởng thành của mấy người này thể chất đã trở nên mạnh mẽ sức mạnh đã trở nên lớn hơn sức bền đích sắc cũng mạnh hơn nhưng như vậy thì thế nào một xạ thủ cấp thấp cũng có thể một phát giết chết bọn họ điều làm hắn không hiểu nhất là tại sao bệ hạ vẫn luôn anh minh cũng nhiệt tình với việc này diệp t r u n g không giải thích cho liêu tam mà gọi hai trăm n g ư ờ i có thể chất tốt nhất tiến bộ nhanh nhất lại hắn dạy mấy người này một số động tác cơ bản mấy động tác trông quái dị vô bì này có thể làm cho thân thể của bọn họ càng thêm linh hoạt càng thêm mềm mại hai trăm n g ư ờ i này là kẻ ưu tú trong hai mươi người của cả sân huấn luyện nhưng bộ động tác này vẫn dày vào bọn họ thật thảm có ba người trực tiếp kéo rách cơ nhục 197 n g ư ờ i còn lại liên tục phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa dọa cho hơn 10.000 n g ư ờ i huấn luyện ở bên cạnh sắc mặt tái mét đối với mấy tiếng kêu thảm và rên đau này diệp trùng không chút động dùng mặt không biểu tình đứng ở trước mặt mấy người này nhìn bọn họ tay chân lóng nóng hoàn thành một động tác tiếp nối một động tác nếu có người sợ đau hắn sẽ trực tiếp tới giúp đỡ đi kèm mỗi lần đều là một tiếng kêu thảm thiết làm người ta dựng tóc gáy chính ngay liêu tam máu lạnh vẫn luôn ở một bên quan sát toàn bộ quá trình trong lòng cũng có chút dần rợn hắn cảm thấy diệp t r ù n g tuyệt đối có thực lực làm nhân viên thẩm tra bước cung mãi tới khi diệp t r ù n g vừa ý gật đầu tuyên bố toàn bộ bọn họ đều q có ải mấy người này mới thở phào tiếp đó diệp t r ù n g hạ lệnh mấy người này phụ trách truyền thụ toàn bộ bộ động tác này xuống hai trăm người vừa mới chịu đủ dậy v ò lập tức hai mắt phát sang cười lạnh hì hì nhìn lượng lớn mọi người đang chạy như điên trên sân huấn luyện diệp t r ù n g không dừng ở chỗ này lâu hắn có quá nhiều việc cần đi làm hắn vừa mới nhận được tin tức đám học viên thứ hai đã tuyển đủ số lượng học viên lần này tổng cộng có năm mươi người do trận đấu của diệp trùng và tuyên linh dẫn tới danh vọng của diệp trùng tăng mạnh lần chiêu sinh này của diệp trùng cũng đã trở thành nơi sôi sục nhất chỉ tiêu năm mươi người trong vòng hai ngày quét sạch sẽ bây giờ hắn cần dùng tốc độ cao nhất xây dựng một sân huấn luyện số hai đủ chứa năm mươi người sau khi diệp trùng vừa xây xong sân huấn luyện số hai năm mươi người này liền tới nơi mà điều làm diệp trùng không ngờ là trong này lại còn có một người tinh thông võ thuật đó chính là đoàn khiêm đoàn khiêm vẫn luôn không tìm được cơ hội gặp mặt diệp trùng vừa may gặp được diệp trùng tuyển học viên hắn liền cắn răng tham gia đoàn khiêm rất nhanh liền làm diệp trùng chú ý trên người đoàn khiêm có một loại khí chất đặc hữu của võ thuật gia mà diệp trùng đối với loại khí chất này quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn hơi thử đoàn khiêm một chút diệp trùng vừa ý vô cùng có thể gặp được một người tinh thông võ thuật như vậy ở chỗ này không dễ dàng tiện tay chỉ điểm đoàn khiêm một chút nhân lúc đoàn khiêm hưng phấn không thôi diệp trung liền tiện tay quăng cho hắn cục này với đoàn khiêm mà nói mấy thứ cơ sở này hắn sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào diệp trung rất t i ế n tâm huống chi còn có liều tam giúp đỡ sau khi trở về trang viên người đón tiếp hắn là hi ngôn hi ngôn cung kính nói thầy tài liệu người đặt đã đưa tới ừ diệp trừng ngừ một tiếng rồi vung chân chạy mau về phía nhà kho hi ngôn theo sát sau hắn gần đây hắn có chút buồn b ự c hắn mấy ngày nay vẫn luôn giao lưu với cờ d ị tỉn hắn phát hiện trình độ của cờ dị tỉn nhỏ tuổi hơn mình nhiều so với mình thì cao hơn nhiều rất nhiều thứ cờ dị tỉn chế tạo mình trông mà giống như ở trong mây mù rất nhiều chỗ không hiểu điều này làm hắn vô cùng thán phục nhưng lại hơi buồn bực hỏi ra hắn mới biết cờ dị tỉn theo thầy ngay cả một năm cũng chưa tới trình độ đã tinh tiến như vậy điều này làm hắn cảm thấy vô cùng phân chấn có thể thấy được trình độ của thầy cao thâm khó đoán tới bực nào hắn đối với tương lai của mình tràn đầy lòng tin tài liệu diệp trùng đặt hàng lần này là một số tài liệu có độ cứng cao thí dụ tinh chế n mạnh đoạn nó bình thường dùng để chế tạo chiến cơ tính năng vật lý cực kỳ xuất sắc mà nhìn từ số lượng tài liệu thầy đặt lần này h i ngôn có chút suy nghĩ mông lung nhiều tài liệu thế này dùng để chế tạo chiến cơ cũng dư sức diệp trùng dặn dò h i ngôn gọi cờ gì tin lại một lát sau cờ gì tin liền theo h i ngôn tới trước đống tài liệu này rất mau diệp trùng mang tới một đống bản vẽ đặt trước mặt hai người h i ngôn và cờ d ị t í n nhìn nhau vẻ mặt dầu dĩ mở bản vẽ ra bên trên toàn bộ đều là một số linh kiện kỳ hình quái trạng mỗi linh kiện đánh dấu cực kỳ chi tiết các mục tham số mấy linh kiện này có thể làm được không diệp trung hỏi hai người cờ d ị t í n lật vài trang nghĩ đi nghĩ lại thành thật trả lời phần lớn chắc là không có vấn đề nhưng một số có chút phức tạp tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể có chút phiến phức diệp trung nhìn về phía hy ngôn hy ngôn không nói gì mà nhìn tỉ mỉ bản vẽ trên tay nắm mắt trầm tư một hồi mở mắt ra gật đầu dùng ngự khí cực kỳ khẳng định trả lời không có vấn đề loại linh kiện có mức chính xác thế này tôi có thể làm ra được nghe nói thế cơ gì t ỉ n có chút xấu hổ từ điểm này thì có thể nhìn ra được công phu cơ bản của nàng cách biệt khá xa so với hy ngôn diệp t r u n g gật đầu hai người bây giờ bỏ việc trên tay xuống trước làm mấy thứ này mỗi loại làm hai món dặn dò của diệp chung hai người nào có ý kiến gì với lại mấy linh kiện kỳ hình quái trạng này đã hấp dẫn sâu sắc hai người bọn họ rất muốn biết mấy linh kiện kiểu dáng đặc biệt này cuối cùng hoàn thành rốt cuộc sẽ làm thành cái gì diệp t r u n g thường có thể mang lại cho người ta sự kinh ngạc mà lần này hắn lại mang tới cho bọn họ sự kinh ngạc thế nào sự tò mò này làm hai người tràn đầy động lực bọn họ bắt đầu chế tạo suốt ngày suốt đêm mấy linh kiện này công phu cơ bản vô cùng vững chắc của hy ngôn lộ ra rõ ràng trong quá trình chế tạo mấy linh kiện này làm cờ gì tỉn cảm thấy rất ngưỡ ngộ m bảy ngày bảy đêm hai người cuối cùng đã hoàn thành việc chế tạo tất cả linh kiện trên sàn nhà nhà kho vốn dĩ trống không bây giờ đã phủ đầy linh kiện đủ hình đủ dạng mắt của hy ngôn và cờ dị tìm đ ỏ lựng chế tạo suốt ngày suốt đêm mấy hôm nay hai người thiếu ngủ trầm trọng nhưng hai người lúc này mở to mắt sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ bọn họ muốn biết thành quả bảy ngày này của bọn họ rốt cuộc là thứ gì bọn họ có thể phát giác được sự coi trọng đối với hạng mục này của diệp trùng tự nhiên không dám sơ sót vô luận cờ d ì tìn hay là h i ngôn đều là kỹ sư chế tạo vũ khí khá có thực lực linh kiện bọn họ chế tạo ra hoàn toàn phù hợp yêu cầu của diệp trùng nhưng diệp trùng không hề lập tức lắp ráp mà lại xách một thùng chất lỏng mà vàng nhạt vào lấy ra súng phun cẩn thận phen đều đặt loại chất lỏng màu vàng nhạt này lên bề mặt của mỗi linh kiện đây là dung dịch cường hóa diệp trùng đ i ề u bồi nó có thể tăng cường mạnh mẽ tính năng của mấy linh kiện này h i ngôn và cờ d ì tìn cực kỳ tò mò với cây súng phun trên tay diệp trùng hoàn thành trình tự này dưới cái nhìn chăm chú của hai người diệp t r u n g bắt đầu lắp ráp diệp t r u n g lắp ráp không hề nhanh k h i ngôn và cờ di tỉn có thể thấy cực kỳ rõ ràng hai món linh kiện cứng vừa ghép lại rồi thêm vào mấy cái ngảm cố định liền trở thành một cánh tay máy có thể hoạt động 18 khối mặt hình cong ắ n lại với nhau tạo thành một buồng lái hình t r ứ n g rùa cỡ căn phòng k h i ngôn và cờ di tỉn vẻ mặt ngây ngốc nhìn diệp t r u n g lắp ráp cho dù bọn họ đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ nhưng cảnh tượng trước mắt ra ngoài ý liệu của họ quá nhiều động tác của diệp trùng càng lúc càng thành thạo tốc độ lắp ghép cũng càng lúc càng nhanh mà mấy linh kiện cần mấy người nhấc lên ở trên tay diệp trùng cũng giống như không có hắn một tay thì có thể nhẹ nhàng nhấc lên đôi tay hắn dường như đảm nhận tất cả công cụ thiết bị chú ý áp sung cao máy đục lỗ công cụ nhấc vật nặng máy cố định áp suất chất lỏng thứ một kẻ phi nhân loại hoàn thành tự nhiên cũng là một tác phẩm không bình thường mà khi tác phẩm này cuối cùng đã hoàn thành Dưới c á i bóng tỏa vật da của k h ổ n g lồ, khi n g ô n và cờ ă ì trăm ỉ n đã t i ệ t để c l ặ n g không dùng gì Bọn biết họ hoàn toàn không biết nên dùng lời gì để m i ê u tả ả c m thụ lúc này của mình. thứ có thể thụ mình, phản ánh lúc của có cảm này của b ọ n họ chỉ có sự s ù nghệ bái và cuồng n i t tỏa da trong mắt Trước vô vời cùng cao người. Nện da hai 554,、nhện. đây là một cỗ máy cỡ lớn cao 6, 7 mét dáng vẻ của nó giống như một con n ệ n chỉ là con n ệ n này có cái chân khổng lồ dài gần 10 m é t thân thể của nó so với n ệ n bình thường càng khổng lồ hơn giống như mai rùa không có tứ chi đó là buồng lái tám cái chân máy dài dài chống đỡ vững chắc buồng lái mai rùa h i ngôn và cờ dỉ tỉn đứng trước mặt nó hoàn toàn bị cái bóng đậm đặc do nó chiếu xuống ngất chừng một người trưởng thành đứng ở trước mặt một vật khổng lồ thế này trông lại yếu ớt như thế hai người hy ngôn và cờ dỉ tỉn đứng ở phía dưới nó cần ngẩng mặt nhìn lên trên cao sáu bảy m tương đương với độ cao nhà hai tầng hai người trước giờ chưa từng thấy qua máy móc đặc biệt như vậy điều này hoàn toàn lật đổ khái niệm đối với máy móc của bọn họ đây đây rốt cuộc là cái gì n g â n mặt lên cờ gì tìm theo bản năng lầm b ầm nàng hoàn toàn bị cái máy chưa từng thấy này làm chấn động khi ngôn cũng mặt mày ngây ngốc trong lòng hắn trừ chấn kinh chỉ còn chấn kinh cả thân thể tràn đầy phong cách máy móc tám chi dưới nhỏ mảnh nhưng cường tráng có thể di động linh hoạt trên mặt cỗ máy không có bất cứ trang trí nào có thể nhìn thấy mỗi một linh kiện ở mặt ngoài loại phong cách máy móc dữ dội này kết hợp với vật khổng lồ thế này mang lại cảm giác tràn đầy mạnh mẽ và cường đại cho người khác đây chỉ là vỏ ngoài còn rất nhiều chỗ cần làm diệp t r u n g giải giải với hai người mặc kệ nói thế nào hai người bọn họ vẫn là học trò của hắn làm thầy một chút nghĩa vụ này vẫn phải có diệp t r u n g bỗng sách cờ di tín và hy ngôn một trái một phải nhảy lên lưng con nhện lớn này cử động đột ngột này của hắn dọa hai người hết hồn nhưng hai người rất mau liền tò mò đánh giá xung quanh bọn họ vẫn chưa từng thấy qua máy móc có tạo hình kỳ lạ thế này cũng như thể tích to lớn như vậy đây là buồng lái diệp t r u n g mở một cái nắp ở phân đỉnh chỉ vào bên trong r a dấu rồi dẫn đầu chui vào trong hai người c ờ gì t ì n và hy ngôn vội vàng chui theo vào không gian trong buồng lái lớn vô cùng ít nhất có thể chứa bảy tám người còn có rất nhiều thứ cần sắm thêm thí dụ động cơ còn có hệ thống hỏa lực ừng vỏ rắp một số vị trí then chốt còn cần phải tăng cường diệp trung vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trong buồng lái hai người đã khâm phục diệp trung tới mức nằm giảm sát đất thầy cái này gọi là gì nó có thể vận động không khi ngôn lắp bắp mở lời tên gọi h ả ừ thì gọi là n h ệ n đi diệp trung t ù y ý nói nó có thể bò với lại có thể bò trong núi tốc độ so với chiến cơ vẫn chậm hơn nhiều con nhện to này thật ra có thể coi như là cái quang giáp đi trên bộ mô phỏng sinh vật có kết cấu hoàn toàn là thực vật đầu tiên cờ d ị tin và hy ngôn rõ ràng có chút bất mãn với cách đặt tên tùy ý thế này của diệp trùng với cái nhìn của bọn họ máy móc uy vũ thế này ít nhất cũng phải có tên gọi uy phong mạnh mẽ đại loại như chung kết giả mới tương xứng nó dùng để làm gì cờ d ị tin đối với vấn đề này khá tò mò thời gian nàng ở chung với diệp trùng khá dài biết người t h ờ i này của mình tuyệt sẽ không hao phí sức lực to lớn thế này là một thứ trưng bày mặc dù với vẻ đẹp của nó con nhện to này là một món trang sức cũng tuyệt đối tuyệt vô cùng c h ờ nặng công cụ giao thông diệp t r u n g nghĩ đi nghĩ lại giải thích như vậy đây là ý ban đầu của hắn lần này tiến vào đanes cần mang theo nước uống còn có năng lượng cho nên hắn mới tạo ra một buồng lái khổng lồ hình dáng như vỏ rùa nghĩ đi nghĩ lại diệp t r u n g bổ sung một câu ừ còn có công năng nghỉ ngơi con nhện lớn này tuy cũng trang bị hệ thống hỏa lực nhưng diệp t r u n g cảm thấy chiến đấu chỉ e vẫn cần dựa vào hai người s a á và tuyên linh cờ gì tin v à hy ngôn nhìn nhau một tên uy mảnh thế này tác dụng chẳng qua chỉ dùng để trở nặng và công cụ giao thông bổ sung thêm một công năng chỗ nghỉ ngơi ngay cả người thành thật như hy ngôn thế này cũng cảm thấy có chút giao trâu mổ gà mấy ngày tiếp theo diệp trùng không ngừng hoàn thiện con nghệ lớn này động cơ hệ thống quét hình hệ thống tuần hoàn không khí hệ thống h ỏ a lừ vẻ ngoài con nghệ lớn này cũng hoàn toàn mới bởi vì hai người hy ngôn và cờ dị tỉn cảm thấy cứ để mấy linh kiện này lộ ra ngoài không khí không có mỹ quan vì vậy hai người thêm một lớp vỏ ngoài cho chân của con nghệ toàn bộ linh kiện chỗ gấp đều được bao lại như vậy từ xa nhìn tới thật sự cực kỳ giống một con nghệ lớn một số vị trí quan trọng diệp trùng đã cải tiến ở mức độ nhất định thí dụ lối ra vào đổi thành dưới bụng con nghệ lớn bởi vì xa á và tuyên ninh đều không sở trường leo trèo mà trọng tâm của con nghệ lớn cũng điều chỉnh một lần nữa cảm giác điều khiển thử làm diệp trùng khá vừa ý mặc kệ đường núi có g ồ ghề thế nào con nghệ lớn cũng giống như đất bằng trong b ư ờ n g lái hoàn toàn cảm nhận không được bất cứ chấn động gì một con nhện khổng lồ cao khoảng sáu bảy mét chạy loạn khắp núi đồi cảnh tượng đó chấn động người khác tột cùng khi cờ dỉ t ì n và hy ngôn lần đầu nhìn thấy con nhện lớn giống như uống thuốc kích thích co g i ò chạy như điên hai người không nói được lời nào diệp trùng quăng cho hy ngôn và cờ dỉ t ì n một bộ giáo trình cơ sở đó là hai máy chiếu cỡ nhỏ có thể đeo trên cổ tay bên trong có một số lý luận cơ sở Đây Đối đó đều đề đều yếu này truyền mấy nấy dạy là lao luận nào. nào, nội dung học tập chủ yếu của hai người trong khoảng thời gian này của diệp Trùng. Đối với truyền thụ kiến thức, hắn không riêng hắn quang, từng riêng, vấn bọn mình từng chút một. hai thời Diệp với giữ Khi ai giữ hỏi tới học chủ thụ thức, chút chưa họ cho chút của của có cực tập tỉ ra ra vô ở mị trong tiềm thức của diệp trùng đây là chức trách một người thầy nên làm hết sức mình hai người như nhận được chân bảo máy chiếu cỡ nhỏ thế này bọn họ nào từng thấy qua lật qua lật lại xem nhưng vẫn không rõ nguyên lý của nó điều này làm hai người chợt chợt kêu lạ nhưng hai người rất mau liền bị tri thức mới lạ mà thơm vào bên trong hấp dẫn s a á cuối cùng đã đi ra khỏi phòng đánh giá trên dưới s a á một lượn diệp t r ú n g hỏi kết thúc rồi chứ ừ s a á gật đầu nhiều ngày như vậy suy nghĩ sâu suốt ngày suốt đêm d ọ n g khàn khàn vốn dĩ chấm t h ấ p khàn khàn của nàng ta lúc này nhiều thêm sự khô khan và mệt mỏi cảm ơn anh nhìn s ắ c mặt t r ắ n g bệnh của s a á diệp t r ú n g nhớ mày cô phải nghỉ ngơi vài ngày thể lực của s a á tiêu hao cực lớn trông có chút yếu ớt có thể thấy được cực nhọc suy nghĩ mấy ngày này hao phí tâm sức đến bực nào s a á gật đầu không nói lời nào tiến vào phòng nàng cũng biết trạng thái của mình hiện giờ rất không tốt s a á vừa nghỉ ngơi thì là ba ngày lúc nàng đi ra khỏi phòng tinh thần dồi dào quét sạch mệt mỏi của ba ngày trước sau khi được biết phải tới đ a n t s a á vui vẻ đồng ý còn tuyên l i n h cũng đã nhận được thông báo của diệp trùng đã sớm tới trang viên Tuyên Linh vừa nhìn thấy Linh nhìn vừa sự a của A. Sa ta, ra Á Á Ánh trách lần lớn Linh lên là đầu đầu tiên, kinh ngạc nói, tiến không nói Tuyên người Trùng, vọng ngươi có thể dẫn mấy người cùng、đi. Bên cạnh ngươi vẫn còn ngươi nghị ngươi dẫn đi cùng. Ngươi cũng đường nước Đông Vân chúng ta, nếu xảy ra việc bất ngờ đi. đề đi đại rất mắt thể thủ tạo bất ta khó trách tội. cười cười, rơi Diệp vài việc khí khó chỉ hạ hy chế gì. gì gì, xạ cô có cấp bộ bệ mấy sư s dù vũ xảy coi trọng của tô môn tây g i a hoa đối với diệp trùng ở tô thành hiện giờ đã là tin tức ai nấy đều biết diệp trung lắc đầu chúng ta lần này chỉ là đi tra xét một chút người quá nhiều ngược lại không t i ệ n với lại ta cũng chỉ chuẩn bị cho ba người chúng ta ừ chuẩn bị gì tuyên ninh hứng thú diệp trung là một vị đại sư chế tạo vũ khí chuẩn bị hắn làm sẽ là thế nào đây s a á cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú giống như vậy nàng một mực đóng cửa cực khổ suy nghĩ không hề biết diệp t r u n g dở cho gì theo ta diệp trung dẫn hai người đi về phía nhà kho hai người nhìn nhau rồi theo sau hắn k h nhện khắc khi i cửa ra, nhà kho mở d p t r u g nghe thấy rõ ràng tiếng hai người đùng lạnh. này thấy hai hít một hơi khí、lạnh. Thứ một to rõ là cũng á i Linh không hổ là xạ thủ cấp 9, sau khi trải qua chấn kinh ban đầu, rất mau liền khôi phục bình tĩnh. Hắn đi tới gì? không nghệ ngần ngữ mang bình Tuyên thủ rất tĩnh. trước mặt con nghệ lớn, mặt lên, ngữ khí mang theo chút sau qua đầu, mau lên, chấn ban Hắn con lớn, sảng. Nghệ, là hổ phục khí xạ cấp c mê là công cụ giao thông chủ yếu nhất của chúng ta trừ tốc độ không đủ nhanh ra thứ khác đều không tồi diệp t r u n g giới thiệu đơn giản một chút do hai người bọn họ cũng là nhân viên chủ yếu của hành động lần này tất yếu phải để bọn họ mau chóng quen thuộc con n ệ lớn diệp trung dẫn hai người đi tới dưới bụng con n ệ lớn xì trên đỉnh đầu xuất hiện một lối vào tiếp đó một cái thang dây rơi xuống diệp trung dẫn đầu lên trước hai người cảm thấy rất tò mò cũng đội không kịp chờ theo thang dây mà trèo lên trong buồng lái đã sớm không phải dáng vẻ trống không lúc ban đầu ba cái ghế rửa có thể linh hoạt chuyển động trước mặt sáu tấm màn hình siêu lớn vừa đúng thành một trăm tám mươi độ trước mặt mỗi cái ghế đều có một cần điều khiển hỏa lực xạ kích mà trước mặt cái ghế chính giữa còn có một bàn điều khiển chính đó là ghế của diệp trùng trên tường trong buồng lái mọc một lớp thực vật lông nhung màu tím nhạt chúng có thể tạo ra oxy đủ cho ba người thở ở phía sau bên cạnh là phòng lưu chữ kích cỡ đủ hai căn phòng tới lúc nơi này chủ yếu dùng để chứa nước và tinh thể năng lượng còn có một vài máy móc sửa chữa linh kiện các loại v v mà khi diệp trùng làm mẫu làm sao thao túng và điều khiển con nhện lớn này chạy trong trang viên tuyên l i n h và s a á đã triệt để yêu thích cái thứ to lớn này có thể giúp ta làm một cái không giá cả tùy ngươi ra tuyên l i n h hỏi thử thứ này quả thật quá tuyệt đơn giản là một pháo đài di động với lại không gian lưu trữ lớn thế này có thể để bọn họ mang theo nhiều nước và thức ăn hơn điều này đối với mấy xạ thủ thích thám hiểm dã ngoại mà nói thực dụng cực kỳ ngoài ra nó cho dùng ở trong núi cũng tốc độ mau lẹ tuyên l i n h đối với con nghện lớn này chảy nước miếng cả tấc xa á tuy không nói gì nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt lại hiện rõ tâm tư của nàng ta diệp t r u n g n g ầ g đầu nhìn hai người đợi chúng ta trở về từ đất nest a tặng hai người mỗi người một con ừ liên quan tới việc chế tạo chỉ cần hy ngôn và cờ di tín đều làm tốt linh kiện thật ra cũng tốn không bao nhiêu thời gian ha ha quá tốt rồi tuyên l i n h cực kỳ hưng phấn xa á lại vẻ mặt vui vẻ sờ vớt cần điều khiển hỏa lực trước mặt chúng ta có cần đi liền giờ không tuyên ninh hoàn toàn không có chút phong phạm của xạ thủ cấp chín mà giống như một đứa trẻ lớn có được thứ đồ chơi yêu thích không kịp đợi liền muốn xuất phát đợi một chút chúng ta phải mang mấy thứ đó lên trước diệp trùng chỉ vật tư chất giống như một ngọn núi nhỏ ở trong góc nhà kho mấy thứ đó đều là vật phẩm bọn họ cần mang theo lần này vì hành động đặt nẹt lần này diệp trùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ ba người cùng nhau ra đ â y tốc độ tự nhiên cực nhanh càng h ư ớ n g chi còn có tên sức như động cơ là diệp trùng này ở đây s a á bông chỉ một cái dương chứa đầy chai lọ hỏi mấy thứ này là cái gì diệp trùng liếc hai người một cái d ư ợ c phẩm thuốc thử nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của hai người hắn cũng biết giải thích của mình phỏng chừng sẽ có chút phí sức nói tới lúc đó các người sẽ biết thôi nói xong liền tự mình mang cái dương này rời vào trong con n g ệ lớn rất mau tất cả mọi thứ đều sạch trơn mà phòng chữ đồ của con nhện lớn cũng bị nhét đầy tuyên l i n h nhìn phòng chữ đồ đã chất đầy nhóc cảm khái nói nhiều thứ thế này đủ cho chúng ta sống vài tháng rồi nếu như năm đó ta có thứ to đùng này dấu chân của ta đã sớm đạp khắp đặt nes xa á cũng không biết nghĩ gì không nói lời nào diệp trung tự nhiên sẽ không cứ vậy mà điều khiển con nhện lớn lên đường dù sao nơi này cách rừng rậm lưỡng ngạn vẫn rất xa với tốc độ của con nhện không biết lãng phí bao nhiêu thời gian ở trên đường diệp trung tìm tới liêu tam để hắn trực tiếp điều một máy bay vận chuyển tới loại máy bay vận chuyển có tên gọi là đại m a r c o ngâm lớn này năng lực trở nặng cực kỳ kinh người khư khư một con nhện lớn tự nhiên không thành vấn đề khi máy bay vận chuyển đáp ở bãi đáp của giã tháp thành đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người giá trị của loại máy bay vận chuyển kiểu này cao ngất ngưỡng chỉ một vài quân đoàn tinh nhuệ mới được trang bị mà tiêu chí của thị vệ doanh trực thuộc vương thất trên thân máy bay càng làm người ta chú ý ba người diệp trùng cứ ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người điều khiển con nghệ lớn khệnh khạng đi xuống từ trên máy bay vận chuyển bãi đáp của giã tháp thành lập tức vang lên một loạt tiếng tê ơ trời ạ đây là quái vật gì mà con nghện khổng lồ này hoàn toàn không để ý tới bọn họ nên ngang mà đi bãi đáp nằm ở ngoài thành giã tháp cho nên mấy người diệp trùng không cần xuyên qua giã tháp thành bọn họ vòng qua giã tháp thành trực tiếp tiến vào rừng rậm lưỡng n ạ n vòng ngoài rừng rậm lưỡng n ạ n thường có thể nhìn thấy một số xạ thủ mạo hiểm vật to lớn khổng lồ đột nhiên xuất hiện này đều dọa mỗi người nhìn thấy nó nhảy dựng lên may mà dấu vết máy móc trên người con nhện lớn vẫn rất rõ ràng một khi biết là máy móc nhân tạo mọi người liền không sợ hãi như thế nữa một số kẻ lớn gan thậm chí tỏ mò theo sau con nhện lớn phần lớn cây cối của rừng rậm lưỡng nạn là một số cây đại thụ cao trọc trời tán cây dày đặc của mấy cây đại thụ chọc trời này gần như che kín tất cả ánh nắng cây nhỏ trên mặt đất không có đủ ánh nắng đều mọc cực kỳ l u n thấp yếu ớt điều này chính là pháp tắc rừng rậm của đại tự nhiên kẻ mạnh thường chiếm phần lớn nguồn lực nó sẽ càng lúc càng mạnh còn kẻ yếu lại ở vào thế yếu trừ ngày nào đó mấy cây đại thụ chọc trời c h e ở phía trên này ngã xuống nếu không mấy cây nhỏ vĩnh viễn không sao hấp thu được ánh nắng đầy đủ nhất để từ đó trở thành cây đại thụ cao chọc trời rừng rậm thế này không tạo ra được bất cứ ảnh hưởng nào với việc tiến tới trước của con n g ệ lớn nó cực kỳ linh hoạt xuyên qua giữa cây cối lưa t h ừ a mà mấy cây nhỏ lùn thấp yếu đó Con cũng nghệ lớn với thể hình khổng lồ nhìn cũng không nhìn, thể lồ với điều ã từ trên thân chúng, mạnh mẽ đè đ qua. sau ai ao Mấy kẻ thám hiểm mặt mộ mình một mấy. nấy này, kẻ vẻ theo thể thì tốt biết nhìn nghệ cái i con đó, đ có có ngưỡng lớn cũng ước tuyên minh và xa á cảm thấy hứng thú là sự điều khiển quen thuộc của diệp trùng có thể nhìn ra diệp trùng khẳng định không phải là lần đầu tiên điều khiển loại máy móc này bọn họ nảy sinh sự mong chờ không gì sánh được đối với hành động đặt n e t lần này chương năm trăm năm mươi lăm nhện thần kỳ g i ã thu sống ở rừng rậm lưỡng nạn g nhìn thấy một vật khổng lồ như vậy lập tức sợ hốt hoảng chạy cả khu rừng rậm lưỡng nạn g vẫn luôn đợi đoàn người diệp trùng xuyên qua lại không có một con g i ã thu nào tới trêu chọc điều này làm tuyên ninh vừa mới học làm sao thao tác hệ thống hỏa lực trên con nghện và luôn ngứa tay bó tay vô cùng đám xạ thủ theo sau con nghện lúc này mới bỗng nhiên phát hiện bọn họ lại sờ sờ xuyên qua rừng rậm lưỡng nạn g đối với rất nhiều người trong bọn họ mà nói chỗ sâu của rừng rậm lưỡng nạn bọn họ chưa từng đạp chân tới bởi vì nơi này có rất nhiều g i ã t h ú hung dữ sống đối với bọn họ mà nói nơi này quá nguy hiểm lần này lại không chút nguy hiểm xuyên qua cả rừng rầm lưỡng n g ạ trên gương mặt mệt mỏi của mọi người lần lượt lộ ra vẻ hưng phấn mấy ngày này vì có thể theo tên to đùng này mấy xạ thủ ai nấy đều dồn hết sức lực mà chạy như điên một vài kẻ không đủ thể lực đã sớm bị bỏ lại phía sau tuyên minh nhớ mày mấy người này tại sao ngốc như vậy xem náo nhiệt cũng phải có mạng mới được Diệp Trung và Sa Á đều hiểu rõ ý trong lời nói Trung trong tuyên rõ đều linh. và Sa của Á ý một ấ y này có thể xuyên này. người rừng lưỡng nạ đều là vì theo con nện lớn, mà không hề nghĩ là bọn được là mà là có có thực lực thể theo hề họ qua đều đã rậm m vì khi bọn họ thoát khỏi phạm vi bảo hộ của con n ệ n vậy thì ở nơi nguy hiểm tứ bề này vận mạng của bọn họ cứ nghĩ là sẽ biết mấy người diệp t r u n g tự nhiên không rảnh rỗi hứng chí mà đi lo sống chết mấy người này như thế đối với mấy người này mà nói bọn họ tất phải tự mình xuyên qua cả rừng rậm lưỡng nạn một lần nữa thì mới có thể trở về tới thành phố giã tháp tuyên ninh và s a á đều rất rõ ràng không có thực lực xạ thủ cấp sáu căn bản không thể nào xuyên qua rừng rậm lưỡng nạn mà trong đám người theo phía sau con n g ệ n này người có thực lực có thể đạt tới cấp sáu chỉ có lắc đác mấy người nhìn thấy ánh mắt diệp trùng rơi trên người mình tuyên ninh nhún nhún vai không cần lo cho bọn họ chúng ta tự mình đi xạ thủ thiếu bình tĩnh là đồn đốc chúng ta không phải là bảo mẫu của bọn họ xa á thương hại nhìn mấy xạ thủ cấp thấp này mấy xạ thủ cấp thấp này rất rõ ràng là đã phát hiện hoàn cảnh của bọn họ không ổn khủng hoảng lập tức lan ra giữa bọn họ ba người mặc kệ bọn họ sẽ không vì mấy người này mà làm loạn kế hoạch của bọn họ nếu như không có con n g h ệ lớn xuyên qua cả rừng rậm lưỡng ạ cần khoảng hai mươi ngày chính cường giả như là tuyên ninh và xa á cũng không ngoại lệ bởi vì hoàn toàn phải dựa vào đi bộ ngoài ra bọn họ cần phải tránh một số chỗ sống quần cư của g i ã thu hưng mánh như vậy thì không thể không đi đường vòng với lại còn có thể lạc đường bất cứ lúc nào nhưng ngồi trong buồng lái con nghệ thoải mái uống thức uống yêu thích tán gấu linh tinh bọn họ chỉ tốn thời gian năm ngày thì xuyên qua rừng rậm lưỡng n g ạ dọc đường con nghệ lớn đâm ngang ủi dọc cảnh tượng thú sợ chim bay làm tuyên minh chật lươi không thôi một lần hoành tráng nhất vẫn là con nghệ lớn trong lúc vô ý xông vào chỗ sống quần cư của lưỡng túc tiêm truy cứu chim cứu hai chân đầu nhọn cảnh tượng hơn một trăm con lưỡng túc tiêm truy cứu kêu loạn lên thật là làm người ta tưởng nhớ là làm người chính mấy con to hình dã thú thể là ớ lớn n con nhện từng n đó, đối mặt con nhện lớn chưa từng thấy chưa qua y c ũ như g c ả n giác không không động công. thôi, cực kỳ khắc chế, không chủ kỳ Chính h tấn n là như vậy con n h ệ n lớn mang theo ba người phía sau đi theo một đám xạ thủ cấp thấp nên ngang xuyên thẳng một đường vừa ra khỏi rừng r ầ m lưỡng n g ạ địa mạo liền xảy ra thay đổi rõ rệt cây cối nhìn thưa thất hơn không khí cũng trở nên khô khan đá vụn cắt sỏi trên mặt đất cũng bắt đầu nhiều lên ngày thứ ba sau khi xuyên qua rừng rậm lưỡng nạn thì đã nhìn không thấy một cây nào mặt đất bằng thẳng không hề nhấp nô tiếng gió vù vù chuyển vào hai ba người không có cây cối không có bóng người không có một động vật nào hoang vắng nói không ra lời chỗ này đã tiến vào khu vực cát gió càng lúc càng lớn cuốn phong chốc chốc kéo theo đá vụn đánh lên con n ệ n vang lên tiếng binh bong mà cảnh sắc cũng càng lúc càng hoang vắng khắp nơi trên mặt đất là đá sỏi không có quy tắc cảnh sắc đơn điệu làm người ta mệt mỏi muốn ngủ tuyên l i n h lại ngồi thẳng người t h ầ n s ắ c có chút ngưng trọng chắc không phải sắp có bao cắt chứ sắc mặt xa á ở bên cạnh cũng có vài phần khó coi tôi cũng có loại cảm giác này diệp t r u n g nghe nói mặt đối diện màn hình dáng vẻ tập trung thực hiện một loạt thao tác tuyên l i n h sấn tới trước tò mò hỏi ngươi làm gì vậy thả chim rồi diệp t r u n g đầu cũng không ngẩng lên trả lời chim rồi là thứ gì tuyên l i n h cảm thấy mình hiện giờ giống như con nít tò mò cái gì cũng nhịn không được hỏi diệp trung tiếp tục thao tác trên tay của mình chim rồi là máy do thám cỡ nhỏ có thể mở rộng phạm vi trinh sát ừ tuyên ninh bừng tỉnh lộ bốn con chim rồi máy bay ra từ trong con n ệ lớn bay lên không trên màn hình có thể nhìn thấy hình ảnh chim rồi truyền về cho dù gió rất lớn nhưng chim rồi bay vô cùng bình ổn hình ảnh truyền về cũng rất rõ ràng đáng chết s a á và tuyên ninh sắc mặt thay đổi cùng nhau măng chửi trên màn hình có thể nhìn thấy chân trời phía xa đã đen thui một mảng bão phong giấy lên giấy c ắ t trời, bùi đầy che k í n trời đất. nhất Hai họa khủng bố nhất của khu không của bố vực cắt phong ả phải i bò bầy, b cạp cắt thành bầy, không phải thàn cắt thành thằn không hung mánh, mà là lằn cắt do tự do h hình thành h i ê n này. Cuốn n p o sẽ cuộn lên cục đá to như cối x a y nếu như bị nện chúng nệ cắt bụi kín trời kín đất đó làm người hoàn toàn không chỗ nào để tránh nếu như may mắn không tốt bỏ sắc trong gò cắt là tình huống thường thấy nhất ba người vẫn chưa vào sâu khu vực cắt thì đã gặp phải bão cát may mắn cũng thật là tệ hại chính ngay lúc này hình ảnh đ ỗ n g giật giật diệp t r u n g vội vàng thu chim rồi về nhưng chính một tí xíu này có một con chim rồi đã bị cuồng phong cuốn đi lúc này nên làm gì không cần nói mọi người đều biết trên bãi cát sa mạc hoang vắng một con nghện to vùng chân chạy như điên ở sau lưng bọn họ bao cắt giống như con t h ú khổng lồ bước ra từ trong h ư n g hoang đuổi gấp không bông tốc độ con nghện lớn không hề coi là nhanh chẳng bao lâu thì đã bị bão cắt đuổi kịp uy lực của đại tự nhiên trong giờ phút này không hề che giấu mà phô bày ra trước mặt ba người tung tung tung đá vụn giống như mưa đập lên vỏ giáp của con n g h lớn chốc chốc lại có một số cục đá có thể tích khá lớn đập chúng trong buồng lái cũng lắc lư một trận bao tố như thế này chính xạ thủ cấp chín ở bên trong cũng không nhất định có thể sống sót từ sát mặt của tuyên ninh hiện giờ thì có thể nhìn ra được may lão đây lần trước không gặp phải bà nó bao tố thế này tuyệt đối ngay cả cái mạng cũng không còn tuyên ninh nhịn không được chửi nói Chuyên cấp linh khi phá tinh tình giống như sau giống từ đột sau một điểm ê m d à thay đổi phong cách nghiêm cẩn lúc trước thành tùy tiện, thả tục t phong cách nghiêm nhiên. đổi Lời nói i cẩn lúc trước, hán tuyệt đối nói không ra. Một điểm này cũng là chỗ diệp trùng cảm thấy hứng thú từ trong lý luận thuật thừa của hoàng bạch đ i dạy không có một điểm nào nói thuật thừa luyện tập tới chỗ thâm sâu sẽ thay đổi tính cách con người xa á vẻ mặt như trong lòng có điều lo lắng ừ mấy lần tôi tiến vào may mắn cũng không tệ đều không gặp phải bao tác bao tác thế này khả năng muốn sống x ó t quả thật quá nhỏ lời vẫn chưa dứt v ù n g lái lại rung động dữ dội một trận tuyên l i n h vốn dĩ nửa nằm suýt nữa bị tung lên hắn b ụ n g eo nghiến răng vẻ mặt đau đớn trên màn hình con nhện lớn bị một cục đá to đường kính hơn một mét nện chúng sắc mặt tuyên l i n h càng thêm khó coi diệp t r u n g trên mặt không chút biểu tình sức gió quá lớn chúng ta cần ở nguyên chỗ đợi bao đi qua xem ra chỉ đ á n h như vậy tuyên l i n h và xa á nhìn nhau hết cách gió lớn thổi đến mức con nhện cũng lảo đảo lại thêm vào đá lớn liên tục bay lên muốn đi cũng đi không được diệp t r u n g nhập một loạt chỉ lệnh ở trên bàn điều khiển chính tuyên l i n h rất tò mò nhìn bàn điều khiển chính của diệp t r u n g gần như mỗi lần diệp t r u n g thao tác ở trên bàn điều khiển chính thì cũng có nghĩa là con nhện lớn sẽ có biến hóa với ý nghĩ gì đó con nhện lớn này giống như diệp t r u n g vậy thường có thể mang lại cho tuyên l i n h sự kinh ngạc vô hạn hoa một họng súng laser thò ra kế đó nó bắn lên mặt đất tám trùng sáng để lại trên mặt đất tám lỗ sâu tám lỗ sâu này vừa đúng thành hai hàng một hàng bốn cái chính ngay lúc tuyên minh và xa á không hiểu tám chân dài thượt của con nhện lớn hết cái này tới cái kia thò vào trong tám cái lỗ sâu này thân thể con nhện lớn theo đó hạ xuống tiếp đó buồng lái liền dán vào mặt đất tám cái chân dài khớp chật cứng trong cái lỗ sâu c h ô khớp của cái chân dài vừa đúng ở miệng lỗ cũng chính là mặt đất kẹt kẹt kẹt khớp chân của con nhện lớn đột nhiên bắn ra một vòng n g n g kẹp kẹp chặt lấy mặt đất thoát cái sự rung lắc vừa rồi thoáng cái biến mất sạch trong buồng lái gió yên sóng lặng đá vụn vẫn như mưa đánh lên vỏ ngoài của con nệ lớn giống như mưa đánh lên cây chuối buồng lái vững như bàn thạch không chút động đậy ba người cảm nhận không thấy chút r u n g động nào cảm giác đó giống như trôi nổi dây ruổi trong cơn mưa to như chút nước đ ỗ n g nhiên lại tiến vào một căn nhà khô thoáng ấm áp tuy bên ngoài mưa vẫn rất lớn nhưng trong lòng lại thoáng cái bình tĩnh lại còn có công năng này quả nhiên là một thứ tốt ta tuyên l i n h nhịn không được khen ngợi lại nghĩ tới diệp trùng đồng ý đợi sau khi trở về từ đặt nets ẽ tặng mình một cái trong lòng lập tức vui hớn hở ngủ đi nào diệp trùng không trả lời mà tắt đèn của buồng lái trong buồng lái lập tức tối đen tiếng kêu quỷ của tuyên ninh vang lên tắt đèn chi thế tối thui à sa Á rất không quen cùng ở trong một phòng dưới trạng thái tắt đèn càng đừng nói còn là hai người đàn ông chính ngay lúc nàng vừa muốn mở miệng trả lời của diệp trùng làm nàng giữ yên lặng tiết kiệm năng lượng tuyên ninh lầm bầm nói tiết kiệm năng lượng thế này có thể tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng chứ nhưng diệp t r u n g mặc kệ hắn tuyên linh không chút cảm thấy hứng thú lập tức không làm ổn trong bóng tối trong buồng lái im lặng như tờ ba người giống như đang ngủ vậy trận báo này nổi lên trọn một ngày một đêm mới ngừng đợi lúc bao tan thân thể con nhện lớn đã gần như bị trôn vùi chỉ lộ ra một khoảng phần lưng trong không khí bất quá phía trên cũng phủ một lớp cắt miệng dày may mà công suất động cơ diệp t r u n g trang bị cho con nhện lớn cực kỳ lớn nếu không muốn bỏ ra từ trong đống cắt này cũng không phải là việc dễ dàng chỉ thấy lưng con nghệ lớn đẩy lên trên mấy hạt cắt mịn đó liền giống như nước trôi xuống dưới con nghệ lớn con nghệ lớn linh hoạt thỏ cái chân dài m ạ n h ra vì để tám cái chân máy không chìm trong cát phần ấ y chân máy thỏ ra một cái miếng hút bán kính một mét r ư ớ i có sự hỗ trợ của tám cái miếng hút bước đi của con nghệ lớn như bay đi rất mau chóng lớp cắt mềm đối với nó không ảnh hưởng chút nào ồ ồ tuyệt quá đi tuyên l i n h trong buồng lái hưng phấn tới mức la hét ha ha đợi ta cũng có một con nhện ta quyết định mỗi năm đều tới đặt nest để nghỉ ngơi đây quả thật là sự hưởng thụ không gì sánh bằng a diệp trung tập trung nhìn chằm chằm màn hình lời tuyên l i n h hắn hoàn toàn không nghe điều khiển con nhện mau chóng tiến tới khi con nhện lớn bỏ lên một gò cắt cao khoảng một trăm mét tám chân con nhện lớn đồng thời gập vào trong tám miếng hút xếp lại với nhau ghép thành một tấm trượt lớn con nhện giống như ngồi trên một tấm trượt lớn thuận thế tuật từ trên gò cắt xuống s a á và tuyên l i n h nào từng thấy qua thứ thú vị thế này à trong mắt bọn họ cũng chính là một món đồ chơi lớn đặc biệt là tuyên l i n h hắn hưng phấn tới mức giống như một đứa trẻ to xác không chút kiềm chế so ra s a á dường như càng giống một xạ thủ cấp chín hơn con nhện lớn di động trên lớp cắt càng nhẹ nhàng hơn tốc độ cũng nhanh hơn men theo phương hướng này đi miết tới trước với tốc độ của chúng ta ước chừng qua ba ngày thì có thể thoát khỏi khu vực cát tuyên l i n h chỉ phía trước nói với diệp trùng tinh lực của hắn dường như vô cùng vô tận lúc nào cũng giữ hưng phấn cao độ s a á đối với điều này cũng không biết làm sao đi tới trước nhiều ngày như vậy nàng đã sớm không có cảm giác hưng phấn lúc đầu rồi dường như sau trận bao đó may mắn của bọn họ bắt đầu trở nên tốt hơn d ọ c đường trừ làm sợ hai con thằn l ằ n cát căn bản không gặp phải vật sống gì mà khu vực cát cũng chỉ còn lại lộ trình ba ngày địa mạo khu vực cát cực kỳ đặc thù một đoạn sa mạc nối liền một đoạn qua bích mấy ngày này bọn họ đã tiến vào mấy chỗ sa mạc và qua bích Chú thích, bề mặt sa mạc là cát gió sẽ làm thay đổi địa hình còn qua bích cũng là sa mạc nhưng do đất vàng tây đã tạo thành gió không làm thay đổi được địa hình nếu chỉ có một loại thì dịch chung là sa mạc có hai loại cùng xuất hiện thì dịch rõ ra tuy đều là sa mạc và qua bích nhưng diệp trùng vốn tỉ mỉ vẫn phát hiện một số chỗ đặc biệt càng đi vào sâu vào khoáng thạch kim loại trong đá vụn của qua bích càng nhiều vị trí hiện giờ của bọn họ diệp trùng đã phát hiện một số khoáng thạch kim loại nhưng mấy khoáng thạch kim loại này phần lớn đều khá mềm với lại đều cực kỳ nhỏ các đùi của sa mạc có vị trí khá sâu so với vòng ngoài càng nhỏ mịn hơn diệp trùng dọc đường không ngừng thả chim ruồi ở chỗ này hệ thống quét hình chịu nhiều khá lớn bán kính và độ chính xác quét đều không làm người ta vừa ý mà trên tay diệp trùng trừ thần và nguyệt phục vương không có hệ thống loại hình chiến đấu nào khác nhưng diệp trùng không hề định lấy quang giáp ra hắn ngay cả công tác không gian của thần cũng không sử dụng nếu không hắn hoàn toàn không cần con nhện lớn này bất quá mấy con chim rồi mà diệp trùng chế tạo có thể tăng cường năng lực quét hình ở một trình độ nhất định nhưng dường như may mắn của bọn họ không hề tốt trên hình ảnh chim rồi truyền về một bầy bò cạp cắt lớn giống như một đám mây đen lớn đang loi nhoi tiến tới trước trên mặt đất làm người ta sởn gai úc chương năm trăm năm mươi sáu khắc mễ nhĩ khắc trừ bao cát bầy bò cạp cắt là một trong những sát thủ đáng sợ nhất của khu vực cát bầy bò cạp cắt với quy mô lớn thường che phủ chu vi mấy cây số kéo dài không dứt với lại tốc độ di động của chúng cực kỳ nhanh nếu như gặp phải bầy bò cạp cát vậy hoàn toàn là tuyên cáo một con đường chết mấy con bò cạp cắt sinh tồn ở khu vực cát này mỗi con ư ớ c chừng đều khoảng đầu n ắ m tay kim độc phần đuôi cực kỳ lợi hại kích đ ộ c dính một chút thì đủ để dẫn tới tử vong ngoài ra phần đuôi của nó còn có thể phun ra chất độc có tính ăn mòn cực mạnh chúng mỗi lần xuất hiện đều cả ngàn cả vạn con tốc độ của chúng cực kỳ nhanh so với tốc độ chạy của người bình thường thì nhanh hơn nhiều cho nên mấy xạ thủ gặp phải bầy bò cạp cắt chỉ có một con đường chết bò cạp cắt nhiều như thế hoàn toàn làm người ta không biết ra tay từ đâu tuyên l i n h mặt héo queo may mắn của chúng ta lần này thật là không tệ lúc thì không có việc gì cả lúc thì gặp phải mấy thứ này xa á càng dứt khoát hơn quay mặt nói với diệp trùng chạy đi các chức nghiệp đều có chỗ ưu khuyết từ chỗ này thì có thể nhìn ra được nếu như là cường giả cận chiến như là diệp chúng đây gặp phải bầy bò cạp cát ít nhất chạy thì không có vấn đề gì một số võ thuật gia có sức khỏe khá xuất sắc thậm chí có thể chạy như điên với tốc độ cao mấy ngày mấy đêm nhưng nếu như mấy xạ thủ gặp phải thì không cách gì xoay sở chỉ có một con đường chết thân thể yếu ớt của bọn họ làm bọn họ hoàn toàn không cách nào chạy quá xa thì đã bị bầy bò cạp cắt đáng sợ đ ổ i kịp cuối cùng khó thoát cái chết h ú n chi bò cạp cắt có một đặc điểm một khi phát hiện con ngồi thì sẽ đuổi miết không tha dây dưa không dứt làm người ta đau đầu vô cùng chính xạ thủ đã đột phá cấp chín như tuyên ninh thế này đối mặt mấy con bò cạp cắt này cũng không biết làm sao giết không giết xuể a tốc độ của con nghệ lớn tuy không nhanh nhưng so với bò cạp cắt vẫn nhanh hơn không ít nhưng cứ thế này hành trình của bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng lớn mấy con bò sắt đáng ghét này nổi tiếng là âm hồn bất tán diệp t r u n g không điều khiển con nghệ lớn bỏ chạy mà bỗng đứng dậy xoay người tiến vào phòng chữ đồ bò cạp cắt rõ ràng đã phát hiện con nện to lớn không gì sánh bằng này trong mắt chúng con nện có thể hình khổng lồ này không còn nghi ngờ gì là con mồi có thể làm cho chúng no n ê e một bữa chúng lập tức giống như thủy triều lao về phía con nện này cảnh tượng này vô nghi là cực kỳ doa người từ biểu tình của tuyên l i n h và s a á thì có thể nhận ra sắc mặt hai người đã trở nên cực kỳ khó coi chẳng lẽ ngươi muốn khảo nghiệm một chút tính c h ố n g ăn mòn của tên to xác này sao tuyên n i hai nhăn nhó dên t y vậy xa xung phía quanh, mang á đã thỏ về phía xung quan, như vậy dường như có thể như như về dường có l ạ cho người à n một chút cảm giác toàn. Nàng vẻ mặt chút toàn. t giác khẩn Nàng an vẻ r ơ n nhìn chầm chầm bỏ cạp cắt càng lúc càng gần trên màn hình. n g g hai chầm chầm Hết hai mắt cắt cạp lúc bỏ cách, ư đều không biết bọn bỏ điều khiển con nghệ lớn, nếu không, bọn họ đã sớm điều khiển nếu đã cuốn không, nghệ họ nghệ chạy con lớn, con lớn cùng sớm rõ ồ i Hai người không r diệp trùng rốt cuộc muốn làm gì với phong cách của diệp trùng hắn tự nhiên sẽ không bó tay c h ờ chết nhưng bọn họ quả thật nghĩ không ra dưới tình huống thế này trừ bỏ chạy còn có thể làm gì diệp t r u n g tiến vào phòng chữ đồ thì giống như biến mất không có chút âm thanh nào truyền ra tới tận mười phút sau diệp t r u n g từ phòng chữ đồ đi ra trên tay cầm hai ống thuốc thử trong suốt to cỡ ngon cái bên trong một ống thuốc thử chứa đầy thuốc thử thuần màu lục ống thuốc thử còn lại lại chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt ống thuốc thử trong suốt chất lỏng không có tạp chất làm hai ống thuốc thử này trông giống như thủy tinh màu lục và thủy tinh màu vàng dưới ánh đèn toát ra ánh sáng mê người tuyên linh giống như quên đi nguy hiểm tò mò mở to mắt đây là thứ gì ánh mắt xa á rơi trên hai ống thuốc thử xinh đẹp này lộ ra vài phần yêu thích phụ nữ dường như trời sinh có sự yêu thích và ham muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ đối với mấy vật thể xinh đẹp lấp lánh này nước dễ xa uy nhĩ và chiết xuất hoàng đặt tụy hai danh t ử chuyên nghiệp diệp trùng nói ra làm tuyên ninh và xa á đầu g ó c mê muội nhưng hắn không giải thích ánh mắt diệp trùng rơi trên màn hình chính trong một lúc ngắn ngủi hắn tiến vào phòng chữ đồ này bầy bò cạp cắt này đã cách bọn họ rất gần rồi nhiều nhất năm trăm mét cự ly này cực kỳ khảo nghiệm ý chí con người đợi tuyên ninh hoàn h ồ n lại ánh mắt lại rơi trên màn hình lần nữa lập tức sợ tới mức quằn quạt kêu lớn mau chạy đi chứ dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng ma âm xuyên não này làm diệp chúng cũng bị dọa nhảy dựng lên chưa từng nghe nói vị xạ thủ cấp chín nào lại chuyện nhỏ xé ra to thế này xa á ở một bên cũng nhịn không được liếc mắt coi thường trên mặt nàng cảm thấy có chút nóng lên t r ờ i ạ một vị xạ thủ cấp bậc cao nhất của nước đông vân chúng ta lại là có đức tính thế này sao mà hắn lại còn là một cường giả đỉnh cấp chỉ riêng tên gọi thì đã có thể c h ấ n áp mấy xạ thủ ngang n ạ n h khó thuần đó là người cùng nghề xa á cảm thấy mình có lý do cảm thấy đỏ mặt、Bột. một cái tay chặt vào sau đầu tuyên linh hai mắt tuyên linh t r ợ n lên âm thanh nghèn nghẹn tắt ngang hắn đã hôn mê xa á kinh hãi mở to miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn diệp trùng có có người đối đãi với một xạ thủ cấp chín thế này sao nàng cảm thấy đầu góc mình có chút đòn mạnh hắn quá ồn ào diệp trùng vẻ mặt bình tĩnh giải thích như thế sa á đã hoàn hồn lại đồng tình nhìn t u y ê n linh bất quá lời vọt ra từ trong miệng lại là hắn phải bao lâu mới tỉnh có cần cho hắn thêm chút thuốc gan thân không như vậy bảo đảm thêm một chút tay trái diệp trùng kẹp hai cái thuốc thử tay phải chống không mau chóng nhập chỉ lệnh trên bàn điều khiển chính con nghệ lớn mau chóng cử động chỉ thấy nó linh hoạt vọt ra sau lớp cắt mềm mại không có bất cứ ảnh hưởng nào với nó khoảng cách hai bên bắt đầu kéo giãn từng chút một nhưng bầy bò cạp trong cắt quả thật quá lớn muốn thoát khỏi lại không hề là việc dễ dàng s a á không hiểu nếu như là bỏ chạy tại sao không bỏ chạy sớm chút hiện giờ chạy không phải có chút c h ế sao với lại hai ống thuốc thử trên tay diệp trùng là dùng làm gì chính ngay lúc s a á n g h i hoặc chỉ thấy diệp trùng đ ỗ n g mở ống phóng ra bên trong trôi xuống một quả pháo hình trù y nhọn có bốn cánh s a á chưa từng thấy qua pháo ở chỗ này thứ chiến cơ thông dụng đều là đặc quang vũ khí quang năng uy lực khổng lồ với lại chỉ cần mang theo tinh thể năng lượng thứ giống loại pháo là vật thật này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng trên tay diệp trùng xuất hiện thứ kỳ lạ cổ quái gì đó đặc biệt là loại vũ khí điều đó quả thật bình thường vô cùng nói thế nào thì hắn cũng có chức vụ là đại sư chế tạo vũ khí đứng đầu bỏ hai ống thuốc thử trên tay trái xuống tay phải diệp trùng điều khiển con n ệ n tay trái cầm quả pháo này lên vì chuyến đi đặt nest lần này diệp t r u n g đã làm lượng lớn công tác chuẩn bị hắn biết chỗ ưu khuyết của đạn năng lượng phạm vi sử dụng thích hợp của nó không phải là rất rộng với lại vỏ ngoài của một số sinh vật đối với vũ khí năng lượng có năng lực đề kháng cực kỳ mạnh còn vũ khí khác thí dụ mấy thứ đạn hỗ trợ như đạn a n mòn đạn nổ mạnh tác dụng cực kỳ rõ ràng diệp t r u n g đối với đạn hỗ trợ trước giờ đặc biệt ưa thích ở phương diện này hắn có kinh nghiệm sử dụng cực kỳ phong phú vì vậy diệp trung đã chuẩn bị lượng lớn đạn hỗ trợ dù sao không gian cũng đủ thứ hắn hiện cầm là một quả đạn nổ mạnh phần đỉnh của nó có động cơ cỡ nhỏ diệp trung không sử dụng bất cứ công cụ gì với lại vẫn là dưới tình huống một tay điều khiển con n ệ n tay trái cực kỳ linh hoạt gỡ cái đế của quả đạn nổ mạnh xa á mở to mắt nàng chưa từng nghĩ qua tay của con người lại có thể linh hoạt được thế này với lại nàng cũng rất tò mò diệp trung tới cùng muốn làm cái gì lấy lói nổ trong quả pháo nổ mạnh ra diệp t r u n g nhẹ nhàng xếp ống thuốc thử màu lục và màu vàng sát nhau bỏ vào bên trong quả pháo sau đó lại cực kỳ cẩn thận h n cái đế lên trong quá trình gắn hai ống thuốc thử thân tình của diệp t r u n g cực kỳ tập trung động tác cực kỳ cẩn thận thậm chí tay phải của diệp t r u n g cũng thu về từ trên bàn điều khiển chính đây là lần s a á thấy diệp t r u n g cẩn thận từng ly từng tí nhất chịu ảnh hưởng s a á cũng ngừng hô hấp thở mạnh cũng không dám diệp t r u n g nhẹ nhàng nhấc quả pháo này giống như trên tay nhấc bảo bối dễ dàng hư hỏng gì đó cổ tay cực kỳ mềm mại nhẹ nhàng đẩy một cái quả pháo liền trôi vào trong ống phóng mãi tới khi ống phóng đóng chặt diệp t r u n g mới triệt để thả lòng ra xa á nghe thấy rõ ràng tiếng thở của diệp t r u n g t r o n g kỹ trong chốc lát này chán diệp t r u n g lại nổi lên một lớp mồ hôi dày mịn xa á hoảng sợ trong lòng nàng biết diệp t r u n g là một người thế nào một cường giả siêu cấp đối mặt xạ thủ cấp tám cũng không hề biến sắc lại vì hai ống thuốc thử mà khẩn trương thế này cẩn thận thế này hai ống thuốc thử xinh đẹp mà lại trong veo này rốt cuộc có tác dụng gì diệp trùng không lo được chuyện quẹt mồ hôi đôi tay mau chóng thao tác trên bàn điều khiển chính lựa chọn mục tiêu trên màn hình xuất hiện một dấu nhắm chữ thập màu đỏ dấu nhắm chữ thập màu đỏ dưới sự thao tác của diệp trùng cuối cùng rơi ở vị trí trung tâm bày b ò cả cát mục tiêu đã chốt kế tiếp đó xa á nghe thấy một tiếng âm đuôi cực kỳ trầm thấp chính là vang lên từ trong ống phóng diệp trùng vừa mở ra đó nàng chú ý thấy ánh mắt diệp trùng nhìn chằm chằm màn hình nàng cũng vội vàng rời ánh mắt về phía màn hình chính ngay vị trí dấu nhắm chữ thập vừa rồi có đốm sáng nhỏ không thể phát giác lấp lóe mắt sa á hơi nhíu lại đốm sáng nhỏ xíu này bị nàng chuẩn xác nắm bắt được đây chắc là thứ diệp trùng mới bỏ vào vũ khí dáng vẻ quái lạ đó sa á không chớp mắt nhìn chốt vào màn hình vẻ mặt mong chờ đ ú n g không chút dấu hiệu báo trước giữa bầy bò c ạ p cắt đột nhiên xuất hiện một đám xương dày màu vàng lục đám xương dày màu vàng lục này lan ra với tốc độ kinh người tốc độ lan nhanh ngay cả xa á cũng kinh ngạc ngẩn người ra diệp t r ú n g ngay khoảnh khắc xương vàng xuất hiện thì đã điều khiển con nhện lớn mở hết tốc lực chạy về phía sau g i á n g vẻ đó giống như đít con nhện bị cắn vậy gấp gáp lao ra phía trước trong nháy mắt xương màu vàng lục đã hình thành một đám xương dày mênh ngông bao phủ cả b ở y b ò cạp cắt vào trong con nhện lớn cuối cùng không chạy qua được tốc độ lan của x ư ơ n g mù diệp t r ú n g quyết đoán kịp thời lập tức nhập vào chỉ lệnh nhập tức chỉ vào đám ã sớm chuẩn bị sẵn. Đóng tất cả lối thông gió, mở chuẩn cả cung cấp chỉnh thông hệ thống khí trong khoang, điều Đóng dưỡng trong bị gió, tất lối p lực. Con nghệ lớn Con khoát nghệ hiên bất động, dứt ở bất ặ c kệ xương màu vàng lục nồng đấm chim một làm đỡm Đám vàng nuốt truyền nồng trừng nó. Nhưng cảnh tượng chim thả ra lại từ trên không, có thể nhìn thấy một bức tranh làm người ta táng đỡm kinh hồn.、Đám、xương lục lấy lại có bức thả từ thể thấy ta rùi ra dày màu vàng lục giống như yêu quái xoắn cuộn quay cuồng giống như ngựa phi nước đại nhanh như sấm xét men theo mặt đất ẩm ẩm lan ra xung quanh với tốc độ cao vô luận là con nghện lớn hay là bầy bò c ạ t cát toàn bộ đều bị màn xương dày đặc bao phủ từ trên trời nhìn xuống cũng không còn nhìn thấy chút dấu vết nào của bọn họ xa á có chút n g h i hoặc lại dường như có chút hiểu rõ nhìn màn hình lớn nang liếc nhìn diệp trùng biểu tình của diệp trùng rất nghiêm túc hắn chỉ nhìn chằm chằm màn hình không nói câu nào từ từ sương mù dường như đang nhàn đi từng chút một mà chính ngay lúc này tuyên n i n h bị đánh hôn mê cũng từ từ tỉnh lại hắn bụng cổ dễ n gì ai ra chỗ này tại sao hễ ẩm thế này chứ ý tại sao lại có sương ngủ? tuyên ninh bị cảnh tượng trước mắt dọa ngồi bật dậy không thể nào khu vực cắt trước giờ không có sương ngủ, làm sao lại có sương ngủ? với lại còn là sương màu vàng lục nữa hắn đột nhiên quay mặt lại vẻ mặt kinh ngạc hỏi chẳng lẽ là ai đánh rắm diệp t r u n g và sa á hoàn toàn mặc kệ hắn hắn cũng chỉ cảm thấy xấu hổ sương ngủ bắt đầu tan liếc nhìn thời gian diệp t r u n g hơi vừa ý trong lòng không sai lệch lắm thời gian mình dự tính sương mù này nói ra cũng kỳ quái tới rất dữ dội đi cũng mau chóng giống như vậy nó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhạt đi cuối cùng biến mất hoa sắc mặt xa á khó coi cùng cực trong mắt nàng có sự sợ hãi không gì sánh được rồi cũng không nhịn được nữa con người lại n ô n ra sắc mặt tuyên minh trắng bệnh nhìn cảnh tượng trên màn hình cơ nhục trên mặt co rút lầm bầm vô thức điều này điều làm làm sao có thể trên màn hình lớn chỉ còn lại một khu vực bùn thịt nước máu chu vi khoảng năm cây số trong khu vực này không có một vật sống nào trên mặt cắt chỉ có máu xền x ệ c n á t như như bùn chúng mau chóng bị cắt đ u ổ i khô cạn hấp thu trên mặt đất hình thành một lớp vỏ cứng màu đỏ nâu khu vực màu đỏ sấm này chỉ để lại vỏ bò cạp cắt đếm tới cả triệu mà mấy cái vỏ bò cạp cắt này không hề hoàn chỉnh có một số chỉ còn lại bộ phận cứng nhất trên thân bò cạp c ắ t kim ở đuôi của chúng xa á l i ề u mạng nôn mửa chiến đấu nàng từng trải qua nhiều phi thường nhưng cảnh tượng khủng bố giống thế này lại chưa từng thấy qua thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe nàng suýt nữa ngay dịch mật cũng ói ra luôn trong buồng lái tràn ngập một mùi vị khó ngửi nhưng diệp trùng thần sắc không đổi giống như không có cảm giác vậy tay vừa cử động lập tức không khí trong khoang liền trong lành mà mấy thứ nôn ra đó cũng được máy tự động làm sạch dọn sạch s a á đứng thẳng dậy trên mặt nàng không có tí máu nào nàng sợ hãi nhìn diệp trùng s a á đã sợ hãi cùng cực nàng cảm thấy gã đàn ông trước mắt này giống như ác ma trong thần thoại đó không hắn so với ác ma còn đáng sợ hơn nếu như loại vũ khí đáng sợ này dùng ở trên con người vậy hậu quả sa a không lạnh mà run nàng hiện giờ phảng phất như hiểu rõ tại sao diệp trùng cái gì cũng không sợ ngay cả xạ thủ cấp chín ở trước mặt hắn lại có thể coi là gì chứ quá đáng sợ rồi tuyên ninh lần này trầm mặc tới bất ngờ hắn không nói lời nào nhưng ánh mắt có rút lại như kim có thể nhìn ra được chấn động dữ dội ở chỗ sâu trong lòng hắn nếu như loại vũ khí này sử dụng ở tô thành sắt cơ trong mắt tuyên minh lóe lên rồi mất diệp t r u n g không để ý tới sự kinh hãi của hai người với hắn mà nói lần này còn lâu mới hoành tráng bằng việc sử dụng bích tôi vũ lần trước nhưng trên tay hắn một là không có tài liệu chế tạo bích tôi vũ một phương diện khác yêu cầu của bích tôi vũ đối với sức gió và hơi nước cực kỳ cao nơi này rõ ràng không thích hợp cho nên hắn đã dùng nước dễ s a h uy n h ị và chiết xuất hoàng đạt tụy hai loại chất lỏng này trộn lại sẽ sinh ra phản ứng dữ dội từ đó sinh ra một loại chất khí màu vàng lục có độc tính và ăn mòn mạnh mẽ gọi là khắc mệ n h ị k h ắ c ý là tan chảy nhưng chính diệp trùng cũng không dám tùy tiện sử dụng bởi vì nước dễ s a h uy n h ị và chiết xuất hoàng đạt tụy đều không ổn định vô cùng cực kỳ nguy hiểm bất quá may mà hiệu quả c ứ tốt đối với loại người chỉ nói kết quả cuối cùng như diệp trùng này mà nói cảnh tượng là khó coi hay là không khó coi không ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn chương năm trăm năm mươi bảy vượt qua khu sương ngủ. sau khi đã giải quyết bầy bò c ắ p cát ba người ở trong khu vực cắt cũng không còn gặp thêm sinh vật nào khác tuyên ninh dọc đường vẫn luôn ồn ào cũng không n g ử i hử tiếng nào xa á không biết có phải là vì nguyên nhân nói mửa quá mức sắc mặt nàng ta rất tệ diệp chúng nhìn ra được loại ánh mắt xa á rất sợ mình này hắn đã không phải gặp lần đầu tiên mỗi lần khi mà hắn sử dụng đ i ề u bồi gần như ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn cuối cùng đều là như vậy hắn đã sớm q u e n lên rồi với diệp trung mà nói hắn trước giờ không ghét xung quanh quá yên tĩnh với cái nhìn của s a á và tuyên linh khu vực cát hoang vắng không có bóng người có cái gì tốt để xem nhưng diệp trung lại có thể quan sát địa hình xung quanh vô cùng tỉ mỉ vô cùng n h ậ p thần thần tình tập trung đây chắc là bãi qua bích cuối cùng của khu vực cát bộ phận đá vụn trên mặt đất lộ ra không khí ngẫu nhiên lấp lánh ánh kim loại khoang thạch kim loại ở chỗ này đã càng lúc càng nhiều diệp trung vừa liếc liền nhìn ra mấy thứ này đều là một số quặng kim loại phẩm chất thấp trừ phi có kỹ thuật tôi luyện vô cùng xuất sắc nếu không quặng kim loại giống thế này không hề có quá nhiều giá trị nhưng biến hóa trong này vẫn biểu hiện ra một loại khuynh hướng đó chính là khuynh hướng càng đi sâu vào kim loại càng nhiều sau núi đá này chính là khu sương m ụ tuyên ninh giới thiệu hắn đã hồi phục lại từ trong sự chấn động ba ngày trước thần tình như thường dạng núi màu trắng do nham thạch màu trắng khổng lồ tạo thành không hề coi là cao nhưng quái thạch lởm m trơ trọi nói nó là dạng núi thật ra chẳng qua chỉ là một ngọn núi nhỏ cao khoảng ba trăm mét nhưng nó kéo dài sang ngang không biết bao xa giống như một tấm chắn nham thạch tảng lớn chất loạn xạ cùng với nhau rất nhiều chỗ hoàn toàn không sao trèo được đương nhiên đây chỉ là đối với tuyên ninh và s a á mà nói không đủ ba trăm mét trong mắt diệp trùng chẳng qua chỉ là một cái dốc núi nhỏ con nhện lớn dưới sự điều khiển của diệp trùng bước đi như bay sông về phía cái sườn núi nhỏ này k ế ta cấu 8 cái chân c ủ con n hiện ệ n lớn đ ố với vượt với với hướng chướng loại ngại đối người nói, đối nào con địa qua hình này có tính thích không cách bình thường này n mà có cực tốt, một số lớn, cần nhẹ n n chỉ h à giờ nhún một c á thì dễ dàng qua. Tuyên trị một thế Linh cảm khai nói, sức mạnh của máy móc quả nhiên mạnh nhện chỉ thủ dễ dàng à ngại nói, con này, giá qua. quả của máy cảm sức móc của mẽ so e với cũng có chút n g h i hoặc hao phí mấy mươi năm thời gian đi tôi luyện thần nghiệm của mình rốt cuộc là đúng hay là sai nếu như tất cả những khoảng thời gian này đều đi nghiên cứu máy móc vậy kết quả sẽ như thế nào chứ xa á ngụy dị nhìn tuyên ninh nàng không thể nào tin lời này lại từ miệng một xạ thủ cấp chín thốt ra xạ thủ tôi luyện thần nghiệm từ nhỏ niềm tin kiên định không gì sánh bằng sẽ không bị dao động đây cũng là nguyên nhân cơ bản nhất bọn họ so với người khác càng mạnh mẽ hơn mà tuyên ninh chính là xạ thủ cấp chín năm mươi năm trở lại đây bây giờ lại nói ra những lời thế này làm sao không làm nàng kinh ngạc và p h u n diệp t r u n g lắc đầu bất cứ thứ gì đều có giới hạn của nó máy móc như vậy thần nghiệm cũng như vậy t h ầ n nghiệm hiểu biết của các người đối với nó quá ít với lại không nghĩ tới dùng nó ở địa phương khác cho nên ngươi hiện giờ có cảm giác này chỗ khác tuyên ninh như có điều suy nghĩ nghiền ngâm ý tứ trong lời diệp t r u n g xa á lại như lạc trong sương mù nàng vẫn chưa hiểu cố loi vấn đề hai người đang thảo luận là gì diệp t r u n g không tiếp tục trình bày với hắn hắn cần tập trung điều khiển con n h ệ lớn nhưng lời hắn vừa nói lại là cảm giác hắn đã có từ sớm hắn ở rất lâu trước đây thì đã có loại cảm giác này nếu nói tới cường độ tinh thần nơi này là nơi trình độ trung bình cao nhất mà hắn từng gặp chính bộ lạc hy phượng nổi tiếng nhờ thuật thừa so với bọn họ cũng còn lâu mới bằng nhưng bọn họ đối với tinh thần cũng chính là thần nghiệm mà bọn họ nói sử dụng đơn điệu phi thường so ra bộ lạc hy phượng ở phương diện này lại mạnh hơn nhiều Thuật thừa sư của bộ lạc hy tuy thần thủ đi, thậm thể hy phượng nghiệm mạnh chỗ nhưng họ như chói như hoàng bạch chí lâu buộc. đấu của sư được cương lạc còn cấp công có bộ bằng bọn loại là là xạ đại này, nắm năng giống chiến mình giả mới đi, với Mà ở ở đã không o ả n gần, g cách h k giống xuống ống, không khi đi liền ở đây, một khi mất chỉ ó bất trả cứ sức trả đòn nào. k ô n g c h như vậy phối hợp chiến thuật của bộ lạc hy phượng là mạnh mẽ nhất trừ của t ă n g tộc gia đây cũng là một loại vận dụng đối với thuật thừa của bọn họ t h ầ n nhiệm của sư sĩ bình thường trong bộ lạc hy p ư ợ n g ở chỗ này chỉ tương đương với tân thủ khoảng cấp hai ba nhưng vận dụng của bọn họ đối với thần n i ệ m càng đa dạng hóa hơn vượt qua tâm t r ắ n núi đá màu trắng này địa hình quả nhiên có sự biến hóa cực kỳ rõ ràng s ư ơ n g tím nhàn nhạt xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người chút s ư ơ n g tím này chịu sự cản trở của núi đá trắng mỏng như lụa tất cả cảnh vật đều mang vài phần cảm giác thần bí nơi này rõ ràng ẩ m ư ớt hơn khu vực cắt nhiều nơi này chính là khu sương mù thấy tuyên ninh rơi vào châm tư sa á chỉ đành mở miệng giới thiệu chuyến đi đặt n é t lần này của bọn họ diệp trung mới là nhân vật chính húng chi biểu hiện của diệp trung ở khu vực cắt hoàn toàn c h ấ n nhiếp sa á trong tiềm thức của sa á đã coi diệp trung là người hoạch định sách lược trong ba người hiện giờ sương mù ở chỗ này khá nhạt sương mù phía trước còn dày hơn nhiều diệp trung rất mau phát hiện loại sương mù màu tím nhạt này gây nhiễu cực lớn đối với hệ thống quét hình hình ảnh trên màn hình đã không còn rõ lắm nếu như phía trước sương mù thật sự dày như sa á nói p hệ n chứng g h thống quét hình này không trông cậy được rồi có nhiễu các người bây giờ phụ trách an toàn và chỉ dẫn phương hướng ta mở đường diệp trùng ra lệnh rất tự nhiên được xa á trả lời tuyên minh yên lặng đã khá lâu thoáng cái trở nên hưng phấn ha ha ta đã sớm chờ giây phút này rồi dọc đường đều không có cơ hội bắn phát nào tay cũng sắp ngứa tới nổi nhọt rồi hắn hưng phấn nắm lấy cần điều khiển hỏa lực trên ghế thấy hai người đã tiến vào trạng thái chiến đấu Diệp Trung lập Trung tức mở tấm c mở hai ắ n súng trước quăng người điều khiển. Hai khẩu i Hai ể n h k súng quang này thật ra nên g ọ i là pháo quang thì thích hợp hơn súng quang có thể lên tới cấp năng lượng bốn triệu thì đã phi thường lợi hại nhưng cấp năng lượng của hai khẩu súng quang trên con nghệ lớn này đã đạt tới mười hai triệu trùng sáng nó bắn ra cực kỳ khủng bố ngay cả pháo quang trên chiến cơ chẳng qua cũng chỉ tám triệu cấp năng lượng hai cái ừ cứ coi là bệ súng quang đi có thể chuyển động cực kỳ linh hoạt một vị xạ thủ cấp tám c ò ngoài có cấp còn có một vị sạ thủ cấp 9, thêm thủ trên tay vị vào vũ sạ khí n n ă lượng là mạnh này, mẽ thế này, chắc tự đủ để b ả vệ. với hiện Trong sương mù, mặt đất bắt bắt xuất rất thưa thớt. o sương n gồ ghề, g mù, mặc đầu đầu lại cối, cây dù ra sương mù đích sắc giống như sa ả nói càng lúc càng dày hệ thống quét hình đã hoàn toàn vứt đi diệp t r u n g r ấ t khoát đóng nó lại rồi mở kiểu quang học lên diệp t r u n g nhớ rất rõ ràng đám xương tím gặp được ở hành tinh giật cúc đó có tác dụng gây nhiễu cực kỳ mạnh mẽ đối với hệ thống quét hình hệ thống quét hình hoàn toàn không cách nào xuyên qua được đám xương tím đó xương tím trước mắt và đám khí tím gặp được ở hành tinh giật cúc đó tương tự tới bực nào tính cảnh giác của diệp trùng thoáng cái tăng lên trái trái phải phải trong buồng lái vang lên âm thanh hương phấn của tuyên l i n h hắn bây giờ phải đảm nhiệm tác dụng của hệ thống quét hình dưới sự chỉ dẫn của tuyên l i n h con nhện lớn tiến tới trước với tốc độ trung bình nhưng do diệp trùng không cách nào nhìn rõ mặt đất cho nên con nhện lớn hiện giờ đã không sao tho ả i mái như ở khu vực cát mà là cực kỳ lảo s ư ơ n g tím càng lúc càng dày đặc trước mắt diệp trùng chỉ là một mảng tím minh ông còn tuyên ninh và sa á dứt khoát nhắm mắt lại thần nghiệm của bọn họ lan ra xung quanh như làn sóng cây cối cũng càng lúc càng dày đặc có thể nhìn ra được từ tần suất con nhện lớn né tránh rừng tuyên ninh bỗng nói tại sao diệp t r ù n g hỏi sa á nhắc nhở diệp trùng phía trước là một khu rừng rậm gã to con này phỏng t r ừ n g không vào được ấn tượng của nàng đối với khu rừng rậm này rất sâu sắc thật ra mặc kệ là ai chỉ cần tới qua một lần thì sẽ không quên khu rừng rậm gần như không lọt gió này sắc mặt tuyên ninh ngưng trọng bên trong rất khó đi rừng cây cực kỳ dày đặc với lại dây leo ngọc đầy nơi nào cũng có bên trong còn có đầm lầy nếu như rơi vào hoàn toàn là một con đường chết rất nhiều xạ thủ chính là chết ở chỗ này hắn bổ sung thêm một câu tên to đùng này tuyệt đối không vào được thật là đáng tiếc ca hắn liên tiếp s ở cần điều khiển hỏa lực mình vẫn chưa bắn phát nào đó khu rừng rậm này đại khái cần mấy ngày có thể xuyên qua diệp t r u n g nghĩ đi nghĩ lại hỏi tuyên l i n h lộ ra vẻ hồi ức chúng tôi lần trước tốn thời gian bảy ngày diệp t r u n g nhìn về phía xa á xa á c ư ờ i khổ nói may mắn của ta không tốt như thế tôi tốn mười bốn ngày trong khu rừng này suýt nữa phát điên hai người đều nhìn về phía diệp t r u n g khu rừng rậm này quả thật quá dày đặc thể hình của con n h ệ n lớn khổng lồ vô cùng muốn đi xuyên qua cây hoàn toàn không thể nào nhưng nghĩ tới vức con n h ệ lớn ở chỗ này hai người lại không cam lòng bảy ngày tới mười bốn ngày diệp t r u n g tính toán đại khái một chút gật đầu ta đã có biện pháp biện pháp gì tuyên l i n h và sa á đồng loạt nhìn về phía diệp t r u n g diệp t r u n g không nói lời nào mà lại cúi đầu thao tắc trên bàn điều khiển chính một miếng vỏ giáp bên trái thân thể con nhện lớn bông trực ra lộ ra vũ khí bên trong thần nghiệm của tuyên l i n h và sa á lúc nào cũng chú ý mọi thứ xung quanh điều này tự nhiên không qua được thần nghiệm của bọn họ chi trái ở trước nhất của con nghệ lớn đ ỗ n g nhiên mò ra phía sau cầm lấy thư dáng vẻ cổ cái này b ộ c nhẹ một tiếng kế tiếp chính là tiếng xì xì vận chuyển với tốc độ cao đây là một cái c ư a ánh sáng nó mới to làm sao tuyên l i n h nhịn không được phát ra tiếng kêu kinh ngạc cái c ư a ánh sáng này dài khoảng chín m rộng khoảng ba m thật t sự là thứ to đủng đúng như tên gọi nhưng tay cầm của nó lại cực kỳ nhỏ có thể thuận tiện giấu trong người con nghệ tuyên l i n h và sa á lập tức hiểu rõ ý của d i ệ p trùng hai người nhìn nhau đồng thanh nói biện pháp tốt lần này không cần phải xuống từ trên con nghệ lớn mấy ngày gần đây hai người đã triệt để yêu thích con nghệ lớn này có cái c ư a ánh sáng lớn mở đường tốc độ tiến tới của con nghệ lớn liền nhanh hơn rất nhiều chi trước dài dài của con n h ệ nhẹ n nhàng vùng một cái vật cản trở trước mắt liền biến sạch có một số thứ thậm chí bị cắt thành vô số mảnh vụn điều này làm hai mắt tuyên l i n h t r ợ n lên liên tục phát ra tiếng khen ngợi thứ tốt ta thứ tốt ta ta nói thứ tốt của ngươi tại sao nhiều như vậy cái c ư a ánh sáng này quả thật quá dữ dội đó ha ha con n h ệ n tặng ta đó nhất định phải phải gắn một cái đó nếu như không phải năng lực mang v á c của con n h ệ n lớn có hạn diệp trung thậm chí muốn mang một con tàu chiến tới chỉ cần một phát đủ dọn ra một con đường lớn đủ rộng rãi trong khu rừng rầm này diệp trung tin rằng không cần mấy phát thì đủ mở ra một con đường có thể xuyên qua cả khu rừng rầm này nhưng về sau nghĩ tới tàu chiến không đủ linh hoạt thể tích lớn mà lại quá nặng mang theo không thiện quá tốn năng lượng diệp trùng liền quét sạch suy nghĩ này cái c ư a ánh sáng này dùng để phá rừng mở đường vẫn còn dư sức độ ẩm của khu rừng rậm này cực nặng thực vật sinh trưởng khá u n g tùm đáng tiếc diệp trùng cái gì cũng không thấy rừng rậm giống thế này thông thường đều có một vài thực vật có giá trị rất cao lớp lá mục mềm mại làm diệp trùng không thể không cẩn thận v ạ n phần ngoài ra may mắn của hắn cực kỳ không tốt đã gặp phải mấy chỗ đầm lầy nhưng may mà diệp trùng thấy nhanh thêm vào kết cấu nhiều chân của con n h ệ lớn rút hít rất nhiều chỉ cần có một chân không rơi vào thì không có vấn đề gì lớn tuyên ninh rất hưng phấn hỏa lực của con n h ệ này n quả thật quá mạnh khu rừng rậm này không hề có sinh vật cỡ lớn toàn bộ đều là một vài sinh vật cỡ nhỏ nhưng tuyên ninh vẫn đánh sướng chết được đại pháo bắn mua ơi làm sao một chữ sướng hiểu được lúc trước đều phải lo lắng dẹ dặt mấy thực vật có tính công kích đ ó đánh lén hiện giờ hoàn toàn không cần lo lắn vấn đề này con n h ệ n lớn dày vô cùng mấy thực vật này căn bản không có cách gì với nó ngoài ra diệp trung đã đóng lỗ hơi với bên ngoài sử dụng hệ thống tuần hoàn đóng kín mấy thực vật tỏa ra chất khí gây mê đó cũng không cách nào tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với bọn họ còn có đầm lầy đáng sợ đó nếu là lúc trước bọn họ hôm nay đã chết mấy lần rồi nhưng hôm nay có con nghện lớn giúp đỡ bọn họ không hề bị thương tổn cái cơ ánh sáng lớn quả thật quá dữ dội tuyên linh nhìn mà ngưỡng ấy hận mình không thể vung lên một cái diệp trung nhìn không rõ hắn chỉ muốn mong chóng qua khu sương mù nếu không có tuyên ninh và xa á giúp đỡ khu rừng rậm này đối với hắn mà nói quả thật quá nguy hiểm con nhện lớn vung vẩy cái c ư a ánh sáng lớn lại thêm chùm sáng thô to không gì sánh bằng chốc chốc phục ra nó ở trong khu rừng rậm yên tĩnh này sông sáo ngang dọc bọn họ chỉ dùng ba ngày thì đã qua được khu sương mù khi sương mù nhạt đi từng chút một mà cảnh tượng trên màn hình lớn cũng càng lúc càng rõ ràng diệp trùng cuối cùng cũng thở phào một hơi thứ b ả y ra trước mặt hắn là một cánh đồng hoang đỏ thẫm trên đất đai đỏ thấm không mọc bất cứ thực vật nào địa thế cánh đồng hoang cực kỳ b ằ n g p h ẳ n g nhìn không thấy giới hạn hoang vắng tĩnh mịch không có chút sự sống vừa đi ra từ trong rừng rậm tràn trề sức sống bày ra trước mắt lại là một cánh đồng hoang vắng lặng thế này sự trái ngược dữ dội làm người ta sinh ra vài phần cảm giác quái dị vùng đất hoang đỏ thấm này không có bao lớn với tốc độ của con n ệ lớn chúng ta ước chừng cần đi một ngày rưỡi thì có thể tới được lối vào của đ ấ n n ư t c tuyên minh nói xa á quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh nói với diệp t r u n g đi về phía đó nàng chỉ phương hướng hơi chết về phía trái chương năm trăm năm mươi tám đ ạ t nets đáng sợ ở cánh đồng hoang đỏ thấm không đi bao lâu ba người liền tìm được lối vào thông với đ ạ t nets khi diệp trung nhìn thấy lối vào này có chút c h ố mắt ra cánh đồng hoang đỏ thấm nhìn không thấy rịa một hình tròn màu đen rẹt đường kính m ộ mươi năm m trôi nổi trơ trọi cách mặt đất khoảng hai mươi cm giống như cánh cửa thông tới một thế giới khác vòng tròn màu đen này diệp t r u n g đã quá quen thuộc hắn từng thấy không chỉ một lần hang động dưới lòng đất hành tinh giật cúc căn cứ tổ nghiên cứu ở hành tinh lưu linh hắn đều từng thấy qua tuy bán kính có lớn có nhỏ nhưng mấy hình tròn màu đen này lại giống như khốn đúc hình tròn hoàn mỹ tối đen hoàn toàn thuần túy đứng lơ lửng tất cả mọi thứ mọi thứ đều giống như như vậy tuyên linh và s a á đều chú ý thấy biểu tình sửng sốt trên mặt diệp trùng loại biểu tình này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt diệp trùng tuyên linh cảm thấy kỳ quái thử hỏi sao thế người từng tới chỗ này diệp t r u n g lập tức hoàn h ồ n lại lắc đầu không có chúng ta tiến vào đi xa á cắt ngang hai người mỗi lần tôi ở lối vào này đều có cảm giác không an toàn chúng ta hay là vào sớm chút đi ừ diệp t r u n g gật đầu điều khiển con nghệ lớn chuẩn bị chui vô lối vào hình tròn màu đen này người có thần nghiệm mạnh mẽ ở phương diện trực giác thì mạnh hơn người bình thường nhiều tuyên linh cười nói ta lúc trước cũng có loại cảm giác này nhưng bây giờ vừa mới có phát hiện mới lối vào này bề mặt trông cực kỳ không ổn định thật ra lại cực kỳ ổn định xa thủ cấp tám có thể cảm nhận được tính không ổn định của nó nhưng nếu như đã tới cấp chín thì có thể cảm giác được phía dưới biểu hiện không ổn định của nó kết cấu cực kỳ kiên cố lời tuyên minh vừa dứt đ ú n g hình tròn màu đen này đột nhiên nhấp nhô một trận giống như sóng nước dập dờn chuyện gì thế xa á không kìm được thất thanh nói nàng chưa từng thấy lối vào xuất hiện g ợ n sóng thế này diệp trung liếc nhìn tuyên linh đây chính là ổn định n ư biểu tình tuyên linh ngưng trọng không đúng nó dường như b ồ n g thoáng cái trở nên không ổn định giống như chịu loại kích thích nào đó hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ sự biến hóa của lối vào trong ba người thân nhiệm của hắn là mạnh nhất có thể cảm nhận được sự biến hóa nhỏ nhặt nhất ý tuyên linh mở bừng mắt đ ố n g nhìn về phía diệp t r u n g biểu tình có chút quái dị mở miệng chúng ta lui ra sau con nhện lớn lùi ra sau khoảng m ộ ư ơ i mét lần này quả nhiên hiệu quả rất rõ ràng con nghệ lớn vừa lùi lại gợn sóng của lối vào liền nhỏ đi rất nhiều cuối cùng từ từ khôi phục kiên tĩnh diệp trùng và s a á đều có chút không hiểu ánh mắt tuyên linh rơi trên cái nhẫn trên tay diệp trùng do dự một lát rồi nói cái nhẫn đó của ngươi có chút cổ quái vừa rồi chính là nó gây ra sự không ổn định của lối vào này nhẫn ánh mắt s a á rơi trên cái nhẫn trông không đẹp mắt trên tay diệp trùng đó nàng nhìn không ra cái nhẫn này có chỗ nào đặc biệt công tác không gian của thần diệp trung nghe nói mà kinh ngạc tại sao lại là nó diệp trung đ ỗ n g nghĩ tới lần mình ở căn cứ tổ nghiên cứu hành tinh u linh đó cửa sổ không gian trong góc phòng thí nghiệm đột nhiên xảy ra biến hóa sau đó liền đưa mình tới rừng rậm lưỡng n g ạ chẳng lẽ lần trước cũng có liên quan tới cái nhẫn này tuyên l i n h nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt hai người diệp t r u n g và xa á giải thích ta cũng không biết chuyện gì nhưng có thể cảm nhận được vừa rồi chính là cái nhân trên tay đó của hắn đã dẫn tới sự không ổn định của lối vào kết cấu của nó dường như sắp xảy ra thay đổi nhưng chúng ta vừa lùi ra sau nó lại khôi phục lại như thường xem ra ảnh hưởng của hai cái có nhân tố khoảng cách ừ n hiện giờ và lúc bình thường không có khác biệt gì kết cấu lối vào có tính có giãn rất mạnh diệp t r u n g nhấc tay phải lên ngón tay tay trái chỉ về phía công t ắ c không gian đèo trên ngón tay tay phải hỏi là cái này tuyên ninh thản nhiên gật đầu chính là nó hắn nhìn thấy ánh mắt chất vấn của diệp trùng nhún nhún vai đừng hỏi ta nguyên nhân ta cũng không biết cái nhẫn trên tay diệp trùng đó trông thế nào cũng cực kỳ bình thường hắn cũng không hiểu rõ s a á ngưỡng mộ nhìn về phía tuyên ninh khoảng cách giữa cấp tám và cấp chín lúc này thể hiện ra không còn nghi ngờ gì tuyên ninh thậm chí có thể thông qua thần niệm của mình cảm nhận được kết cấu của lối vào có thể cảm nhận được nó đang xảy ra thay đổi đây là năng lực khủng bố thế nào chứ xa á chưa từng nghĩ thần nghiệm lại có thể tới mức độ này xạ thủ cấp chín vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết đối với sự cường đại của xạ thủ cấp chín mọi người chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình nhưng nàng hiện giờ mới chân chính cảm nhận được sự cường đại của xạ thủ cấp chín tuyệt đối vượt qua sự cường đại mà mọi người tưởng tượng diệp t r u n g nghĩ rồi lại nghĩ đông chỉ lối vào đó hỏi nó là kết cấu gì hắn cũng cảm thấy rất tò mò với việc tuyên l i n h có thể cảm nhận được kết cấu của cửa sổ không gian thần nghiệm thật mạnh mẽ tuyên ninh có chút khổ sở lắc đầu ta cũng nói không rõ rất thần kỳ rất kỳ diệu ta không biết nên diễn đạt thế nào diệp t r u n g nghe nói hỏi rất dứt khoát trực tiếp chúng ta làm sao mới có thể an toàn đi qua lối vào này hắn không muốn dây dưa thời gian quá dài vào vấn đề này bây giờ biết công t ắ c không gian của thần sẽ gây nhiễu cửa sổ không gian với hắn mà nói đã là một tin tức cực kỳ quan trọng tuyên ninh liếc diệp t r u n g một cái diệp t r u n g không hề có chút ý q u ă n g cái nhận trên tay này tí nào nghĩ đi nghĩ lại nói nếu như tốc độ của chúng ta nhanh chút chắc là không có vấn đề gì lớn Tốt. diệp trung gật đầu tay liền cử động con nhện lớn đột nhiên giống như tên rời dây lao vào n ra đột ngột không kịp phong bị tuyên ninh k h ố n g chế không được thân hình thân thể ngã ra sau bơi in xương đầu phía sau đập mạnh lên lưng ghế dựa tiếng kêu gào như rết heo vang lên trong b u ồ n lái tuyên ninh giận hét lên ngươi không thể nói trước một tiếng sao xa á đồng tình nhìn tuyên ninh một cái tiếng ngưỡng mộ vừa rồi đó lập tức nhạt đi rất nhiều trong lòng cảm khái xạ thủ cấp chín ở trước mặt diệp trùng cao không thể dò này cũng chỉ có chịu trà đạp thôi con n h ệ y lớn vừa tới gần lối vào lối vào liền nổi lên từ ngợn từ ngợn s ó m một diệp trùng hoàn toàn mặc kệ vùi đầu điều khiển con n h ệ y lớn con n h ệ y lớn với tốc độ cao xông về phía lối vào mau chóng chui vô lối vào màu đen ba người chỉ cảm thấy trước mắt tối đen cảnh vật trên màn hình lớn đã hoàn toàn khác biệt tối cực kỳ tối chỉ có ánh sáng yếu đ ớt có thể để người ta lở mở nhìn rõ xung quanh bầu trời nơi này cũng hoàn toàn là một mảng tối đen không có sao không có trăng nhưng ở vùng đất tối đen này bóng tối lại không hề là nhân vật chính duy nhất ở chỗ này nó chỉ nắm giữ một nửa còn có một nửa là màu đỏ màu đỏ nóng bỏng đó chính là nham thạch nóng chảy nham thạch nóng chảy nóng bỏng không gì sánh bằng giống như dòng sông chảy xiết men theo danh sâu gầm gào chảy về phía trước chốc chốc tung tóe làn sóng lửa cao bảy tám mét cho dù là ở trong con nghệ lớn vẫn n có thể làm g ư ờ i ta p h phất ả n c ả m t h ấ y một l u ồ n g hơi nóng phả thẳng vào mặt. Dung nham nóng vẫn à thành màu này làm mà o khoảng mặt. nham mét một một mấy trông Trung Dung dòng dễ điều nóng rộng hình sông lớn màu đỏ. nó không ngừng chia ra một số nhánh nhỏ, điều này làm nó trông giống như khổng nhánh giống như dễ nhánh của nó. chảy chia ra của đó cái cây cái số lồ, lại đỏ, Diệp dễ v là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc hoành tráng thế này hắn xuất hiện một khoảnh khắc xuất thần mau rời khỏi lối vào tuyên l i n h gấp gáp hét lớn mau nó đang trở nên không ổn định hoàn hôn lại diệp trùng lập tức dẫn con nghệ lớn hướng tới trước cách xa lối vào màu đen như mực đó lối vào dao động với biên độ lớn từ từ bình ổn lại cuối cùng lại khôi phục sự bình yên như thường nhìn cửa sổ không gian trôi nổi cách mặt đất khoảng 2 0 cm này diệp trùng cảm thấy rất thần kỳ với cái nhìn của hắn vị trí hiện giờ và cánh đồng hoang đỏ thấm bên ngoài đó hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì nhưng chỉ cần xuyên qua một cánh cửa thế này thì có thể tiến vào thế giới hoàn toàn mới này đây quả thật còn thần kỳ hơn b ư ớ c nhảy không gian đáng tiếc trong sở học của mình tri thức về không gian học quả thật nghèo nàn vô cùng không biết rõ nguyên lý của nó rốt cuộc là thế nào tuyên ninh trong lòng còn vương sợ hay nói cũng may chúng ta rời đi nhanh nếu không thì phiền p h ứ c rồi trong ba người có lẽ chỉ có tuyên ninh mới biết rõ nguy hiểm trong một loạt biến cố vừa rồi s a á nói với diệp trùng chúng ta hiện giờ đã thật sự tiến vào đất nest dòng dùng nham nóng chảy này chúng tôi gọi nó là nộ viêm giang dòng sông lửa giận dữ chúng tôi thường đều men theo nộ viêm răng mà đi về phía trước nộ viêm răng có lúc cũng sẽ ra việc đổi dòng nhưng phương hướng lớn đều không thay đổi đi thế này chúng ta sẽ không lạc đường d a nơi e n này chính là d a t n e t vừa tiến vào d a t n e t thân tình của tuyên l i n h và s a á liền trở nên nghiêm túc đôi tay của hai người chưa từng rời khỏi cần điều khiển hỏa lực điều này cũng làm diệp trùng càng thêm cẩn thận con nhện lớn men theo nộ viêm răng mà tiến tới trước dưới sự chiếu sáng của dung nham nóng chạy đỏ thẫm nhìn thứ gì cũng đều mang theo một sắc thái màu đỏ đi chẳng bao lâu diệp trung đã phát hiện mấy khối khoáng thạch kim loại có phẩm chất rất cao đặt n é t không hổ là mảnh đất của đá nặng mà trong nham thạch nóng chảy màu đỏ đó có lúc cũng vọt ra từng vòng từng vòng sáng trói lọi đặc hữu của kim loại dạng lỏng rất mau diệp trung liền hiểu rõ tuyên l i n h và xa á tại sao lại khẩn trương như vậy bọn họ đã gặp phải phiên p h ứ c bọn họ gặp phải một bảy tám mươi con rực long thân xám v à đen bảy rực long quy mô lớn thế này cực kỳ hiếm thấy bình thường rực l o n g hoạt động đại khái đều vào khoảng hai ba mươi con diệp t r u n g lần đầu tiên nhìn thấy rực l o n g thân xám v n đen loại sinh vật này mỏ dài có vớt sắc toàn thân màu xám giữa co văn đen thân hình dài khoảng ba mét cặp cánh mở rộng lại có thể đạt tới khoảng m ộ mươi mét tốc độ bay của chúng cực kỳ nhanh tính tình hung dữ con nhện lớn do thể hình khổng lồ rất dễ dàng liền bị b ầ y rực l o n g thân xám v n đen này nhìn chúng trong mắt chúng loại to xác chưa từng thấy qua này chắc là mùi vị rất không tệ tuyên ninh phản ứng nhanh nhất từ khi tiến vào d a n e s thần kinh của hắn vẫn luôn căng cứng c h ù n g sáng thô to xuyên qua một con rực long thân xám v à n đen để lại một vết thương hình tròn tròn trịa cháy đen đường kính đạt tới ba mươi cm con rực long thân xám v à n đen này lập tức mất mạng cặp cánh cứng đơ rơi thẳng từ trên không xuống c h ù n g sáng bay loạn khắp trời một phát này của tuyên ninh đã triệt để tuyên cáo sự bắt đầu của cuộc chiến s a á phản ứng cũng cực nhanh nổ súng không chút do dự rực long thân xám v à đen liên tục như rượu đất dây từ trên trời rơi xuống bắn lên vô số b ụ i đất đả kích đột nhiên kéo tới này làm bầy rực long thân xám vằn đen có chút mê muội nhưng rất mau chúng liền phẫn nộ bầu trời vang lên một loạt tiếng kêu sắc nhọn đâm vào màng nhĩ đám rực long thân xám vằn đen nhao nhao vô đ ô i cánh lao bổ vào con n ệ lớn tốc độ của chúng cực nhanh ngay cả diệp t r ù n g cũng kinh sợ trong lòng loại sinh vật này nếu như mình không có quan q u á t gặp phải cũng phiền phức phi thường lao tới tốc độ cao thế này sức sát thương của rực long thân xám vằn đen cực kỳ kinh người một cú này ngay cả tấm hợp kim hơi mỏng chút cũng có thể xuyên thủng may mà xạ thủ là người mạnh nhất trong chiến đấu tầm trung chiến đấu giống thế này thích hợp nhất cho bọn họ phát huy trận chiến này diệp trùng không chút lo lắng bên cạnh mình chính là có một xạ thủ cấp tám và một xạ thủ cấp chín rực long thân xám vằn đen tuy lợi hại nhưng vẫn chưa tới mức có thể làm bị thương hai vị cường giả đỉnh cấp này diệp trùng thậm chí có thể nhàn nhã thưởng thức kỹ thuật bắn tuyệt vời của hai người hai người không hổ là xạ thủ đỉnh cấp nhất cực kỳ bình tĩnh gần như mỗi phát đều t r ú n g ngoài ra bọn họ hiện giờ điều khiển không hề là súng quang thường dùng của bọn họ mà là súng quang siêu cấp có cấp năng lượng một ư ơ i hai triệu mỗi chùm sáng đều có uy lực cực kỳ đáng sợ chúng đủ xuyên thủng thân thể không hề coi là cường tráng của rực long thân xám vàng đen cho dù không bắn chúng chỗ yếu hại cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ bay của chúng rất mau hai người liền chiếm được thượng phong Hỏa lực hung mánh lực đẻ trên ớ i mức bầy ự c ngóc long l thân vằn đen không sám đầu nổi.、Đội、hình bay của chúng bị đánh điên liên long trên Đội rơi đảo, cho thất bay bị của tục có rực bắt từ trên không xuống. Nhưng bầy rực long này cực kỳ ngoan n ư bầy rực cực c kỳ ờ ít nhất vẫn còn bốn mươi con rực l o n g nhưng diệp t r ù n g vẫn không lo lắng hắn nhìn ra được Tuyên n l i hai và s Á đã bắt đầu bắt quen v ớ hai khẩu s ú người quăng này, này nhìn một điểm này có thể đ có ra ợ được thượng c chiếm từ tần xuất、bán. Tuyên theo t bán. Linh phong ràng, h và Sa á chiếm được phong rõ ràng, theo thời gian dần tuyên r ô i loại ư thế n à sẽ từng t lớn bước h m Hai g ư ờ i t u y ê ninh l và sa á tinh thần tập trung hai người đều khép hờ mắt như vậy có thể làm cho phán đoán của bọn họ chịu quấy nhiêu về mặt tầm nhìn ít nhất so ra d i ệ p trung hoàn toàn là một người đứng ngoài quan sát nhàn nhã thưởng thức trận chiến kịch liệt có dư mà đặc sắc thì không đủ này dư quang nơi khỏe mắt hắn bông liếc thấy trên một màn hình lớn dường như có thứ gì đó động đậy một cái trong lòng máy động hắn mau chóng rời ánh mắt về phía màn hình lớn đó trên màn hình lớn trừ nham thạch đen thui cái gì cũng nhìn không thấy nhưng diệp t r u n g tin mình quyết không hoa mắt mình vừa rồi khẳng định đã nhìn thấy gì đó diệp t r u n g tỉ mỉ điều khiển màn hình hắn sục sạo từng ly trên màn hình vừa rồi đó phương hướng giam thị của ống kính này là bờ đối diện nộ viêm hà ý đây là cái gì trên một khối nham thạch lộ ra một sợi lông đen bóng nhỏ có vấn đề sự chú ý của diệp t r u n g lập tức tập trung cao độ đây nhất định là lông của sinh vật nào đó màu đen bóng dầu từng sợi dựng đứng như kim thép nhìn thấy rực long thân s á m vàn đen vẫn đang vòng vòng trên không diệp t r u n g dẹp bỏ ý nghĩ thả chim rồi bốn con chim rồi có một con bị báo cuốn đi giờ chỉ còn lại ba con lúc này không phải thời cơ tốt để thả chim rồi diệp t r u n g rất rõ ràng loại g i ã thú biết trốn trong chỗ tối giống thế này càng đáng sợ hơn so với 49 h í n ọ n g pháo của pháo trận mà diệp trùng bán cho tô môn tây g i a hoa pháo trận này có 81 họng pháo ngoài ra mỗi họng pháo đều to hơn 1 ộ phần b so với họng pháo kiểu phổ thông 81 họng pháo tạo thành một pháo trận 9 n x chín họng pháo sáng bóng thon dài sắp xếp dày đ ặ t lại với nhau khi pháo trận từ từ trồi lên sắt khí dày đặc do họng pháo sắp xếp vô cùng chỉnh t ề tỏa ra ngay cả tuyên minh và xa á cũng xuất hiện một sự thất thần cực kỳ ngắn ngủi hắn muốn làm cái gì trong đầu tuyên minh và xa á không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này bầy rực long thân xám vằn đen bị hai người bọn họ áp chế tới mức không thể bộc phát công cũng công không được chạy cũng chạy không khỏi thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian lúc này đây diệp trùng đột nhiên đưa pháo trận lên để làm cái gì hai người lúc trước căn bản không biết con nhện lớn lại còn trang bị pháo trận thế này nhìn một đống nhỏ lông đen trên màn hình lớn đó diệp trùng tỉ mỉ ngắm một chút sau đó hung hang ấn nút bắn xuống loại pháo trận này mỗi họng pháo mỗi giây có thể bắn m ộ ư ơ i phát đạn quang hình trứng một tính chất quan trọng của đạn quang hình trứng chính là có thể tạo ra nổ v a n h pháo trận gầm lên một tiếng tám trăm m ư ơ i viên đạn quang hình trứng chuẩn sắc bắn trúng mục tiêu diệp trùng chỉ định mang gần một viên đạn quang hình trứng quăng vào trong khu vực đường kính không tới ba mươi mét vụ nổ tạo ra cứ nghĩ là biết tiếng nổ khổng lồ dây đặc làm ra đầu người ta tê dại nổ cùng lúc gần một ngàn viên đạn quang hình trứng mà khu vực diệp trùng xác định đó dâng lên một đám mây nấm to lớn sóng sung kích vụ nổ tạo ra tiêu hủy toàn bộ nham thạch xung quanh một làn sóng khí mắt thường có thể thấy được điên cuồng tỏa ra xung quanh gào gừ hai tiếng rít trầm thấp từ xa truyền lại khói bùi tan đi xuất hiện trước mắt diệp trùng hai con báo săn màu đen trên s ố n g lưng có một đường vằn màu trắng như tuyết rộng hai ngón tay lông toàn thân chúng từng sợi dựng đứng ánh mắt cực kỳ dọa người trừ trên sống lưng trán của chúng cũng có một nhúm lông màu trắng như tuyết dưới sự nổi bật của lông bóng dầu màu đen cực kỳ xinh đẹp thể hình của nó ưu mỹ tứ chi cường tráng nhưng chúng hiện giờ lại vô cùng sơ sát trên bộ lông vốn dĩ màu đen bóng dầu từng cái lỗ nhỏ đen thui trên dưới toàn thân đều là vết thương có vài vết thương vẫn đang dính máu nhưng cử chỉ của chúng vẫn ưu nhã như thế ngay cả ánh mắt nhìn về phía mấy người diệp chúng cũng tràn đầy sự lanh khốc bên cạnh hai con báo còn một con báo đang nằm nhưng nó so với đồng bạn của mình thì thảm hơn nhiều toàn thân nó đã là một đám máu thịt mơ hồ khó mà phân biệt vừa rồi chính là nó bị diệp trùng phát hiện cho nên cũng bị nổ thảm nhất trong khu vực 30 m é t gần 1.000 viên đạn quang hình chứng đồng thời phát nổ uy lực thế này không có sinh vật nào có thể chịu nổi hai đồng bạn của nó chính là bị liên lụy bị thương với mức độ khác nhau Ra Sa tuyết、báo. Tuyên ninh và Á đã sớm chú ý tới Trùng. báo, Á Ninh động hướng của Diệp chú và sớm đã của ý lúc này nhìn rõ hai con dạ thú không khỏi đồng thanh kêu lên hoảng sợ diệp t r u n g nghe ra được trong giọng hai người tràn đầy sự hoảng sợ loại sinh vật này không dễ c h ơ i diệp t r u n g lập tức đưa ra phán đoán không chút do dự hai tay cử động trên bàn điều khiển chính con nghệ lớn quay đầu bỏ chạy hắn cũng không ngờ lại có ba con dạ tuyết báo hắn chỉ nhìn thấy một con quả nhiên không phải hệ thống quét hình t i ể u chiến đấu tin không đáng để dựa dâm a tuy hắn không biết loại sinh vật tên gọi dạ tuyết báo này có gì đáng sợ nhưng hắn lại tin tưởng phán đoán của hai người tuyên ninh và xa á hai con dạ tuyết báo liếc nhìn đồng bạn đã thoi thóp chút h ơ n tản không còn r a dáng hình lại nhìn thấy lông mao vốn dĩ xinh đẹp của mình bây giờ đã trăm ngàn lỗ h ồ n g khói thui lửa đốt cũng không nhịn được thêm nữa cùng phát ra tiếng gầm thét gào gừ âm thanh truyền đi khắp nơi rực long thân xám vằn đen ở trên không nghe thấy tiếng gầm rú này lập tức hoảng sợ cuống cuồng bỏ chạy tán loạn âm đuôi của tiếng gầm rú đó vẫn chưa tan hết hai con dạ tuyết báo giống như mũi tên sông da con n h ệ n lớn bước nhanh như bay điên cuồng sông tới trước họng súng của tuyên ninh và xa á đã chỉ về phía dạ tuyết báo ta nói này ngươi tại sao lại t r e o chọc tới dạ tuyết báo trời ơi lại còn là ba con tuyên ninh cảm thấy mình sắp phát điên rồi xa á cắn chặt m ô i không nói tiếng nào nhìn ra được nàng cũng khẩn trương phi thường diệp t r u n g không ngờ loại sinh vật có tên dạ tuyết báo này lại có thể làm cho xạ thủ cấp chín khẩn trương như vậy xem ra lần này đã t r e o phải phiền phức lớn rồi nhưng diệp t r u n g rất nhanh liền biết sự lợi hại của dạ tuyết báo trên màn hình lớn hai con dạ tuyết báo giống như hai tia chớp mau chóng lao về phía bọn họ tốc độ này quả thật quá nhanh đi diệp t r u n g không biết làm sao hình dung loại tốc độ này tốc độ chạy trên đất liền có thể đạt tới tốc độ bay trên không của con giáp đây là sự khủng bố đến b ự c nào chứ hai con dạ tuyết báo này chạy tốc độ lại có thể so với con giáp loại xung kích thị giác này dữ dội không gì sánh bằng mỗi một bước chúng chạy mặt đất dưới chân đều chia năm xẻ bảy xuất hiện một vết n ư ớ c như lưới nhện sức mạnh to lớn chỉ nhìn thì đã làm người ta tê cả ra đầu thân thể ưu mỹ chạy lại điên cuồng không gì sánh được giống như quang giáp hạng nặng tiến tới trước chấn động ầm ầm mặt đất cũng phẩm phất như đang run dày tốc độ nhanh như vậy pháo trận hoàn toàn không sao nhắm được với lại hai con dạ tuyết báo này dường như cực kỳ kiên kỵ pháo trận của con n ệ lớn chúng không ngừng đổi hướng dọc đường đổi hướng tốc độ cao né tránh dạng sóng không có trật tự bước đi sông xéo tới bước đi hình chữ r diệp trung nhìn mà mắt cũng t r ợ n lên đây là cái gì đây quả thật là có thể sánh ngang với biểu diễn tránh n ẽ công kích tầm xa của sư sĩ cận chiến chuyên nghiệp chẳng trách tuyên ninh và s a á kiên kỵ với chúng như vậy vừa tiến vào đ ạ t n é t thì gặp phải loại quái vật này chúng ta thật là bất hạnh tuyên ninh nhún nhún bay nói trái với thói thường ừ đúng rồi nhắc nhở ngươi súng năng lượng vô dụng đối với dạ tuyết báo tính phòng ngự của lông bọn chúng cực kỳ tốt À... không biết cây súng quang cấp năng lượng 12 triệu này có thể tạo nên thương hại cho chúng không diệp t r u n g không biết hai khẩu súng quang chính của con nhện lớn có thể tạo ra thương hại cho dạ tuyết báo hay không nhưng hắn biết đạn quang hình chứng cực kỳ dày đặc có thể tạo thành uý hiếp cho dạ tuyết báo con nhện lớn vẫn đang chạy như điên pháo trận trồi lên ở phần đuôi của nó đó linh hoạt thay đổi phương hướng với tốc độ của dạ tuyết báo không có hệ thống quét hình kiểu chiến đấu cơ bản không sao khóa mục tiêu được mà hiện giờ diệp t r u n g cứ cho là lấy thần ra cũng không có ích lợi gì vũ khí có thể thương hại tới dạ tuyết báo diệp trung nghĩ tới đầu tiên chính là pháo trận oanh oanh oanh hỏa lực của pháo trận mở ra hết đạn quang như mưa c h ú t xuống về phía dạ tuyết báo lần này diệp trung không giữ lại chút nào hắn một hơi bắn hết sạch toàn bộ năng lượng của pháo trận nhưng điều ra ngoài ý liệu của diệp trung là dạ tuyết báo dường như là hai con so với vừa rồi cực kỳ linh mẫn dưới oanh kích của hỏa lực dày đặc như vậy vẫn không bị thương chút nào dạ tuyết báo một khi chạy rồi lục thức của chúng sẽ tăng lên mấy lần ta cũng rất khó khóa được chúng tốc độ bay của đạn quang so với chùm sáng vẫn là quá chậm chúng có thể tránh được đây chính là chỗ đặc biệt của dạ tuyết báo chỉ cần nó chạy nó đối với năng lượng giống như có cảm ứng trời sinh chùm sáng hoàn toàn không sao bắn t r ú n g chúng chúng là khắc tinh của xạ thủ xa á vừa nói vừa bắn mấy chùm sáng về phía dạ tuyết báo nhưng đều bị dạ tuyết báo nhẹ nhàng tránh được sắc mặt nàng có chút trắng bệnh nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại động vật đáng sợ này cho dù trước đây rất lâu thì đã từng nghe nói hung danh của chúng chính trong chốc lát nói chuyện này d ạ tuyết báo đã chỉ còn cách con nhện lớn ba km ngoài ra khoảng cách này đang rút ngắn với tốc độ kinh người điều duy nhất làm diệp t r ù n g hơi yên tâm là d ạ tuyết báo và bọn họ ngăn cách bởi n ộ viêm giang d ạ tuyết báo muốn tấn công bọn họ thì phải nhảy qua n ộ viêm giang trước nhưng chỗ hẹp nhất trên mặt sông của n ộ viêm giang cũng rộng gần hai mươi mét đây là một vách chắn thiên nhiên hai con dạ tuyết báo chạy với tốc độ cao sau lưng chúng để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng xung quanh mỗi một dấu chân đều có vết n ư ớ c như mạng nện chúng cách nộ viêm giang càng lúc càng gần nhưng chúng dường như không hề có ý dừng lại chúng xông tới bờ sông đông đạp bờ một cái nhảy lên không đồng tử diệp trùng đống co rút lại ngay khoảnh khắc dạ tuyết báo nhảy lên hắn đã phán đoán hắn ra hai con dạ tuyết báo này có thể nhảy qua không chút do dự diệp trùng ấn nút bắn cùng lúc đó chính o n n lớn đột nhiên bắn ra hai sáng, bắn đột chùm h ra về p a dạ tuyết báo ả y vọt l ê ngay k h ô n hiện giờ là thời cơ bắn tốt nhất.、Tuyên、ninh giờ bắn Tuyên là và tốt cơ s Á cực kỳ ăn ý, đồng ý, thời t ra a Thân tuyết trên một thời hụt. hình không, nhiên chùm Chính con đồng vẫn ngụy sáng đồng cái, báo vẻo dạ dị ngay bị ở lúc này lại là hai chùm sáng theo nhau mà tới vô luận là sa á hay tuyên ninh đều là xạ thủ đỉnh cấp nhất mặc dù biết sự cường đại của dạ tuyết báo nhưng bọn họ đều là hạng tâm trí vững vàng nào lại ngồi chờ chết dạ tuyết báo không chút keo kiệt biểu lộ sự cường đại của chúng ở trên không không chỗ mượn lực nhưng chúng lại sờ sờ vặn vẹo một cái suýt soát tránh hai chùm sáng thân thể cường tráng không gì sánh được lại linh hoạt làm người ta biến sắc nhưng tuyên l i n h và xa á dường như đã quyết định phải nhân cơ hội này g i ế t hai con dạ tuyết báo lại hai chùm sáng giống như giòi bám vào xương âm hồn không tan kết quả lần này hoàn toàn khác nhau con c m sáng đó của tuyên linh cực kỳ chuẩn sắc b ắ n chúng n ú m lông màu trắng như tuyết trên c h á n đó của dạ tuyết báo b i n h ở trên không đầu con dạ tuyết báo này đột nhiên vỡ ra thân thể mất đi khống chế nặng nề rơi trên nham thạch bên bờ con chum sáng đó của x a á lại hơi lệ đi s é t chúng thai con dạ tuyết báo còn lại chui vào trong bóng tối sau lưng nó mà lúc này con dạ tuyết báo đó đã vững vàng rơi ở bên bờ cặp mắt của con dạ tuyết báo một bên chỉ còn lại nửa cái thai thoáng cái đỏ lên đau đớn làm nó co giờ chạy như điên tốc độ đó so với vừa rồi còn nhanh hơn trong không khí để lại một chuỗi hư ảnh tuyên ninh và s a á đồng loạt biến sắc vừa rồi là thời cơ tốt nhất để bắn chết dạ tuyết báo một khi bỏ qua vậy thì vận mệnh mọi người phải đối mặt cứ nghĩ là biết nhưng thần sắc tuyên ninh rất mau liền khôi phục như thường nhìn thấy vẻ mặt tự trách của s a á gần như đã cắn nát môi thoải mái cười an ủi nói đây không phải là lỗi của cô cô đã tận hết sức rồi nói thật ta vừa rồi cũng không nắm chắc mười phần chúng quá linh hoạt nếu như không phải đã đột phá cấp chín ta lúc trước gặp phải chúng cũng chỉ có một con đường chết lần này có thể giết một con dạ tuyết báo chúng ta cũng coi như đủ vốn rồi ha ha khẩu súng quang này quả thật lợi hại ngay cả dạ tuyết báo cũng có thể bắn chết s a á trầm mặc không nói nhưng thần tình trên mặt hơi răng rán ra tuyên l i n h nói không sai nàng đã tận hết sức rồi loại sinh vật hung manh nên sống ở chỗ sâu của đ ạ t nets là dạ tuyết báo này lại bị bọn họ gặp được ở khu vực gần lối vào đ ạ t nets đây không thể không nói là số mạng ngay cả tuyên l i n h và xa á cũng không sao làm được một kích tất sát phát bắn s ứ c sẹo của diệp trùng tự nhiên không có tác dụng gì nhưng điều này không hề có nghĩa là hắn định cái gì cũng không làm một quả đạn hỗ trợ yên lặng bay ra từ ố n g p h ố n g phương hướng bay của nó không hề nhắm về phía con dạ tuyết báo đó mà là bắn lên không cũng chính là ngay phía trên của con n ệ lớn dạ tuyết báo quả thật giống như một tia chớp màu đen quá nhanh khi quả đạn hỗ trợ này bay lên tới m ộ ư ơ i mét nó đã cách ba người chỉ có hai km tuy đã bỏ qua cơ hội tốt nhất nhưng tuyên ninh và s a á không hề cứ vậy mà b u ô n g bỏ bọn họ vẫn nỗ lực hết sức bắn về phía con dạ tuyết báo cuối cùng này nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào con dạ tuyết báo này hai mắt đỏ rực phẫn nỗi nhìn chằm chằm con nhện lớn nó linh mẫn len lỏi tự nhiên trong cơn mưa ánh sáng đạn hỗ trợ bay tới năm mươi m ra tuyết báo cách con nhện lớn chỉ có một km đạn hỗ trợ ở độ cao cách con nhện lớn năm mươi m bỗng nhiên nổ tung nhưng lại giống như một quả đạn giống không có phản ứng âm thanh ánh sáng gì mà lúc này dạ tuyết báo đã tới gần chỗ cách con nhện lớn ba trăm mét trên màn hình lớn có thể nhìn thấy rõ ràng sự cuồng bạo lộ ra trong cặp mắt đỏ ké của dạ tuyết báo đ ú n g l ư ớ i cơ ánh sáng to khổng lồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trên tay con nhện lớn đột nhiên được kích hoạt trông dáng vẻ diệp t r u n g dường như muốn thông qua cận chiến để tranh thủ sinh cơ cuối cùng dâu ria bên miệng dạ tuyết báo rung động một cái giống như cười chế nhạo loại hành vi này tốc độ của nó không giảm xuống chút nào thân hình linh hoạt n g ọ t một cái tứ chi đạp mạnh mặt đất vờ ảnh cho dù ngồi trong con n ệ lớn ba người diệp t r ú n g vẫn có thể cảm thấy chấn động mặt đất dạ tuyết báo đạp chúng vỡ nát tương tốc nó nhân luồng sức mạnh to lớn này mạnh mẽ nhảy tới phía dưới con n ệ lớn trên màn hình lớn trừ diệp t r ú n g có thể nhìn rõ ra tuyên linh và s a á đều chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên rồi mất đi bóng dáng của con dạ tuyết thú này canh cạch cái chân máy cầm lưới c ư a ánh sáng đó của con nhện lớn bị dạ tuyết báo cắn đứt từ phần gốc cái chân máy mất điều khiển và lưới c ư a ánh sáng rơi trên mặt đất lưới c ư a ánh sáng lớn đang vận chuyển với tốc độ cao đụng phải mặt đất Xì xì c ì lưới c ư a ánh sáng chui vào trong đất tung một tiếng vang lên chấn động màng nhĩ ba người chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lớn truyền tới từ phía dưới trước mắt đột nhiên trời đất xoay chuyển một trận cảnh vật trong màn hình lớn không ngừng xoay chuyển xa á và tuyên ninh trực tiếp té bay ra khỏi ghế tông vào tường trong đù lái diệp trung phản ứng nhanh nhất nắm chặt lấy ghế trong lòng lại t h ầ m đếm thời gian chính là lúc này chương năm trăm năm mươi chín ý tưởng con nhện lớn lăn trên đất sức mạnh cú vừa rồi đó của dạ tuyết báo cực lớn lại lật tung con nhện lớn có thể hình lớn hơn nó mấy lần trong buồng lái xa á và tuyên minh ngã tới thất điên bát đảo đầu váng m ắ t hoa chỉ có mình diệp t r u n g vẫn giữ được bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh hãi sức mạnh của con dạ tuyết báo này quá khủng bố chính bản thân diệp trùng cũng không sao lật tung con n h ệ n lớn này sức mạnh của hắn đã cực kỳ cường đại rồi nhưng sức mạnh của con dạ tuyết báo này lại vượt xa hắn thể hình nhỏ sức mạnh kinh người tốc độ nhanh như tia chớp biết kỹ xảo né tránh năng lực phòng hộ của lông mao kinh người thật là một sinh vật cường đại nhưng vô luận nó cường đại thế nào chỉ cần nó là sinh vật vậy nó tất phải có nhược điểm càng là sinh vật có bề mặt cường đại nhược điểm của nó có lẽ sẽ càng bị che khuất nhưng nhất định cũng sẽ càng thêm trí mạng nhìn xa á và tuyên ninh đã đ ổ u váng mắt hoa một cái xác định hai người không hề chịu thương tổn nghiêm trọng gì hắn thu hồi ánh mắt của mình cặp mắt bình tĩnh hơi nhắm lại nghiêng h a i lắng nghe bên ngoài lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa thính lực của diệp trùng cực kỳ nhạy bén đây là chỗ mà mỗi một vị võ thuật gia đều cực kỳ coi trọng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình diệp trùng đã trôi tới chỗ lối vào của con nghệ lớn da bụng con nghệ lớn hướng lên trời lối vào cũng ở trên đỉnh đầu diệp trùng nhẹ nhàng mở h é hé cửa lối vào nghiêng h a i lắng nghe bên ngoài không có động t í n h gì chui ra từ con n ệ lớn diệp trùng rất mau liền phát hiện con dạ tuyết báo con dạ thú cường đại này hiện lại yên tĩnh ngã trên đất giống như đang chìm trong giấc ngủ hiệu quả của loại thuốc mê mạnh này xem ra không tệ diệp trùng thở phào con dạ tuyết báo này không còn phải nghi ngờ gì cường đại vô cùng nếu như không có con giáp diệp trùng tuyệt đối không đi t r e o chọc chúng tình hình vừa rồi thật sự có chút nguy hiểm diệp t r u n g đã rất lâu không gặp được tình huống nguy hiểm thế này không ngờ vừa mới tiến vào đặt n e t lại gặp phải sinh vật đáng sợ thế này với cái nhìn của diệp t r u n g sự cường đại của con dạ tuyết báo này không thua kém xích v ĩ thú đặt n e t quả nhiên là một nơi đáng sợ diệp t r u n g ngưng hô hấp lấy ra một liều thuốc độc mạnh mở nắp r a đặt dưới mũi con dạ tuyết báo lắc một cái d ạ tuyết báo co rút một hồi rất mau liền bất động cẩn thận chút thường sẽ không sai sức chiến đấu mạnh mẽ của dạ tuyết báo làm diệp trùng hoảng sợ trong lòng hắn không muốn xảy ra bất ngờ gì ánh mắt của hắn rơi ở vị trí mà vừa rồi dạ tuyết báo đội lên của con nghệ lớn vết nứt như mạng nhện nhìn mà sợ hãi từ đây có thể thấy sức mạnh của một cú vừa rồi đó khủng bố đến bực nào xem hình dáng chỗ này phải đổi một miếng giáp mới rồi may mà hắn mang theo linh kiện dự phòng chính là vì ứng phó tình huống thế này xảy ra chính ngay lúc này sa á và tuyên l i n h chật vật bỏ ra từ trong con nghệ lớn hai người dừng trước mặt dạ tuyết báo vừa tò mò lại vừa hoảng sợ đánh giá loại sinh vật đáng sợ này thật là tên đáng sợ quá cường hắn rồi tuyên ninh cảm khai nói lúc trước đều chỉ từng nghe nói lợi hại của dạ tuyết báo bây giờ mới biết mấy lời đồn đó vẫn không đủ chân thật ta ước chừng có lẽ chỉ có xạ thủ cấp m ộ ư ơ i mới có thể thắng được chúng nhưng hắn rất mau liền nghĩ tới diệp trùng đứng bên cạnh đương nhiên tên nhà người ngoại lệ thủ đoạn của diệp trùng vô cùng vô tận dạ tuyết báo so với hắn có thể coi là dễ bảo tuyên linh nguyện ý đối mặt ba con dạ tuyết báo cũng không chịu đối mặt diệp trùng s a á cẩn thận sấn tới trước mặt dạ tuyết báo nhưng dạ tuyết báo không phải ở chỗ sâu trong đặt n ẹ t sao chúng tại sao lại chạy tới chỗ này chứ ai biết chứ tuyên linh n ú m nhún bay bất quá dường như nghĩ tới gì đó t h ầ n tình chẳng có gì quan trọng trên mặt lập tức thu lại sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng mấy năm gần đây có chút kỳ quái theo lý dạ tuyết báo và loại quái vật có đuôi tên màu đỏ lúc trước đó đều nên sống ở chỗ sâu của đ ạ t nest mới đúng khoảng thời gian trước có bắt được một con quái đuôi tên màu đỏ trúng độc hôm nay chúng ta lại gặp được dạ tuyết báo chẳng lẽ gần đây đ ạ t nest đã xảy ra biến cố gì hay sao diệp t r u n g nghe nói hỏi trong này có vấn đề gì vấn đề lớn tuyên l i n h giải thích ở đ ạ t nest mỗi loại sinh vật đều có khu vực sinh sống cực kỳ cố định của chúng mà càng đi vào trong loại tính khu vực này sẽ càng rõ ràng loại sinh vật cường đại như dạ tuyết báo này trước giờ không chạy loạn khắp nơi chúng đều có chỗ nghỉ ngơi sinh sống của chúng chúng ta bây giờ lại gặp được dạ tuyết báo ở gần lối vào đất tình huống này rất nghiêm trọng tại sao ngươi nghĩ coi nếu như ba con dạ tuyết báo này đi ra từ đất tiến vào rừng rậm lưỡng ạ rồi tiến thêm một bước tiến vào nước đông vân của chúng ta đó tuyệt đối là một thảm họa nếu như không phải ba con dạ tuyết báo mà là một đàn dạ tuyết báo thì sao sinh vật cường đại thế này đ e t có rất nhiều chúng nếu như đều đi ra từ đ e t không ai có thể cản chúng đó chính là ngày tàn của chúng ta s a á ở bên cạnh cũng cực kỳ tán đồng cách nói của tuyên l i n h dạ tuyết báo xuất hiện ở gần lối vào đ e t đây là một tín hiệu cực kỳ nghiêm trọng ta có một loại dự cảm không hay ha ha cũng không cần nghĩ quá nhiều chỉ cần chúng ta tiếp tục đi sâu vào nói không chừng có thể làm rõ vấn đề này tuyên l i n h cười có chút miễn cưỡng vấn đề hai người nói diệp t r u n g không hề có cảm thụ quá lớn dù sao hắn không phải người nước đông vân thật sự hắn bỏ vào buồng lái của con nệ lớn từ trong phòng chữ đồ lấy ra một máy thu thập mẫu hắn định thu thập các loại mẫu tổ chức trên người dạ tuyết báo sức mạnh của dạ tuyết báo cực kỳ kinh người lực bạo phát kinh người với lại lông của nó có tính phòng hộ cực tốt đối với vũ khí có tính năng lượng đây là sinh vật cường hãn nhất trừ xích vi thú mà diệp trùng từng thấy rất khó tưởng tượng trong thể hình nhỏ bé thế này lại chứa sức mạnh to lớn như thế điều này đủ nói rõ kết cấu tổ chức cơ nhục của nó hoàn mỹ tới bực nào điều này đối với diệp trùng mà nói có tác dụng cực kỳ quan trọng bởi vì tổ chức cơ nhục trên người thần hao tốn vô số sức người sức của của tổ nghiên cứu nhưng so với cơ nhục của dạ tuyết báo thua kém quá xa nếu như tổ chức cơ nhục trên người thần có thể cường hãn được như tổ chức cơ nhục của dạ tuyết báo thế này lực bạo phát và sức mạnh khủng bố đó sẽ làm thực lực của thần đạt tới một mức độ kinh người thần có thể tiến hóa điều này làm nó có tiềm lực có thể nâng cao diệp t r u n g lấy các loại mẫu tổ chức trên người dạ tuyết báo cực kỳ cẩn thận chỉ cần chút xíu mẫu h ắ n trở về thì có thể bồi dưỡng ra lượng lớn các loại tổ chức cơ nhục tới lúc đó lại nghĩ cách thay nó với tổ chức cơ nhục hiện giờ của thần đương nhiên vấn đề liên quan trong này vẫn còn rất nhiều nhưng diệp t r u n g tin rằng chỉ cần nỗ lực kiên trì không nghỉ nhất định có thể thành công năng lực phòng hộ của lông dạ tuyết báo mạnh mẽ phi thường diệp t r u n g tốn khá nhiều sức lực mới hoàn thành việc thu thập tuyên linh và s a á sắc mặt trắng bệnh nhìn từng hành động của diệp trùng trong mắt hai người hành vi của diệp trùng hiện giờ tràn đầy hơi thở ngụy dị và ưu ám ngay cả dã thu đã chết cũng không bỏ qua quả nhiên đủ tạ ác ca với lại hình dáng kỳ quái của hộp thu thập mẫu chân không diệp trùng đặt bên cạnh trong mắt hai người cũng tràn đầy thần bí nhìn diệp trùng sắc mặt bình thường như không có việc gì cầm một con dao ánh sáng tùng xẻo từng chút một con dạ tuyết báo máu thịt mơ hồ quả thật làm người ta phát hoảng hai người kìm nén cảm giác buồn nôn mạnh mẽ dâng lên trong lòng h o à n g hốt chui vào buồng lái con nghệ lớn làm như không thấy có sự trợ giúp của ba con chịp của khuê lý giải của diệp trùng đối với sinh vật học ngày đi ngàn dặm từ mấy động tác trước mắt của hắn thì có thể nhìn ra được mới bắt đầu vẫn có vài phần cảm giác xa lạ sau đó lại cực kỳ quen thuộc hài lòng mang hộp thu thập mẫu chân không trở về buồng lái diệp trùng đối với thu hoạch ngày hôm nay cực kỳ vừa ý tuy gặp phải nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng nhưng thu hoạch cũng vượt xa tưởng tượng giống như vậy trong sinh vật học có lúc một mẫu liền đủ thay đổi mọi thứ nhưng hiện giờ bọn họ không có cách nào tiếp tục lên đường con nhện lớn cần sửa chữa hoạt động kỹ thuật này đương nhiên cũng chỉ có diệp trùng tới làm còn hai người tuyên n i n h và sa á dứt khoát ngồi trên một khối nham thạch uống nước an điểm tâm nhìn diệp trùng bận rộn ở đó không hề thoải mái vừa mới vật lộn trở về từ l ầ n danh sinh tử mới phát hiện có thể tán d ố c uống trà thoải mái thế này đã là việc hạnh phúc nhất đời người rồi động tác của diệp trùng rất nhanh so với sinh vật học thành tựu của hắn ở phương diện cơ giới thâm hậu hơn nhiều với lại chuẩn bị của hắn lần này có thể nói là khá đầy đủ các loại linh kiện dự phòng đều vô cùng đầy đủ ba người ngồi trong con n g h ệ lớn lại bắt đầu tiếp tục hành trình đặt nẹt của bọn họ cũng không biết có phải là nguyên nhân b ỹ cực thái lai hành trình tiếp theo của bọn họ cực kỳ nhẹ nhàng chứ gặp phải mấy bầy rực long thân xám vàn đen r a c ũ nhưng g k ô n còn gặp phải giã thu chỉ nghĩ n g gặp giã g chỉ phải thu thì tới đã làm ờ i đi ta mất d khí g i ố những g n ư giã tuyết thư giống như là hoa cỏ rong rêu hắn cũng không bỏ quả thậm chí có lúc gặp được một số vũng nước diệp trùng cũng xuống thu thập chút nước s a á và tuyên l i n h không sao hiểu được các loại hành vi quái dị của diệp trùng đương nhiên bọn họ có sáng suốt biết rõ mình biết không sao can thiệp hành vi của diệp trùng liền chỉ đánh mắt nhìn như không thấy diệp trùng hiện giờ mê mải thu thập trong mắt hắn đ ắ t n e s a c á m giống như một bảo tàng không cho người ta biết chỗ này có rất nhiều kim loại thậm chí ngay cả hắn cũng không gọi được tên còn có rất nhiều thực vật không biết chủng loại của những kim loại này cực kỳ phong phú với lại lượng rất lớn độ thuần đều rất cao đây là bảo địa tư nguyên thật sự còn mấy thực vật đó có rất nhiều đều là tài liệu điều bồi cực kỳ quý hiếm kim loại đối với diệp trùng mà nói rất quan trọng trên tay diệp trùng có lượng lớn máy móc gia công chỉ cần có kim loại hắn có thể chế tạo ra rất nhiều thứ thí dụ q u a n g i á c lại thí dụ như tàu vũ trụ nếu như ở chỗ này có thể xây dựng một căn cứ diệp trùng tim đập thình thịch chương năm trăm sáu mươi thâm nhập diệp trùng thu thập lượng lớn tiêu bản khoáng vật may m à phòng chữ đồ của con nhện lớn đủ lớn Đủ chứa ở b ê nhưng trong. Đặt nét n quả i Diệp Trung đã rất nhiều loại khái ê lên n vùng Trùng lần dâng lên loại cảm khái này. là màu đất đã Địa rất mỡ cảm A, p h ơ giống t hiện ế nếu này như h ở t ê n hà Hà v i t hoặc là m thiên hà lớn, vô luận quái vật t hà quái lớn, luận n vô r o giờ này có mạnh cỡ nào cũng n có cỡ có g sẽ ư ờ không khoáng chết sinh hiếm、này. Nhưng hiện muốn sản này. g sợ tóm vật quý lấy loại bảo địa đủ i nơi này lại chỉ có xạ thủ cấp bảy trở lên mới có thể tiến vào điều này làm cho nơi này suy bại thành vùng đất man rợ chưa khai phá nhưng mảnh đất hoang dại này đối với diệp trùng lại là một miếng thịt béo không còn thể béo hơn so với tài liệu khác diệp trùng quen thuộc với kim loại nhất hắn tin rằng nếu như có thể xây dựng ở chỗ này một căn cứ điều đó đối với hắn mà nói tác dụng ở các phương diện đều cực kỳ khổng lồ ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tìm đường trở về thiên hà hà việt đây chỉ là kế hoạch đối với tương lai của diệp trùng ít nhất trong thời gian ngắn hắn không có sức xây dựng một căn cứ ở chỗ này không có đủ thực lực muốn xây dựng một căn cư ở vùng đất hiểm ác này chẳng qua chỉ là cung cấp cho manh thu ở đ ạ t nets thức ăn tươi sống mà thôi mục đích hắn tiến vào đ ạ t nets lần này rất rõ ràng hắn chỉ là muốn có một hiểu biết trực quan đối với đ ạ t nets men theo nộ viêm giang bọn họ không ngừng tiến tới trước đây là ngày thứ bảy bọn họ tiến vào đ ạ t nets nộ viêm giang đã bị bọn họ bỏ lại phía sau nơi này chắc là không có ai t ừ n g tới chúng ta rất có khả năng là người đầu tiên bước vào chỗ này tuyên ninh cười nói may mắn có con n ệ lớn nếu không chúng ta nào có khả năng tới được chỗ sâu thế này của đ ạ t nets tốc độ của con n ệ n lớn tuy chậm hơn quá nhiều so với chiến cơ và q u a n giáp nhưng so với bước đi của con người thì lại nhanh hơn nhiều lộ trình đã đi qua trong bảy ngày của con n ệ n lớn nếu như đi bộ xạ thủ giống như tuyên ninh xa á cần đi hơn ba mươi ngày theo tuyên ninh và xa á được biết vẫn chưa có ai ở trong ở đ ạ t nets lâu như vậy cảnh s á t ở chỗ này đã hoàn toàn không giống chỗ bọn họ đi qua mấy ngày trước thực vật càng thêm ung tùn Kim loại hóa c à nhưng g t ê trên trên nên m mặt nham triệt vật đất trời trở tối t rắc dài nhiều, đề, đen. khoáng không chạy chỗ hề h vụn cũng càng càng càng Dung nóng này lúc ở ờ thấy nét, một như phần này giống mới nơi đạn lúc lớn là vừa vào số nhánh nhỏ. Nhưng số lượng thực vật phát sáng tăng mạnh trên cây cối có một số giống như gai sườn kim loại mọc một loại ngọc tỏa ra ánh sáng màu trắng cả cây lấm chấm đốm sáng rực rỡ như thiết thụ ngân hoa ngẫu nhiên một trận gió thổi qua cả ngàn cả vạn bào tử bị thổi lên trời h u ỳ n quang màu tím nhạt chúng tỏa ra tạo cho nơi này giống như thế giới cổ tích chủng loại thực vật chỗ này phong phú phi thường phần lớn đều là thứ diệp trùng chưa từng thấy qua thứ giống như hoàng kim diệp mà sa á tặng diệp trùng lần đầu gặp mặt chẳng qua chỉ là thực vật phổ thông nhất ở chỗ này mức độ kim loại hóa của thực vật nơi này cực kỳ cao có một số thực vật thậm chí 90% đều là do kim loại tạo thành điều này làm cho độ cứng của chúng cao vô cùng có thể bền bỉ sinh tồn ở vùng đất hiểm ác này có một loại cỏ sợi màu đen ngã dạp trên mặt đất mỗi gốc đều dài trên 15 m é t trong mắt diệp trùng chúng hoàn toàn là dây thường hợp kim chất địa của chúng cực kỳ mềm mại nhưng tính dẻo dai mạnh mẽ so với dây thường hợp kim còn mạnh hơn nhiều loại cỏ sợi màu đen này thường mọc thanh mảng thanh mảng có thể nhìn thấy tông tích của chúng khắp nơi sức sống cực kỳ ngoan cường tuyên l i n h và s a á cũng chưa từng tới chỗ sâu thế này của đất nest bọn họ đối với mọi thứ xung quanh đều tràn ngập tò mò so ra diệp trùng rõ ràng là chấn định hơn chỗ kỳ lạ cổ quái hắn từng trải qua quá nhiều thí dụ như thiên vực c h ỉ mà tang tộc sinh sống chỗ đó cũng đầy rất nhiều chỗ làm người ta không thể tin được giống như vậy g i ã thu sống ở chỗ này tính tình cảnh giác trừ một số sinh vật tính tình hung mạnh ra hầu hết g i ã thu đều không chủ động tấn công chúng dò xét ở chỗ cách xa con nghệ lớn đánh giá vật to lớn này thể hình g i ã thu chỗ này đều không lớn thể hình con nghệ lớn ở chỗ này cũng coi như là vật lớn khổng lồ sinh vật có thể hình có thể đạt tới 10 máy mét giống như xích vĩ thú bọn họ vẫn chưa gặp được dạ thú ở chỗ này đều có phạm vi hoạt động cố định của chúng một điểm này diệp t r ù n g rất mau liền phát hiện ngoài ra dọc đường ba người đều không phát hiện chỗ gì thường gì nhưng tại sao dạ tuyết báo lại xuất hiện ở gần đanes diệp t r ù n g đ n g nghĩ tới một vấn đề khu vực dạ tuyết báo sinh hoạt đã tới chưa không biết đáp án của tuyên l i n h và xa á đồng nhất đến bất ngờ chỗ sâu thế này không phải nói không có ai từng tới sao các người lại làm sao biết dạ tuyết báo diệp t r u n g hỏi xa á trả lời dạ tuyết báo ta là nhìn thấy trong truyện ký của một vị xạ thủ truyền kỳ tác giả là một xạ thủ cấp mười duy nhất trong lịch sử của nước đông vân chúng ta diệp t r u n g nhìn về phía tuyên linh tuyên linh gật đầu ta cũng là nhìn thấy trên truyện ký của r i ú p trèo đó trên đó đã miêu tả tường tận đặc trưng và sự cường đại của dạ tuyết báo Chú Thích, thúc rụt trèo tờ, Livoni Chèo, Doctor, 1978. cầu thủ bóng đá nam người brazil giữ vị trí tiên phong đã nghỉ hưu cũng tức là nói lúc trước có người đã tới chỗ này thậm chí chỗ càng sâu hơn diệp t r u n g rất mau liền bắt được trọng điểm ai biết chứ r ú t treo đã chết hơn ba trăm năm ta muốn hỏi cũng không cách nào hỏi tuyên l i n h đùa nói chính ngay lúc này diệp t r u n g đống chỉ màn hình lớn nơi đó có người có người đùa gì vậy chứ nơi này làm sao có thể có người tuyên l i n h không tin s a á roi theo ngón tay của diệp trùng lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc là người ở bên phải phía trước con nghệ lớn có một mảng vách đá đứt gãy trên một khối nham thạch lớn phía dưới vách đá mờ mờ có một bóng người mà phía dưới khối nham thạch này vây mấy mươi con bạo long thú một sừng thể hình của bạo long thú một sừng không hề lớn nếu như đứng thẳng ước chừng không thua kém bao nhiêu so với con người trán của bạo long thú một sừng có một cái sừng thân thể bao phủ một lớp v ả y nhỏ dày đặc năng lực phòng hộ cực kỳ kinh người tốc độ của chúng nhanh như gió tính tình hung dữ tuy thực lực đơn thể so với dạ tuyết báo không bằng nhưng chúng thường mấy mươi con cùng đi ra săn mồi với lại còn biết phối hợp chiến thuật nhất định khó dây cực kỳ cũng may bọn họ không gặp phải bầy bạo long thú một sừng cỡ lớn chỉ gặp phải mấy con linh tinh mà lực sát thương của hai họng súng quang chính của con nhện lớn kinh người thực lực tuyên linh và xa á lại mạnh mẽ mới không xảy ra vấn đề gì nhưng cảnh tượng trước mắt lại là một người này lại một mình đơn độc ứng phó bầy bạo long thú một sừng ngoài ra từ việc ứng phó của y mà s e t bình tĩnh vững vàng dường như khá có kinh nghiệm không hề hoảng loạn tuyên ninh và s a á đã triệt để nệm mặt ra nơi này lại có người hai người nhìn nhau dường như không thể tin cảnh tượng trước mắt này tuyên ninh dám khẳng định nếu như không có con nhện lớn của diệp trùng hắn tuyệt đối không sao thâm nhập tới chỗ sâu thế này của d a n e s nhưng hiện giờ nơi này lại có người người nào có thể cường hãn như vậy đáng tiếc do khoảng cách quá xa ba người không thể nào nhìn rõ tướng mạo của người này nhưng chính trong thời gian ngắn ngủi này bạo long thú một sừng vây khối nam thạch lớn đã ngã xuống một đám nhỏ khối nam thạch lớn cao khoảng 10 m é t bạo long thú một sừng không cách nào nhảy lên được chúng nhiều nhất có thể nhảy cao tới 7, 8 m é t cũng không biết người đó làm sao trèo lên chỗ cao như thế y tay cầm súng quang t h ô n g thả bắn giết súng quang trên tay xạ thủ thần bí này dường như không hề xuất sắc gì so với hai khẩu súng quang chính của con nhện lớn thì kém hơn nhiều nhưng người này cũng cực có bản lĩnh một phát tiếp một phát mỗi phát đều chính xác không gì sánh được bắn chúng cùng một vị trí chính như vậy mà dứt khoát bắn thủng mảnh vảy lớp ngoài của bạo long thú một sừng y đại khái cần năm phát mới có thể bắn giết một con bạo long thú một sừng nhưng y là xạ thủ có tần suất bắn cao nhất mà diệp t r ù n g từng thấy qua khẩu súng quang bình thường đó ở trên tay ý đã phát huy được uy lực kinh người sắc mặt xa á đại biến mà tuyên minh thân là xạ thủ cấp chính trên chán cũng tuân ra một lớp mồ hôi dày mịn Các người biết ý không? Trùng miệng、hỏi. Nhìn không、rõ. Tuyên biết Diệp hỏi. y rõ. mở lần mắt, cũng đ u Thế t vậy, Diệp r g điều i k h ể này con tục chưa được bước, cường loạt nhện lớn tiến vẫn tiến người liền đồng loạt biến、sát. Thân nghiệm. Thân nghiệm Lần n hai tới, tiếp sát. đại. ba sắc mặt của diệp trùng cũng có chút thay đổi tính toán đại khái một chút khoảng cách của hai bên ít nhất có m ộ ư ơ i năm km thân nhiệm của đối phương lại có thể bao phủ khoảng cách xa như vậy điều này quá đáng sợ ánh sáng trong mắt tuyên ninh bùng lên sau khi đột phá cấp chín thân nhiệm lần đầu tiên toàn lực mở rộng không giữ lại chút nào thân nhiệm của xa á chịu kích thích cũng thả ra hết mức tuy là trung tâm tập trung của ba luồng thân nhiệm diệp t r u n g rất mau khôi phục bình tĩnh chỉ là nhìn chằm chằm lên màn hình lớn đối phương đã chú ý tới sự tồn tại của bọn họ trên màn hình lớn ý nhìn về phía bên này một cái ba người lúc này đã có thể nhìn rõ tướng mạo của y nhưng điều ra ngoài ý liệu của ba người là một xạ thủ cường hãn như vậy lại là một người phụ nữ đợi tuyên ninh nhìn rõ tướng mạo của người phụ nữ này thân thể bống chấn động trên mặt pha trộn sự chấn kinh và không thể tin được không kìm chế được thất thanh nói là bà ta diệp trung quét mắt nhìn tuyên ninh một cái hỏi người biết ánh mắt xa á cũng rơi trên người tuyên ninh mau chúng ta mau đi chi viện tuyên ninh dứt khoát nói đợi lát giải thích với các người diệp t r ú n g nghe nói lập tức điều khiển con nhện lớn sãi bước chạy về phía người phụ nữ đó xa á p và tuyên ninh không chút do dự nắm lấy cần điều khiển hỏa lực một xạ thủ cấp tám và một xạ thủ cấp chín cộng thêm hỏa lực cường đại thế này của con nghệ lớn thoáng cái b ầ y bạo long thú một sừng liền tử thương t h ả g trọng hai khẩu súng quang chính của con nghệ lớn có thể nhẹ nhàng rạch nát lớp vẩy nhỏ dày đặc người phụ nữ đó cả kinh với hỏa lực mạnh mẽ của con nghệ lớn bất quá rất nhanh bà ta liền phản ứng lại vẫn một phát tiếp một phát bắt giết mấy con bạo long thú một sừng này trong thoáng chốc bảy bạo long thú một sừng trước sau thọ địch ngã xuống một đống có thể đứng được chỉ còn lại mười mấy con mười mấy con bạo long thú một sừng còn lại thấy thế không ổn lập tức quay đầu bỏ chạy nhốn náo h tan rã con nghệ lớn chở theo ba người đi tới trước khối nam h thạch đó khối nam h thạch đó khắp nơi chân nhẵn không có chỗ có thể trèo lên quả thật không sao tưởng tượng nữ xạ thủ này làm sao trèo lên chỉ thấy người phụ nữ này liếc nhìn con nghệ lớn một cái rồi men theo khối nam h thạch lớn trượt xuống bà ta giống như một con thằn lằn g i á n sát vào nham thạch linh hoạt trượt xuống động tác này làm diệp trùng có chút kinh ngạc nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy chân thật người phụ nữ này s á c h súng bắn giết bạo long thú một sừng hắn nhất định sẽ cho rằng bà ta là một võ thuật gia với lại còn là một võ thuật gia có thực lực khá bất phàm tuyên minh đệ thấp giọng nói bà ta là mi một mọi người không được nói bậy hắn lại nhìn diệp trùng một cái cảm thấy lời này của mình đối với hắn cũng là phí lời mi một cái tên này dường như từng nghe qua ở chỗ nào đó diệp trùng cha xét tỉ mỉ trong đầu sắc mặt xa á có chút khó coi ba người bước xuống con n ệ lớn diệp trùng cuối cùng cũng nhìn rõ người phụ nữ có tên mi ngột này cặp mắt hẹp dài môi rất mỏng giữa hai lông mày cực kỳ lãnh đạm một thân đồ chiến đấu cũ màu xám trên người vắt một cây súng quăng kiểu dáng cũ kỹ ánh mắt mi ngột chuyển động giữa ba người khi bà ta nhìn thấy tuyên l i n h ánh mắt hấp háy thì ra là đại nhân tuyên l i n h à. lần này tiểu nữ tử phải c ả m ơn ngài ra tay cứu giúp rồi giọng nói bà ta sắc nhọn mang theo vài phần chế dê ức tuyên l i n h hành lễ biểu tình có chút khó xử ngài nói đùa rồi là thuộc hạ tự tác chủ trương ngài tại sao ở chỗ này bậy hạ mấy năm nay vẫn luôn tưởng nhớ ngài bậy hạ mi ngột cười lạnh nói xem ra hắn cuối cùng đã t o ạ nguyện rồi ngồi lên bảo tọa tưởng nhớ hắn và ta có quan hệ gì việc của ta lúc nào lại tới lượt hắn quản chứ tuyên ninh không lời nói lại nhưng lại không biết nói gì chỉ cúi đầu thôi đi đây cũng không liên quan tới việc của ngươi ngươi cũng không cần như vậy ngươi là thuộc hạ của hắn có quan hệ gì với ta chứ mi ngột thở dài một hơi không biết đã nghĩ tới điều gì diệp t r u n g lấy làm hứng thú nhìn hai người hắn nghĩ ra mi ngột là ai bà ta là thầy của chị em thù mạn nhi không ngờ lại gặp được ở chỗ này mi ngột bỗng nhìn đánh giá tuyên ninh ngươi đã đột phá cấp chín rồi tuyên ninh thành thật gật đầu ừ vừa đột phá chưa bao lâu mi một cười lạnh nói lần này ngươi có thể cao hứng rồi chứ c h ậ p c h ậ p xạ thủ cấp chín nước đông vân lần này có thể đưa ra một nhân vật có tính tiêu chí rồi tuyên ninh lần này lại không biết nói gì liếc nhìn diệp trùng và xa á đây là bạn của ngươi tuyên ninh giới thiệu vâng vị này là diệp trùng đại sư vũ khí vị này là xa á xạ thủ cấp tám ừ đại sư vũ khí mi một lập tức có vài phần hứng thú sự chú ý của bà ta chuyển sang trên người diệp trùng ngươi có thể chế tạo súng quang hay không ta muốn đổi một cây thứ trên tay ta này đã quá cổ rồi súng quang diệp t r ù n g nghĩ đi nghĩ lại vấn đề không lớn nhưng bà có thể dùng gì để đổi tuyên l i n h ở bên cạnh lập tức toát mồ hôi hột vội vàng tiếp lời súng quang của ngươi lấy ra thì được rồi c ầ n thù lao gì chúng ta trả quả nhiên phương thức nói chuyện của tên này vẫn không làm người ta vui vẻ như vậy tuyên l i n h nguyền rủa diệp trùng vô số lần trong bụng mắt phụng mi ngột dựng lên đồ của bản thân ta tự ta trả thù lao không cần ngươi nhiều chuyện bà ta xoay mặt nói với d i ệ p trùng ngươi cần thù lao gì tiền bạc thì thôi đi ta đã rất lâu không rời khỏi đạt nest rồi ngài ngài ngài vẫn luôn ở đạt nest tuyên minh đại kinh thất sắc ba người vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể ở lâu dài trong đạt nest mi ngột như không có việc gì nói đúng vậy có vấn đề gì đúng rồi các người có tinh thể năng lượng không tinh thể năng lượng của ta sắp dùng hết rồi trong này không có cách nào bổ sung tinh thể năng lượng ra ngoài một chuyến rất không dễ dàng thân thể tuyên ninh chấn động dường như nghĩ tới gì đó ấp úng nhưng lại mang theo vài phần thăm dò mở miệng ngài cũng đã đột phá cấp chín đúng vậy thế nào chỉ cho phép ngươi lên cấp chín m i ngột liếc tuyên ninh một cái nhìn không ra vui giận trên mặt xa á lộ ra vẻ kinh ngạc xạ thủ cấp chín lại là một xạ thủ cấp chín trên mặt tuyên ninh lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng có chút nói không ra vần n g à i n g à i lúc nào đột phá cấp chín vậy không nhớ lắm rất lâu rồi mi ngột đối với đề tài này có chút không nhẫn lại xoay mặt lại nhìn diệp trùng ngươi vẫn chưa nói ngươi cần cái gì diệp trùng hơi đắn đo một lúc sống ở đặt nẹt rất lâu vậy bà đối với nơi này chắc là rất quen thuộc rồi cũng không coi là rất quen thuộc chỗ quá sâu ta cũng chưa đi qua sinh vật trong đó quá mạnh thực lực của ta vẫn chưa đủ chống chọi với chúng với lại không có một khẩu súng quang vừa tay mi n ộ t thản nhiên nói tôi cần bà làm hướng dẫn cho chúng tôi dẫn chúng tôi đi một vòng bên trong châu bà quen thuộc để trao đổi tôi vì bà chế tạo một khẩu súng quang ngoài ra tặng một số tinh thể năng lượng thế nào diệp trung lập tức nói súng quang trên tay diệp trùng có mấy cây đều là thứ hắn vốn dĩ dùng để giao dịch với người khác trong cuộc thi chế tạo vũ khí nhưng trừ khối nâm chất keo đó ra diệp trùng cũng không còn phát hiện thứ có giá trị gì toàn bộ mấy khẩu súng quang đó đều bỏ trong công t ắ c không gian của thần một mình diệp trùng chui vào con nghệ lớn chạy tới phòng chữ đồ giả như mỏ một phen sau đó từ công t ắ c không gian lấy ra một khẩu súng quang s a á và tuyên minh cơ bản là không biết phòng chữ đồ của con nghệ lớn rốt cuộc có thứ gì tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái m i n g ộ t nhận lấy khẩu súng quang diệp t r ú n g đưa trước mắt sáng lên nhịn không được khen ngợi súng tốt tuy là khen ngợi nhưng âm thanh đó vẫn là m người ta cảm thấy không phải rất thoải mái khẩu súng quang này với diệp trùng mà nói chỉ có thể coi như là một tác phẩm bình thường nhưng rơi vào trong mắt mi ngột khẩu súng quang này lại là một khẩu súng quang có tính năng cực kỳ xuất sắc làm bà ta yêu thích không rời tay may mà bà ta không nhìn thấy súng quang của s a á tính năng khẩu súng quang đó của s a á còn xuất sắc hơn con nghệ lớn này cũng là ngươi chế tạo mi ngột đánh giá trên giới diệp trùng vẻ mặt tán thưởng quả nhiên là đại sư vũ khí không tệ không tệ đống bà ta nghĩ tới một vấn đề Khi quái nhìn tuyên linh ta nhớ ngươi hình như có chức vụ trên người hắn tại sao có thể thả ngươi chạy tới chỗ này tuyên linh thành thật nói b ệ hạ và đại sư diệp trùng đã đạt được hiệp nghị ta tới hỗ trợ mi ngột lạnh như băng xương cười lạnh liên tục hắn quả nhiên vẫn như lúc trước thứ gì ở trước mặt hắn đều có thể lợi dụng xoay mặt lại đối mặt diệp trùng thần tình thong thả ngươi cần tài liệu không ta nhớ là đại sư chế tạo vũ khí đều khá yêu thích đá nặng ta dắt ngươi đi một nơi chương năm trăm sáu mươi mốt mi ngột có mi ngột dẫn đường mấy người diệp trùng cũng không mù tịt như thế mi ngột đối với khu vực này quen thuộc phi thường từ việc dẫn đường của bà ta thì có thể nhìn ra bà ta đối với con nghệ lớn này của diệp trùng khen ngợi không nớt yêu thích vô cùng tuyên l i n h ở bên cạnh đã định chú ý trong lòng trở về nhất định nói với bệ hạ tin tức mi ngột ở đ a n e s đối với ân o á n tình thù giữa bệ hạ và mi ngột r ồ i d á m phức tạp cũng không phải một người làm bề tôi như hắn có thể can thiệp mi ngột vẫn không biết hai học sinh của bà ta đang chịu khổ dưới tay diệt chủng sa á và tuyên l i n h tự nhiên là biết nhưng không ai ngốc tới mức lúc này lại nói tới đề tài mẫn cảm này vị tổ tông này người nổi tiếng tính tình khó đoán dẫn lên giết toàn bộ bọn họ loại việc này bà ta có thể làm ra được mi ngột tiến vào đạt net đã nhiều năm trừ mỗi năm bà ta sẽ đi ra ngoài vài chuyến mua một số vật tư cần thiết thí dụ như tinh thể năng lượng thời gian khác đều ở trong đạt net nếu như có công cụ giao thông tiện lợi như là con nhện lớn thế này vậy thì đi ra ngoài một chuyến sẽ dễ dàng hơn nhiều do bình thường không thấy được ánh mặt trời làn da mi ngột trắng bệnh gần như không có màu máu một người phụ nữ quật cường ở đất n e t tối tăm chịu đựng sự nguy hiểm và tịch mịch vô tận chỉ từ điểm này thì không thể không làm người ta khâm phục thái độ của mi ngột đối với tuyên ninh cực kỳ không tốt đối với s a á không có hứng thú xạ thủ cấp tám trong mắt loại xạ thủ đã sớm đột phá cấp chín như bà ta đây không có gì lớn lao nhưng đối với diệp trùng lại có vài phần nhìn bằng ánh mắt khác mi ngột tuy tính khí quật cường tính tình khó đoán làm người cũng rất thông minh có việc cầu người ta làm sao lại đi đắc tội một vị đại sư vũ khí thế này thứ bà ta nhìn chúng là con n ệ lớn khu vực cắt có bao cát khu sương mù là rừng rậm dày đặc không lọt gió chiến cơ cũng không cách nào qua được mà con n ệ lớn này lại có thể nhẹ nhàng xuyên qua điều này đối với mi ngột mà nói khá là thực dụng đặt tuy có nhiều đá nặng nhưng lại không tạo ra được dù chỉ chút xíu tinh thể năng lượng mi g ộ t có chấp nhận vũ khí trên tay không đủ tiên tiến nhưng lại không thể không có tinh thể năng lượng mỗi lần bà ta ra ngoài bổ sung tinh thể năng lượng đều tốn hết sức lực nếu như có con n ệ lớn tinh thể năng lượng có thể mang về một lần đủ cho bà ta dùng trong thời gian khá dài chính là chỗ này đây là chỗ mà khu vực phụ cận có nhiều đá nặng nhất mấy năm trước khi ta săn bắt một con bạo long thú một sừng đã phát hiện mi g ộ t chỉ một mảnh đất bằng khá lớn trước mặt diệp trùng triệt để kinh ngạc gây ra nơi này lúc trước chắc là có một cái hồ nhưng nước hồ hiện giờ đã cạn khô hình thành một hố nông lộ ra đáy hồ xanh ướt khoáng vật đủ màu đủ sắc bên trong hố nông làm diệp trùng nhìn hoa mắt chóng mặt chúng phân bố tán loạn ở đáy hố không biết có phải là trải qua sự tẩy rửa của nước hồ chúng so với quặng kim loại khác mà mấy người diệp trùng gặp được dọc đường nhiều hơn một chút sự lấp lánh đặc hữu trong cái hố cạn năm sáu cây số vông khắp nơi là mấy quặng kim loại tỏ cỡ nắm tay này Quá quý quý diệu! Trung cái cái, phát khoáng khoáng tác kỳ không kim kim Diệp dưới dụng liền hiện loại hiếm. hiếm với loại hiếm. Trong lướt một ít nhất vật vật một thì tính thường tăng cho nào cạn vương này, nhìn này, cần lượng nhỏ năng bình lớn.、Đây、chính cây chỉ có chỉ của mức của hô hợp Đây Mấy mấy số sơ sẽ làm là độ đó khoáng vật quý hiếm ở chỗ này có thể tinh luyện ra rất nhiều kim loại quý hiếm mấy kim loại quý hiếm này có một số có thể làm tăng độ cứng của hợp kim có cái tăng độ bền có cái có thể làm hợp kim chịu được nhiệt độ cao đây là một bảo địa trong cái nhìn đầu tiên nhìn thấy diệp trùng liền đưa ra phán đoán hắn lập tức làm dấu trên bản đồ thứ hắn dùng là bản đồ nổi bà dê mi một vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ thế này vô cùng tò mò nhưng lại làm cứng không hề biểu thị cuồng nhiệt quá mức nhưng bà ta từ cử động này của diệp trùng nhìn ra được diệp trùng vô cùng coi trọng nơi này bà ta mừng thầm từ lúc diệp trùng và bà ta nói chuyện trao đổi bà ta liền biết diệp trùng là một người vô cùng thực tế đối phó loại người này biện pháp tốt nhất chính là có thể dùng chỗ tốt của thực tế để đánh động đối phương đã biết sở thích của đối phương vậy thì dễ xử rồi chỗ giống như thế này bà ta biết mấy chỗ lập tức bà ta cảm thấy đã định được chủ ý trên tay có đủ v ố liếng trong lòng lập tức kiến tâm bản đồ chính xác thế này trên màn hình của con n ệ lớn bà ta chưa từng thấy qua thực lực của diệp trùng trong lòng bà ta càng mạnh thêm vài phần trên người diệp trùng bà ta không cảm nhận được bất cứ dao động của thần n i ệ m nào nhưng với bà ta mà nói công việc của một xạ thủ cấp chín so với một vị đại sư vũ khí thì tệ hơn nhiều diệp t r u n g đánh dấu khu vực này cực kỳ chi tiết mỗi khi tới một nơi mới hắn đều đánh dấu chi tiết bản đồ trên bản đồ đã có mỗi một địa phương mà bọn họ từng tới cùng với đặc điểm phân bố dã thú và thực vật ở đó có bản đồ này lần sau lại tiến vào đ ặ t n e t thì sẽ dễ dàng hơn nhiều đợi diệp t r u n g hoàn thành mọi thứ này mi ngột mới ung dung mở miệng thế nào chỗ này người cũng vừa ý chứ mi ngột dùng dáng vẻ như cười như không cám rô vô cùng biến hóa kịch liệt giữa lạnh lẽo và ủy mị giống như đột nhiên khuấy lên trong lòng mọi người một cái xa á nhảy dựng trong lòng tiếp đó trên mặt nóng lên trong lòng thầm nói quả nhiên là một vưu vợt ai cũng không ngờ người phụ nữ trước mắt này lại hơn ba mươi tuổi tuyên minh lại thầm nghĩ chẳng trách bệ hạ khó quên được bà ta không phải sức đề kháng của diệp trùng đối với loại biểu tình này cao mà là hắn đối với loại biểu tình này hoàn toàn không hiểu ngược lại không có phản ứng bất quá ở phương diện khác thí dụ ý tứ câu nói này của mi ngột hắn lại hiểu rõ ừ vẫn còn mấy chỗ giống thế này sao bà cần đổi cái gì diệp t r u n g nói câu này vẻ mặt bình tĩnh pháp tác giao dịch công bằng mục thương không biết đã chuyển cho hắn bao nhiêu lần hắn nhớ rất kỹ đương nhiên phần lớn những lúc điều này chỉ thích hợp dùng trên người có thực lực tương đương với hắn nhưng mi ngột có thực lực này ba chỗ biểu tình của m y ngột khôi phục bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ vừa ý nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái hơn nhiều ta cần một con n g ệ lớn diệp trung đã sớm đoán được m y ngột muốn con n g ệ lớn hắn nghĩ một chút cái này ta không thể cho bà bởi vì chúng ta cần ngồi nó rời khỏi đạt n e t nếu như bà m u ố n chỉ có đợi ta tiến vào đạt n e t lần sau được m y ngột sảng khoái đồng ý nhưng bà ta lập tức tò mò nói ta có chút n g h ĩ không thông ngươi tại sao cảm thấy hứng thú với đạt n e t như vậy là đá nặng sao diệp t r u n g gật đầu lại lắc đầu không chỉ vì đá nặng bà đối với chỗ này rất quen thuộc có từng thấy qua một loại sinh vật thể hình đại khái cao khoảng mười mét có đôi u tên màu đỏ tuyên ninh vừa nghe liền biết thứ diệp t r u n g nói là gì mở lớn mắt không hiểu nói ngươi cảm thấy hứng thú với thứ đó tại sao không nói sớm ngươi nếu nói một tiếng bệ hạ nhất định tặng nó cho ngươi mi một thét lên giống như mèo đạp phải đôi u ít ở trước mặt ta nói cái tên bệ hạ cả c h ớ n đáng chết đó của ngươi tuyên ninh ta cho ngươi biết ngươi còn không ngậm được cái miệng ta sẽ một phát bắn chết ngươi hừ hừ ở trước mặt ta ngươi vẫn còn kém xa mi ngột n h ư ớ n g cái đầu cao ngạo của bà ta lên hung hăng nhìn chằm chằm tuyên linh mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán tuyên linh lập tức c h ả y xuống túi đầu gật lia lịa v â n v â vâng. n sa á hoàn toàn nhìn mà trố mắt ra ai có thể nghĩ tới tuyên linh hung danh hiển hách lại lúng túng như vậy trước mặt một người phụ nữ mi ngột và bệ hạ lại có quan hệ gì mi ngột thở hổn hển dữ dội tay phải vớt ngực nửa ngày mới khôi phục bình thường bà ta nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi thần tình khôi phục như thường mở mắt ra bà ta lắc đầu nói với diệp trùng loại g i ã thú ngươi nói đó ta chưa từng gặp qua nhưng g i ã thú lớn như thế theo lời ngươi nói chỉ có chỗ sâu hơn mới có vậy thứ này bà có từng thấy qua chưa diệp trùng rút ra ngấm chất keo s a á và tuyên l i n h đều chú ý đến thứ trên tay diệp trùng bọn họ đều không hề do ý đồ thật sự mà diệp trùng tiến vào đất chỉ là thứ trên tay diệp trùng bọn họ cũng không biết mi ngột nghi hoặc nhận lấy n â m chất keo xem tỉ mỉ một chút đông thần sắc thay đổi mạnh ngươi làm sao có thứ này bà biết diệp trùng nhìn c h ầ m c h ầ m mi ngột mi ngột gật đầu trong mắt lộ ra vẻ có chút hoảng sợ có một lần ta bị ba con xà tích than lăn rán đuổi sát không tha bị đuổi tới thê thảm luôn cuống không chọn đường cứ chạy vào chỗ sâu của đanet lần đó mạng tốt dọc đường lại không gặp phải dã thú khác ta chạy một mạch ta cũng không nhớ rốt cuộc chạy bao lâu có lẽ khoảng hai mươi ngày ta đã gặp được một biển cỏ đó là một biển cỏ mênh mông nhìn không thấy bến mờ toàn bộ đều là thứ ngươi cầm trên tay ta lúc đó rất mệt rất mệt thân nhiệm cũng tiêu hao hết sạch rất tuyệt vọng cảm thấy mình lần này chết chắc rồi cho nên khi ta nhìn thấy biển cỏ này cũng không khống chế thêm được nữa ngã vào trong vừa ngã xuống ta cũng không còn chút sức lực nào lúc đó liền nhắm mắt đợi tử vong dáng xuống nhưng điều ra ngoài ý liệu của ta là ba người đều đang tập trung tinh thần lắng nghe ba con x à tích đó lại bỏ đi nhưng lúc đó ta đã không lo được nhiều như thế ta đã quá mệt mỏi rồi mắt làm sao cũng mở không ra ta cứ như thế mà ngủ đi không biết bao lâu ta tỉnh lại vừa đúng lúc nhìn thấy mặt đất một mảng đỏ đỏ ta lúc đó bị dọa nhảy dựng lên vội vàng đứng dậy biển cỏ đó yên tĩnh phi thường không có bất cứ âm thanh nào sợi tơ mỏng như tóc dài dài từ từ lay động theo gió về sau ta nhìn kỹ mới biết đây hoàn toàn không phải là cỏ gì mà là thứ giống như sợi tóc trên đầu nơi đó ta gọi là biển tơ biển tơ ta chưa từng nhìn thấy bất cứ sinh vật nào ta rất sợ trong lòng có chút h o à n g sợ nhưng một việc tiếp đó lại làm ta sợ h ã i thật sự ta hoàn toàn không cách nào tỏa ra thần niệm của mình ở chỗ đó cái gì không thể nào sa á và tuyên minh thất thanh kêu lên kinh ngạc ta đã bị dọa khiếp vía ta chưa từng gặp phải loại tình huống này chưa từng có một xạ thủ không sao tỏa thần niệm của mình ra tức là không có bất cứ năng lực tự bảo vệ nào ta không do dự xoay người chạy về phía ngược lại với biển cỏ mi ngột lộ ra nụ cười khổ may mắn khi ta trở về không tốt như thế dọc đường đều là g i ã t h ú hung mãnh cựu tử nhất sinh chịu không ít thương tích nhưng may mà cuối cùng đã trở về chỗ ở không chết đây cũng là lần trải nghiệm thảm nhất của ta biểu tình của mi ngột tới giờ vẫn có thể nhìn thấy sự hoảng sợ đối với việc đó mà ba người ở bên cạnh cũng nghe tới mức kinh hồn t h n g đợm chương năm trăm sáu mươi hai trở về làm sao mới có thể tới biển cỏ tơ diệp t r u n g hỏi chỉ có tự mình đi xem mới có thể hiểu được dễ dàng hơn nhưng diệp t r u n g xác định mi ngột không nói dối trong biển cỏ tơ bà ta không thả thần nghiệm ra được điều này vừa đúng phù hợp với tính chất của nấm chất keo nghĩ chắc là ba con xà tích đó cũng không sao tiếp tục cảm ứng được sự tồn tại của mi ngột nên mới bỏ đi mi ngột kinh ngạc nhìn diệp t r u n g n g ư ơ i muốn đi biển cỏ tơ lập tức bà ta lộ ra vẻ n g h i hoặc ngươi tại sao cảm thấy hứng thú như thế với biển cỏ tơ sa á và tuyên ninh cũng kinh ngạc nhìn diệp trùng bọn họ cũng rất kỳ quái tại sao diệp trùng coi trọng biển cỏ tơ như vậy lại không ngại nguy hiểm diệp trùng không trả lời mà lại nhìn thẳng mi ngột mi ngột nhìn thấy sự kiên định trong mắt diệp trùng nhưng bà ta cũng kiên quyết lắc đầu thực lực chúng ta hiện giờ quá tệ ngươi biết dọc đường có bao nhiêu dã thú hung m a n h không ta lần trước là may mắn vừa khéo tránh khỏi phạm vi hoạt động của mấy g i á thu đó trên đường trở về thì đã biết lợi hại rồi với lại ta căn bản không nhớ đường chúng ta bốn người thêm vào con nghệ lớn chắc vấn đề không lớn chứ tuyên linh có chút không tin hai xạ thủ cấp chín một xạ thủ cấp tám cộng thêm một đại sư vũ khí sắp xếp như vậy tuyệt đối nói được là đỉnh cao nhất hào hoa nhất mỹ một vẻ mặt chế nhạo nhìn tuyên linh ngươi cho rằng ngươi là xạ thủ cấp chín đi đâu cũng được à. hư hư lần này nếu như không phải các ngươi có con mẹ lớn các ngươi căn bản không tới được chỗ này s ạ thủ cấp chín vẹn vẹn s ạ thủ cấp chín thân ở vị trí cao không có thời gian tôi luyện kỹ xảo chiến đấu của mình như ngươi thế này ở trong mắt ta ngay cả một số s ạ thủ cấp tám cũng không bằng tuyên ninh lập tức mặt đỏ bừng lên nhưng hắn cũng biết mi ngột nói không sai tuy cùng là s ạ thủ cấp chín nhưng thực lực của mi ngột không biết lợi hại hơn hắn bao nhiêu mi ngột nhìn diệp trùng rất khẳng định nói đừng nói chúng ta hiện giờ ngay cả thực lực chúng ta tăng thêm gấp đôi cũng không thể nào ta rất rõ thực lực của mấy sinh vật này xem ra việc này chỉ đành gác lại trước mạo hiểm thâm nhập đích sắc quá nguy hiểm đối đãi với sự việc diệp trùng có đủ kiên nhẫn hắn nghĩ tới ba con dạ tuyết báo đó sự cường đại của loại sinh vật đó để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc hắn hỏi mấy ngày trước chúng tôi đã gặp ba con dạ tuyết báo gần chỗ này có dạ tuyết báo không dạ tuyết báo trên mặt mi ngột lộ ra vẻ vẻ kinh ngạc các người đã gặp phải đã dạ thêm u Tuyên y ế t báo. n sinh. vào điệu lợi có nộ viêm da ngăn n g cách nếu không mi ngột không nói tiếp chỉ nhìn ba người một cái g i ế t thì đã g i ế t rồi suy nghĩ của diệp trùng không giống mấy người mi ngột trong lòng mấy người mi ngột máy móc giống như con nhện lớn thế này chỉ có thể coi như là ngoại vật, không hề là sức chiến thể như không hề vật, ngoại là là đối ấ u nguy hiểm lan trần này, chịu luyện của Cho độc tịch mịch lan bản bọn biên, tôi luyện bản thân nên Ngột đơn mình, nơi trần này, đựng thân. một tôi họ. hiểm My mới đ ở sự vô với loại niềm tin này của mi ngột diệp t r u n g ngược lại có vài phần h â n thường dù sao điều này cần đủ dũng khí nhưng trong mắt diệp t r u n g mặc kệ thế nào chỉ cần có thể sử dụng đều là một bộ phận của sức chiến đấu của bản thân mình đây chính là sự khác biệt quan niệm hai người tuyên minh và s a á túi đầu nghe dạy cơn ư giả g vi tôn lời mi ngột nói bọn họ cũng sâu sắc cho là đúng diệp trung lại không chút đ ộ n g dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi dạ tuyết báo chủ yếu sống ở chỗ nào nếu như gần chỗ này có dạ tuyết báo vậy ý nghĩ xây dựng căn cứ chỉ có thể nghĩ chơi loại sinh vật đó quá mạnh mẽ chỉ e tới lúc đó xây dựng bao nhiêu căn cứ thì bị phá bấy nhiêu không rõ lắm mi ngột lắc đầu xung quanh chỗ này không gặp được dạ tuyết báo chúng chắc là sống ở chỗ sâu của đất n n các ngươi gặp được chúng ở chỗ nào gần lối dạ tuyết Làm sao có thể s ắ c mặt mi n g ộ t c ó c h ú t thay đổi, dạ tuyết báo chỉ có thể sống ở chỗ cực kỳ sâu của đ ạ t n e t b rất có khả năng ở chỗ mà biển cỏ tơ còn phải đi tới trước ta chưa từng gặp được sinh vật cường đại như là dạ tuyết báo thế này diệp trung lại hỏi nghe nói sinh vật bên trong đ ạ t Nets đ ề u có khu vực sống của chúng, khu không sống sẽ chạy l o ạ n k h ắ p n ơ i bà sống ở chỗ này lâu như vậy có phải là vậy không biểu tình mi ngột có chút ngưng trọng bà ta gật đầu có loại cách nói này g i ã thú bên trong đặt nets đều sẽ có phạm vi hoạt động đại khái lúc bình thường bọn chúng sẽ không rời khu vực này nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối thí dụ ba con xà tích đuổi theo ta lần trước đó chúng chính là đuổi ta một mạch tới biển cỏ thơ nhưng loại tình huống này cực kỳ khó gặp ta cũng chỉ từng gặp được một lượn nếu như các người thật sự gặp phải g i ạ tuyết báo vậy chúng cũng rất có khả năng bị g i ã thú gì đó đuổi theo hoặc là đang đuổi theo gì đó ba người diệp trùng đang nghiền ngẫm ý trong lời nói của mi ngột mi ngột dừng một chút sau đó mang theo đôi chút ngập ngừng còn có một loại khả năng ba người đồng loạt nhìn bà ta mi ngột do dự một lát nói cũng có khả năng đặt n ẹ t đã xuất hiện biến hóa gì đó không cho người ta biết nhìn thấy vẻ không hiểu của ba người mi ngột giải thích đặt n ẹ t trước giờ đều khá ổn định nhưng cũng vẫn luôn đang xảy ra thay đổi ta đã sống ở chỗ này rất nhiều năm có chút loại cảm giác này nhưng cụ thể cũng nói không rõ ba người diệp trùng rơi vào châm tư diệp trùng kỳ thật càng nghiêng về cách nói cuối cùng của mi ngột nếu như nói dạ tuyết báo đơn lẻ vậy thì hai loại khả năng trước dường như lớn hơn chút nhưng nước tây hàn bắt được một con xích vi thu ở đất nát hai việc này đặt cùng nhau diệp trùng cảm thấy khả năng cuối cùng lớn nhất xem ra vấn đề này một lúc nhất thời cũng không có được kết quả m i ngột lại dẫn diệp trùng đi ba cái hồ đã khô cả khác lượng lớn các loại khoáng vật quý hiếm lấp lánh làm diệp trùng hoa mắt hận không thể lập tức mang chúng đi hết nhưng cách nghĩ này không hiện thực lượng tải trọng của con nhện lớn có hạn công tác không gian của thần ngược lại chỗ không nhỏ nhưng ở trước mắt ba người diệp t r ú n g không hề định sử dụng nó càng húng chi mấy quặng kim loại này tuy khá hiếm có nhưng nếu như không có hợp kim bình thường giá trị chúng c ó thể phát huy cực kỳ có hạn diệp trung đã định chủ ý vô luận thế nào cũng phải xây dựng một căn cứ ở đanes nhưng rốt cuộc nên thực thi thế nào điểm này vẫn cần nghiên cứu tỉ mỉ mới được diệp trung đã đánh dấu cực kỳ tỉ mỉ ba vị trí trọng điểm này khi con nhện lớn mang theo bốn người tới chỗ ở của mi ngột m ú i tuyên ninh cay cay nước mắt suýt nữa thì rơi xuống ngày mấy năm nay chính là ở chỗ này một hang núi bên trong chỉ có một số thiết bị thô sơ do đá chế tạo mặt đất phủ một lớp đệm cỏ màu cọ xanh nhạt mềm mại đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn điều duy nhất có thể làm người ta cảm nhận được hơi hám của xã hội loài người chính là đèn chiếu sáng và máy hâm nóng để hâm nóng thức ăn bên trong hang núi mấy thứ này đều là thiết bị thường thấy nhất trong nhà người bình thường thứ đèn chiếu sáng và máy hâm nóng sử dụng đều là tinh thể năng lượng nhưng năng lượng tiêu hao của hai thứ đều cực kỳ máy hâm nóng có một chỗ tốt chính là sẽ không tạo ra lửa như vậy sẽ không gọi ra thú tới chỗ không xa bên ngoài hang núi có một con suối nước đông vân tức là chỗ ở của mấy người nghèo đó cũng thoải mái hơn ấm áp hơn chỗ này vừa nghĩ tới mi ngột một mình trải qua cuộc sống tách biệt thế giới nhiều năm như vậy trong một hang núi thế này thức ăn phải tự mình săn lấy tịch mịch cô độc vĩnh viễn bầu bạn với bà ta trong lòng tuyên ninh liền khó chịu tột cùng tô môn tây g i a hoa lúc trẻ thích du lịch khắp nơi nhất mà tuyên ninh chính là thị vệ lúc đó của hắn cảm tình giữa bệ hạ và mi ngột hắn biết rõ rành rành ba người ở cùng nhau du lịch khắp nơi tuyên ninh coi bà ta như nữ chủ nhân về sau không biết tại sao hai người tô môn tây g i a hoa và mi ngột xảy ra tranh chấp mi ngột đột nhiên không từ mà biệt lúc đó tuy mi ngột có chút tùy hứng nhưng còn lâu mới quái gở như giờ tính tình khó đoán mà bệ hạ cũng từ sau việc đó trong í n tình đại biến, càng lanh bên cạnh bệ hạ không có một người phụ nữ nào, h thêm khốc. hạ phụ Tới một đại giờ bệ có ấ rất lấy t thần nhiều cũng đại làm l l ắ đối đ với i ể mắt này. Trong m tuyên l i n h lúc đó mi ngột chính là vương hậu của nước đông vân sau này bây giờ nhìn thấy mi ngột khổ sở như vậy trong lòng tuyên l i n h khó chịu tột cùng dường như biết tuyên l i n h đang nghĩ gì mi ngột tuy vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt nhưng biểu tình lại hơi hòa hoãn ta sống rất tốt mấy năm trở lại đây cực khổ g rèn luyện ở chỗ hiểm ác này tiến bộ nhanh người không sao tưởng tượng được bà ta dừng một lúc lạnh n h ạ t nói ngươi vừa đột phá cấp chín vẫn không biết rõ cấp chín rốt cuộc là phong cảnh thế nào ngươi đối với thần n i ệ m của mình hiểu biết quá ít ở chỗ tô thành đó ngươi vĩnh viễn không thể nào đạt tới cấp m ộ ư ơ i con đường này của ta hiện giờ lúc trước từng có người đi qua ngươi không cần khuyên ta trước khi chưa đạt tới cấp một ư ơ i ta sẽ không rời khỏi chỗ này tuyên ninh im lặng hắn biết tính cách mi ngột cực kỳ quật cường cố chấp tính tình cất đoan hắn nói gì cũng vô í c h đối với ân oán giữa mi ngột và tô môn tây g i a hoa diệp trùng không có bất cứ hứng thú gì hắn chia tinh thể năng lượng bên trong buồng lái con nhện lớn ra một nửa giao cho mi ngột Đặt nét so với hành tinh rác diệp trùng từng sống lúc trước thì tốt hơn nhiều so với thiên vực trì tăng tộc sống lúc trước cũng mạnh hơn không ít tăng tốc trước khi gặp diệp trùng ngay cả kim loại cũng không có càng đừng nói tới vũ khí cao cấp như là súng quang thế này tối đó mấy người diệp trùng đã ở một đêm trong hang núi nói là một đêm thật ra chẳng qua chỉ là thói quen của bọn họ ở đất nest không hề có cái gọi là phân biệt ngày đêm trên không vĩnh viễn là tối đen ngày thứ hai dưới sự dẫn dắt của mi một bốn người điều khiển con n ệ lớn bắt đầu tiến hành khảo sát đối với địa hình xung quanh phen khảo sát này tốn thời gian khoảng 25 ngày từ đây cũng có thể thấy được độ lớn phạm vi hoạt động của mi một trên đường có lúc gặp phải một vài g i ã thú lúc này ba người mới có một hiểu biết trực quan nhất đối với sự cường đại của mi một loại c ư ờ n g đại này không hề chỉ biểu hiện ở xạ kích rất khó tưởng tượng một xạ thủ lại có thể tay không trèo lên vách đá như lao gọt cao hơn ba mươi mét ngoài ra động tác của bà ta vô cùng linh hoạt tố chất thân thể xuất sắc từ trên mức độ nào đó diệp t r u n g đều cho rằng bà ta có thể đã luyện tập võ thuật diệp t r u n g nhìn ra được trình độ sử dụng đối với thần nghiệm của bà ta vượt xa tuyên linh mà hiệu quả đại loại như trói buộc giống với thuật thừa sư diệp t r u n g từng thấy qua lúc trước đều thấy được trên người bà ta thân n i ệ m của bà ta cảm giác dường như so với tuyên ninh không hề mạnh hơn bao nhiêu nhưng bán kính khu vực thần niệm bà ta có thể bao phủ so với tuyên ninh thì lớn hơn nhiều với lại rất nhiều kỹ xảo sử dụng thần niệm chưa từng thấy qua làm tuyên ninh và xa á mở rộng tầm mắt khen ngợi hết lời tuyên ninh hiểu rõ mình thật sự không thể nào thăng cấp tới cấp mười trừ phi một ngày nào đó mình thật sự có thể giống như mi ngột b u ô n g bỏ tất cả mọi thứ chỉ là một xạ thủ thuần túy nếu không Cấp Mi ngột h chỉ có thể nhìn h có n mà k ô thể với tới.、Diệp、Trung nói với với Diệp nói n g My ngột, lần sau thần ô i tiến Đanets, mang con vào sẽ lớn cho bà. Tốt.、My、ngột t My tình lạnh nhạt bà ta tin rằng diệp t r u n g sẽ không nuốt lời các ngươi đi đi ta cũng phải đi săn rồi mi ngột gật đầu với ba người xoay người rời khỏi trong thoáng chốc liền biến mất trong bóng tối tuyên ninh thần sắc phức tạp nhìn bóng dáng mi ngột rời khỏi muốn nói gì đó l ờ i tới cửa miệng vẫn trôi trở lại mọi thứ đều đợi bệ hạ quyết định đi tuyên l i n h thở dài trong lòng chuyến đi đặt nets lần này của diệp trùng cuối cùng cũng kết thúc hắn đối với thu hoạch lần này vẫn cực kỳ vừa ý lối vào của đặt nets làm hắn biết ảnh hưởng của công t ắ c không gian của thần đối với cửa sổ không gian hắn còn có được các loại tiêu bản tổ chức của dạ tuyết báo tiêu bản trong phòng chữ đồ càng chất cao như ngọn núi nhỏ hắn còn thu được bản đồ chi tiết và phân bố khoáng vật của một khu vực từ đặt nets còn có đầu mối của nấm chất keo sự tồn tại của biển cỏ tơ đối với một lần hành động có tính chất dò đường mà nói thu hoạch lần này cực kỳ phong phú thậm chí còn vượt qua tưởng tượng của hắn bốn người diệp trùng không dừng lại chút nào với tốc độ nhanh nhất rời khỏi đất n é t đường trở về thoải mái hơn nhiều có sự giúp đỡ của mi ngột chỗ gì có dã thú gì phạm vi hoạt động của chúng đại khái ở vị trí nào trên bản đồ đều chỉ ra rõ ràng mấy người diệp trùng không tốn bao nhiêu sức lực liền thành công đi ra từ trong đất n é t c con đường con nhện lớn mở ra ở khu sương mù đó tuy tốc độ sinh trưởng của thực vật nơi này rất mau nhưng vẫn thấy được lờ mờ khu vực cát bọn họ cũng không gặp phải phiến phức không có bao cát mà t h à n lằn cắt đó cơ bản cũng bị diệp t r ú n g rết sạch con đường này có thể nói là thong thả tự nhiên nhưng trong ba người tuyên ninh vốn dĩ thích đi đường thế này nhất trước sau nhíu chặt lông mày dáng vẻ tâm sự trùng trùng diệp trùng và s a á vốn dĩ không thích nói chuyện vì vậy dọc giường không nói tiếng nào tới giã tháp thành một máy bay vận tải đã sớm chờ bọn họ ở đó bọn bay liền ngồi máy bay vận tải bay thẳng tới tô Thành. Hành động họ tải tới máy bay Tô d ò đ ư ờ n g gần diễn ra tuyên h á n lần này g c ố i cùng thúc. kết m á bay trang vận v thẳng xuống tải i đắp của Diệp trùng, trải i ệ Trùng, n g h minh mạo h ể m mấy g à này, y xa á k i nhìn thấy trang thấy vừa i trái tim cái Linh ê Tuyên n nàng quen thuộc không gì sánh bằng này, trái tim thoáng cái thả lỏng. Còn mà gì thuộc thả v xuống máy bay vận tải liền tâm sự trùng trùng ngồi lên chiến cơ của mình thần s á c vội vã bay về phía tô thành diệp t r ù n g liền bắt đầu sắp xếp thành quả lần này ngay thu hoạch lần này rất lớn nhưng cũng rất lộn xộn ngoài ra không có gì có thể lập tức dùng được đều cần phải xử lý mới có thể phát huy hiệu quả Ai, công việc vẫn rất nặng nề à, nhìn các loại mâu chất đống như núi một loại cảm giác hạnh phúc mà đau đầu tự nhiên nảy sinh